tay từ một viên cây tùng màu xanh nhạt vỏ cây thượng s ẽ qua trình viễn nghiền hai hạ đôi tay lập tức biến thành màu xanh lơ đang chuẩn bị về phía trước đi liền nghe thấy núi giả bên trong truyền đến hầu gái tiếng cười hắn t r ạ m nam ở thuật sau để ép một chút tức sĩ mũ v à n h nón tích thiếu gia vớ lại mặc nhầm hơn nữa có một con vẫn là nữ sĩ vớ ta liền hỏi hắn ngươi vì cái gì xuyên tiểu nữ h à i vớ hắn mặt đỏ lên thật là tưởng v é o một chút ha ha nghe nói là tiểu thiếu gia ba nở ga ý nho đâu, còn tuổi nhỏ, không biết tương lai, bé ngoan, có thể hay không cũng như vậy đáng yêu. Phần 405 m ộ t trận cười to, một cái hầu gái h ầ m hực nói, nhị gia hải tử vẫn là đừng như vậy đáng yêu, không một chút tương đối hảo. Con lên khỏe miệng, Trình Viễn nhanh chóng rời bước, đứng ở hành lang thô cây của sau, hầu gái nhóm đi rồi, Trình Viễn đi ra, phát hiện chính mình đã ở mẫu thân sân cửa, đại môn làm mở ra đâu, ẩn ẩn có một cổ đàn hương. hắn nhẹ nhàng đi vào hạ bậc thang sân buồn hoa tất cả đều tu sửa chỉnh tề còn so với phía trước tăng thêm không ít sắc thái diễm lệ đóa hoa mẹ trình viễn nhẹ nhàng kêu một tiếng không có người trả lời hắn hắn thở ra một hơi đi vào trong nhà sáng sớm đã có người tới thu thập q u a sofa thu thập còn tính sạch sẽ bất quá này bộ hoàng thất trên sofa p h ó n g rất nhiều nhi đồng món đồ chơi vừa thấy liền biết là chính tích sofa bị món đồ chơi tranh vẽ thương còn có một ít viết tác nghiệp luyện tập buồn chiếm đầy ánh sáng mặt trời chiếu ở mặt trên cái này nguyên bản trang nghiêm phòng giống như tất cả đều là chơi đùa hơi thở nếu là nguyễn hương ngọc đầu là thanh tỉnh nhìn đến chính mình phòng khách biến thành như vậy không biết sẽ là cái gì biểu tình hàn dũ sẽ tiêu trình tích không có việc gì thời điểm lại đây cùng n g i n ã i trò chuyện trình tích dù sao nói nhiều lông gà vỏ tỏi có thể nói một đ ô n g lớn bất quá trình viễn lại phát hiện chút ít hạnh nhân xác liền rất ở cái bàn sương biên Hắn vội vàng rửa sạch đi, lại nhìn xem trên sofa có hay không chỉnh tích dấu chân. Đám người hầu sửa sang lại còn tính dụng tâm. Trình Viễn nhìn đến trên bàn trà tình tinh lượn g tím quả nho, liền biết người hầu vẫn là dựa theo trước kia mẫu thân thói quen, tới nơi này bố trí. Nguyễn Hương ngọc đôi mắt liền như vậy nửa mở. Trình Viễn ngồi quỳ trên sàn nhà, nàng liền ngồi ở một trương mềm mại dựa ghế, biểu tình thập phần an t ư ở n g Một ba năm, ta mang theo chúng ta màu đỏ giấy hôn thú. Cái kia tiểu sách vợ liền nằm ở ta trong bao. nó chính là một chương không hề tác dụng về giấy. Trình Trong Hạ, chúng ta đi c ụ c dân chính ly hôn. Trong viện thổi bay một trận lại một trận ấ m áp phong, Thái Dương đã hoàn toàn thống trị thế giới này. Ngay cả nẹn g ở trong góc tiểu con dế mèn cũng so vừa rồi kêu đến lớn hơn nửa thanh. Trình Viễn nghe con dế mèn tiếng kêu, lại nhớ tới trước kia khi còn nhỏ, chính mình cùng đại ca cùng nhau trộm chạy tới cái này trong viện, cầm thực cũ xưa tiểu con dế mèn cái sọn, o tới nơi này chảo con dế mèn. chào con dế mèn lúc sau chính là đấu con dế mèn bị mẫu thân phát hiện lúc sau hai người ở nào đó tan học sau giờ ngọ song song bị phạt quỳ t ừ đường ở liên can tổ tông bài vị trước mặt thể chính mình không thể mê m ộ i mất cả ý chí nguyễn hương ngọc so trước kia hơi b é o một ít đ u i tóc vẫn là trước kia nàng thích nhất quấn lên tới b u i tóc cũng không biết là thỉnh đến cái kia hầu gái tóc bàn thực hảo mỗi căn tóc đều như vậy không chút cầu thả hoa tai h vòng tay nhẫn sở hữu phối sức cũng đều là nguyễn hương ngọc trước kia đỉnh thích những cái đó. t r ì n h viễn để sát vào vừa thấy mẫu thân trên mặt cũng không có hóa trang, nhưng là thoạt nhìn so trước kia khí sắc s á t thật hảo rất nhiều, thậm chí liền nếp nhăn, còn kia hàng năm nhăn mày cũng giãn ra khai. trinh viễn tưởng có lẽ mẫu thân vô pháp biểu đạt chính mình hỉ nộ ai nhạt, nhưng là ít nhất một đoạn này thời gian nàng quá đến cũng không tệ lắm. trên bàn trà còn phóng một ít dược vật, đều là cho người thực vật dùng dược vật, một bên còn có một cái nổ tẹp ụ như là chuyên môn nghĩa vụ ở kỷ lục nguyễn hương ngọc mỗi ngày cá nhân trạng huống trình viễn cầm lấy nổ tẹp u lật vài tờ nhớ rõ thập phần kỹ càng tỉ mỉ khỏe mạnh trạng huống tốt đẹp chỉ là cơ bắp có chút héo r ú t gương mặt này lại không giống như là cái kia ở thương trường ai phong một coi thiết nữ tử ngược lại thật sự có điểm giống một cái an độ lúc tuổi già ngẫu nhiên nghe nghịch ngậm ấ u trí tiểu tôn ở trước mặt nói đông nói tây bà cố nội mẹ nhi tử đã trở lại trình viễn nghiêm túc nhìn mẫu thân hai mắt mẹ Hàn Dũ có ta hài tử, ta thật sự t h ử cái hàng Dũ. Hôm nay chúng ta muốn đi đăng ký hôn lễ tạm thời không cử hành, trước bắt được chứng lại nói. Hắn nhấp nhấp miệng, nắm lấy Nguyễn Hương ngọc tay, về sau ta cùng Hàn Dũ sẽ hảo hảo hiếu thuận ngươi. Kỳ thật đi vào cái này sân phía trước, Trình Viễn suy nghĩ rất nhiều lời nói, hắn thậm chí nghĩ tới toàn bộ đêm mấy năm nay, bởi vì Hàn Dũ dẫn tới mẫu tử chi gian quan hệ sụp đổ đủ loại, đều toàn bộ nói rõ ràng, nhưng nhìn đến như vậy mẫu thân. Hắn đột nhiên lại không lời nào để nói. Nguyễn Hương Ngọc trên mặt như cũ không có biểu tình. Trình Viễn nhìn mẫu thân mặt, gắt gao nắm lấy Nguyễn Hương Ngọc tay. Ta cùng hàng rũ, con của chúng ta còn có đại ca ba cái hài tử, chúng ta tất cả đều sẽ hảo hảo hiếu thuận ngươi cùng ba ba. Mẹ. Hắn nhẹ nhàng vỗ một chút mẫu thân thái dương, nàng sẽ đúng giờ nhuộn tóc, cho nên căn bản là không có làm người có già n u ô cảm tóc bạc sẽ xuất hiện ở nàng trên đầu. Thật lâu sau, hắn giống như phát hiện mẫu thân trên mặt biểu tình. đã xảy ra một tia biến hóa. Nhìn kỹ đi xuống, dưới ánh mặt trời, mẫu thân mặt mày, miệng giống như đang cười, hốc mắt cũng đã ướt nước. đương nhiên, đối với ta tới nói, cùng gia tộc của ta bảo trì tốt đẹp quan hệ là một môn môn bắt buộc. Rốt cuộc, mẫu thân của ta cũng không phải là vị kia tiếng tâm lửng lây thiết nữ tử. Trinh trọng hạ c o n g lên khỏe miệng, đối với màn ảnh trả lời nói. c h â n ý ngoại, ta không nghĩ tới ngươi sẽ trả lời như vậy c h u ô n g q a vấn đề. Tạp chí phóng viên nhẹ nhàng thở ra. giống nhau người quay phim cũng cười nghe nói ngài ở nước đ ứ c mỹ viện một mình cầu học trong lúc trình gia lão phu nhân cũng không có cho ngài ứng có ta là nói ở ngài như vậy tuổi nhỏ thời điểm tựa hồ ở trình gia cũng không có được đến công chính đ ã n h ngộ tạp chí phóng viên thử tính hỏi vừa rồi cái kia về trình gia lão phu nhân vấn đề nàng vốn dĩ cho rằng trình trọng hạ sẽ không trả lời không nghĩ tới hắn thế nhưng phi thường thản nhiên mà thực sự cầu thị trả lời nhà này tạp chí ở toàn bộ thiết kế giới là có tiếng ăn ngay nói thật, sở hữu bén nhọn khắc nghiệt ngôn luận, đều là từ nhà này tạm c h í buộc phát ra tới, tương đối thượng nhà này tạm c h í người cũng đều giá trị con người hơn trăm trăm triệu. Ta tưởng trên thế giới này cũng không tồn tại công chính đ ã i ngộ, chỉ tồn tại tương đối công chính đ ã i ngộ. Ta mẹ để đã qua đời, chính r a lão phu nhân liền tương đương với mẫu thân của ta, hiện tại nàng biến thành người thực vật, ta đều sẽ tận lực chịu thời gian đi bồi bồi nàng. Trinh trọng hạ trả lời nói, ngai cũng không để ý. khi đó ngài là cỡ nào ra khổ? phóng viên thả lỏng lại hỏi. ít nhất ta còn không có bị nói chết, ít nhất ta hiện tại ngồi ở chỗ này tiếp thu người phỏng vấn, ít nhất hiện tại ta cùng ta Thái Thái hết thể đều thực hạnh phúc mỹ mãn, này hết thể đều làm ta cảm thấy quá khứ hết thể không đáng n h ắ c tới. Trình Trọng Hạ khẳng định nói. Cận Hàn g cầm camera sẽ ở phỏng vấn trung gian bổ chụp hai trường. Trình Trọng Hạ đối với mặt ảnh trên mặt tươi cười cũng thập phần tự nhiên. này giống như là ta lần đầu tiên. ở công khai trường hợp nói cập ta cùng gia tộc của ta bốn có cái dạng nào quan hệ t r ì n h trọng hạ đôi tay giao nhau cảm giác nhẹ nhàng nhiều hiện tại nói lên này đó cảm ơn ngươi vấn đề ngài thật là đáng yêu cực kỳ phóng viên cười bình luận lại hỏi có một ít bắt quái truyền thông đã từng chỉ ra ngài cùng hàng rũ kỳ thật rất sớm phía trước liền yêu nhau nhưng là bách với các ngươi t r ỉ g i n quan hệ cùng với hàng tiểu thư tao n ộ thai nạn xe cộ lưu lạc bên ngoài trải qua quá nhiều như vậy lúc sau n g à i cùng Hàn Dũ cảm tình, còn vẫn như cũ gắn bó keo sơn sao. Tiếp theo sờ sờ cái mũi, nhỏ giọng nói, có thể không trả lời. vẫn như cũ. Trình Trọng Hạ phải trả lời hai chữ. Một bên Trần Ngữ vô vô cận Hàn bà vai, nói, ta đi trước. Hôm nay chỉ là lại đây x u y ế n môn. Bất hòa giữa mùa hạ nói tái kiến sao? Cũng chỉ là vì đưa tình yêu bữa sáng. Cận Hàn răng rắc một chút, cũng bắt một c h ư ơ n g Trần Ngữ đặt tả. Không cần. Trần Ngữ bước nhanh đi ra phòng làm việc. Ngồi trên xe lúc sau, lại mạnh mẽ giẫm một chút chân ga, nàng kia chiếc tiểu nhà xe liền hưu khai đi rồi. Giữa mùa hạ, giữa mùa hạ. Phóng viên phát hiện Trình Trọng Hạ đang xem trên sân đảo, đ ồ n g nhiên bay vọt qua đi một chiếc tiểu nhà xe, liền ý đồ gọi hồi hắn lược chú ý. Xin lỗi. Trình Trọng Hạ thu hồi tầm mắt, ngươi tiếp tục hỏi đi, ta vừa rồi có điểm thất thần. Hắn ngón tay ở trên bàn gõ một chút, lại tiếp tục tiếp thu phỏng vấn. Tích tích tích, tích tích tích. tích. t r ầ n nữ ngồi ở tiểu nhà xe điều khiển t ị h thượng đã buôn ly phòng làm việc rất xa, nàng một bên lái xe, một bên không ngừng ấn loa, một chút tiếp theo một chút, liều mạng ấn. nửa ngày lúc sau, nàng giảm bớt tốc độ, lại bắt đầu ở trên sơn đạo chậm rãi c h u y n Một liệt dương đàn từ nàng trước mặt chảy qua, t r ầ n nữ g đành phải khẩn cấp phanh lại, ngừng ở bên đường, nhìn đến một cái tiểu nữ hài vội vàng này đó dương từ nàng trước mặt chảy qua, nước mắt lệch cạch lệch cạch nhỏ dợt tới, nàng ghé vào tay lái thượng, lại bắt đầu không ngừng ấn còi ô tô. một tam sáu, dựa theo pháp luật tới nói, rốt cuộc ai là kẻ thứ ba đâu? đuổi Dương Tiểu Nữ Hải, an mặc rách tung tóe màu đỏ váy, gương mặt dơ hề hề, giống như dính rất nhiều bùn lầy, màu đỏ váy bị quát phá rất nhiều vết cát, nàng gãi gãi cánh tay, ở chói t h a i c ò i ô tô thanh h ạ sợ tới mức hai mắt trừng thẳng, trong tay cầm một cây trường, cây gậy trúc, lại không dám lại đuổi Dương, ngơ ngác đứng ở tại chỗ, nhìn c h ầ m chăm đột nhiên ghé vào tay lái thượng xa lạ tỉ tỉ, nàng sờ sờ cái mũi nhỏ. lại đem cái mũi thượng cũng dính vào đen nhánh r ơ buồn. Sau khi trở về, lao mẹ khẳng định lại muốn mắng. Bất quá tiểu nữ hải lại trộn cười, nàng ở bí ở n a o nhỏ bắt rất nhiều chỉ cá đâu, chuẩn có thể làm mụ mụ cao hứng. Tiểu nữ hải cá sọt liền trở đặt ở một đầu lao sơn dương trên người, kia lao đầu sơn dương giống như rất mệt, liền ngồi ở lộ trung ư ơ n g Tích tích tích, tích tích tích, đô đô đô, đô đô đô. Tiểu nữ hải che lại lỗ thay, đứng ở tại chỗ. dùng sợ hai ánh mắt nhìn ngồi ở trong xe tỉ tỉ kia thét chói tai gào giống loa thanh cũng bắt đầu đem trần ngữ hai chỉ lỗ tai ồn ào đến ầm ầm vang lên nàng tiếng khóc tất cả đều trôn ở này loa trong tiếng chờ nàng rốt cuộc cảm thấy trong ánh mắt tạm thời sẽ không có nước mắt không biết cố gắng tiêu ra tới thời điểm nàng ngẩng đầu lên như là một con chết đuối con cá từ hải dương chỗ sâu trong nhảy ra tới cảm giác được một kia không khí cái kia mặc váy đỏ tử tiểu nữ h ả i liền đứng ở xe đầu biên hai mắt tất cả đều là khiếp sợ không hiểu ra sao, trần nữ g cảm thấy cái này tiểu nữ hài hai mắt cùng hàn dũ có điểm giống, nàng thậm chí cảm thấy chính mình đối diện chạm đến là hàn dũ, ngươi thật là cái kỳ quái nữ nhân, trên đời này không có nữ nhân so ngươi may mắn, ngươi có được sở hữu nữ nhân tha thiết ước mơ nam nhân, cùng hết thảy, trần nữ g cười khổ mở miệng, nàng mở ra cửa sổ xe đi xuống tới, tiểu nữ hài lui về phía sau một bước, sợ hãi ngẩng đầu, hỏi tỷ tỷ, ngươi yêu cầu trợ giúp sao? ta thế ngươi báo nguy, không cần, ta thoạt nhìn, rất giống là ra cái gì đại sự bộ dáng sao? ngươi thoạt nhìn, rất khổ sở, không thể lái xe tiểu nữ hài nói thầm, cầm lấy cây gậy trúc tử, chuẩn bị đuổi đi những cái đó dương đàn, uy, tiểu quỷ, ngươi lại đây, chân nữ g tử trong túi móc ra 500 khối, lại đây, tỷ tỷ hỏi ngươi một vấn đề, hoa, thật nhiều tiền tiểu nữ hài hai con mắt lại lần nữa trừng thẳng, chính là ta hả buồn. Ta sợ trả lời không được vấn đề của ngươi. n ộ t trước đem tiền cầm. Trần nữ g đem tiền đặt ở tiểu nữ hài trên tay. Ân. Tỷ tỷ lớn lên xinh đẹp sao? Tiểu nữ hài mạnh mẽ gật gật đầu. Tỷ tỷ thật xinh đẹp, giống như điện ảnh minh tinh. Ngươi nhận thức t r ì n h trọng hạ ca ca sao? Nhận thức. Ở trên TV gặp mặt quá. Vậy ngươi cảm thấy, tỷ tỷ cùng hắn ở bên nhau nói, xứng đôi sao? Nô, no, không xứng đôi. Bởi vì hắn đã kết hôn, hắn cùng mạnh hồi ca ca là một đôi. Tiểu nữ Hải dùng sức gật đầu nói, hơn nữa mạnh hồi c a k a còn có Tiểu Hải Tử. Ha ha, ha ha, Trần Nữ g không biết chính mình là nên cười hay là nên khóc, dù sao nàng là ngồi s ổ m trên mặt đất, cười đến bụng đau cũng không biết hiện tại Tiểu Hải Tử đang xem TV thời điểm, rốt cuộc là như thế nào bắt lấy trọng điểm. Tỷ tỷ, không thể đương người khác kẻ thứ ba, sẽ bị người ta nói nhàn thoại. Tiểu nữ Hải làm như có thật sờ sờ cái mũi nói. Hàn Dũ cầm lấy khay, mặt trên tất cả đều là t r ì n h viễn thích ăn. nàng tay chân nhẹ nhàng lên lầu, phạm mẹ thấy nàng cầm khay, liền nói, phu nhân, ngài đây là, con không có ăn no sao? phần 406 không phải nga là ta tưởng về phong đi ăn đồ vật nhìn xem đồng thoại thư, hàn dũ nói, phạm mẹ mọi nơi nhìn xem, nhỏ giọng nói, phu nhân, phi p h à m thiếu gia cùng rất tin tiên sinh đều không có đi làm, ta nghe hai cái hầu gái nói, hai người hình như là đang tìm cái gì người, người nào? nơi nào có người nào hẳn là là đang tìm cái gì đổ vật đi mặc kệ ta trước lên lầu Hàn Dũ xoay người đi đến phòng ngủ nội chống không bức màn như mây mù nhấc lên tới nàng đối với vừa rồi chính mình tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng chu lên miệng nói đi là đi nói đến là đến ngoan ngoãn về sau ngươi cũng không gọi hắn ba ba tức chết hắn l i ê n cung mụ mụ thần bất hòa hắn thân nhìn đến phòng thay quần áo môn vẫn là mở ra nàng đi tới cửa Thiên A, ta là làm một hồi ác mộng sao? Hàn Dũ đạp một chút di môn, toàn bộ phòng thay quần áo đã bị phiền đến lung tung rối loạn, đủ loại kiểu dáng kính dâm rơi rụng đầy đất, cả vạt hộp rất ở quần chuyên khu, những cái đó áo khoác có chút là đặt ở trên giá áo, có chút trực tiếp ném vào một bên bàn nhỏ tượng, những cái đó giày nguyên bản là dựa theo mùa sắp hàng, lúc này xuân hạ thu đông giày tất cả đều r à o ở bên nhau. Trình Viễn, Hàn Dũ phẫn nộ kêu một tiếng, nàng nhíu nhíu cái mũi, xoay người. đi ra thật sự hỗn độn vạn phần p h ò n g thay quần áo. vừa rồi căn bản không nhìn kỹ, Hàn Dũ cao mày lại làm cái quỷ gì? nàng đi đến mép giường, b ố n một bộ mới tinh, nàng trước nay cũng chưa gặp qua, sắc thực tới nói, liền nhãn đều không có xé thay phụ trang, liền như vậy đặt ở trên giường. Hàn Dũ vuốt mặt trên nhãn, nhãn bên cạnh còn dán giá cả điều mã, nàng lại p h i ê n thiên, không phải tân. nhãn mặt sau còn có mua hóa ngày, ngược dòng đi xuống, hình như là Hàn Dũ ở sinh trình tích thời điểm mua. Không tính quá hạ, thực trung quy trung c ủ a một bộ t h a i phụ trang, chính là hoa một chút mà thôi. Phiên xong rồi nhãn, nàng lại nhìn đến quần áo phía dưới đè nặng một cái tiểu giấy nhắn tin, mặt trên viết lao bà đại nhân, thỉnh mặc vào cái này quần áo, đến cửa sau cùng ta gặp vỡ. Căn bản không có gì lãng mạn tế bào trình viễn, ở làm những việc này thời điểm, Hàn Dũ đã mỉm cười lại bất đắc dĩ, nàng mày hơi chọn, xem ngươi làm cái quỷ gì? Phi p h ạ m thiếu gia, ngươi rốt cuộc đang tìm cái gì? Cùng chúng ta nói một tiếng. chúng ta giúp ngươi tìm đi liên can nam giúp việc đi theo trình phi p h à m phía sau một gian lại một gian t r a phòng cho khách một người nam giúp việc còn bảo đảm nói tối hôm qua xác thật không có khách nhân ở trình c h ạ c h ngủ lại ngài a nữ nhân tiếng thét chói tai truyền tới trình phi p h à m nhìn đến một cái quét tước phòng cho khách hầu gái sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất nàng lớn tiếng tiếng thét chói tai trình phi p h à m vội vàng chạy tới đau đầu nói ngươi nhìn đến cái gì ta ta hầu gái chỉ vào trong khách phòng mặt Sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, hình như là Justin ở Tây Viên xoay ban ngày, cổ kính kiến trúc, còn có những cái đó núi giả, đình đài l ầ u c á c cái này Tây Viên, thật sự cùng chủ viên không quá giống nhau. Hắn phía sau đi theo một đoàn hầu gái. Justin tiên sinh, ngài tối hôm qua có phải hay không ném thứ gì a? Chúng ta giúp ngài tìm đi, không phải tìm người. n g a không đúng, không đúng, không phải tìm đồ vật. Ta là đang xem ngắm phong cảnh mà thôi. Justin đi nhanh về phía trước đi tới. Phi thường hy vọng chính mình dưỡng có thể giống người vượn Thái Sơn giống nhau. Từ nào đó cao lớn cây ăn quả thượng ngã xuống, tốt nhất liền rất đến chính mình trước mặt. Một tam thất, quăng ngã đầy miệng cỏ xanh, còn bị chính mình ra lang khiển đuổi tới núi giả thượng. Gió thổi phất toàn bộ đỉnh núi cây xanh, tầng tầng phập phồng biển xanh, làm cho cả thân ở ở tề minh đông lộ phòng làm việc, t h o ậ t nhìn giống như là cái sừng sững ở lục hải bên trong một trương bạch phạm. Phỏng vấn đã kết thúc. Phóng viên đang ở cùng hai cái người quay phim thẩm tra đối chiếu vừa rồi đạt được quý giá tin tức. Phải biết rằng, đây là Trình Trọng Hạ lần đầu tiên chính diện tiếp thu phóng viên phỏng vấn, lại còn có trả lời nhiều như vậy khó giải quyết vấn đề. Mặc dù là phóng viên luôn mãi hỏi đến hắn sinh hoạt cá nhân vấn đề, Trình Trọng Hạ vẫn như cũ cười hoàn toàn giải đáp. Phóng viên, người quay phim, toàn bộ lần này phỏng vấn đoàn đội, Sôi nổi cảm thấy lần này phỏng vấn quả thực giống như là trung giải nhất giống nhau, mỗi người trên mặt đều thập phần hưng phấn. Cận h à n Ta chờ lát nữa còn có chuyện. Trình Trọng Hạ sờ sờ l ố thay, đối vẫn luôn đứng ở một bên cận h à n nói. Cho nên đâu? Cận h à n đi tới, trong đầu còn đang suy nghĩ vừa rồi Trần Ngữ vừa mới rời đi là lúc, trên mặt biểu tình có chút nói không nên lời cổ quái. Cho nên Trình Trọng Hạ nhìn thoáng qua quốc lộ, Trần Ngữ mở ra kia chiếc tiểu nhà xe đi rồi, nhanh như chớp liền chạy xa, nàng cũng không có lại trở về. Chúng ta không phải có mấy cái tuổi trẻ thiết kế sư ở Miên Sơn dưới chân tập thể vẽ tranh sao? Ngươi có thể dẫn bọn hắn đi xem, thuận tiện cũng nhìn xem m i ê n sơn tinh xảo. Nếu bọn họ tưởng phỏng vấn ngươi nói, đúng vậy, chúng ta cũng đối cận hàn tiên sinh lần trước ở nhiếp ảnh triển tượng h biểu hiện ký ức hãy còn mới m ẻ đâu. Phóng viên nháy đôi mắt nói, cận hàn nhìn về phía trình trọng hạ, một độ ngươi quả thực đem ta hướng h ố l ử a đẩy biểu tình. Cận hàn nhưng không giống ta, các ngươi hỏi chuyện thời điểm, ngàn vạn đừng quá trực tiếp. Trình trọng hạ vỗ vỗ cận hàn bả vai, nhỏ giọng ở bên t h a i h ắ n nói, ta phải rời khỏi phòng làm việc trong chốc lát, có chút việc. kết thúc cùng tiểu nữ hải nói chuyện về sau, trần ngữ về tới trên xe, hoa 500 đồng tiền, hỏi một đống hoàn toàn không ý nghĩa vấn đề, trần ngữ trên mặt vẫn cứ treo nước mắt, đáng tiếc đồng thời cũng treo một cái tươi cười, trang dung tất cả đều hồ r ớ t nghĩ đến nàng cùng trình trọng hạ ở chung đến nay, trong lòng vừa buồn cười, lại cảm thấy hoài niệm, đang chuẩn bị bổ trang thời điểm, nàng thấy được kính chiếu hậu, không ngừng về phía trước khai gần xe việt dã, cái gì trần ngữ luôn cuống tay chân đối với chính mình tiểu gương, vội vàng bổ hảo trang. lại chạy nhanh đem nước mắt đều lau khô xe Việt dã khai đến phụ cận Trình Trọng Hạ chậm rãi ngừng lại nhìn đến Trần Nữ g ngồi ở trong xe vẻ mặt lạnh nhạt bộ dáng liền mở ra cửa sổ xe do dự một chút vẫn là mở miệng nói ta mang theo giấy hôn thú ngươi mang theo sao không có vậy ngươi hiện tại đang ở nơi nào trở về lấy phương tiện sao Trình Trọng Hạ cùng Trần Nữ g phía trước đã không nói gì ước định quá nàng từ London sau khi trở về hai người liền đi cục dân chính làm ly hôn thủ tục l ừ a gắt ngươi, ta mang theo. thỉnh ngươi cho rằng ta là ở kéo dài thời gian. chân nữ nhìn trình trọng hạ liếc mắt một cái, dẫm hạ chân ga, đi thôi. ta không phải cái kia y tứ. trình trọng hạ nhìn tiểu nhà xe từ trước mắt bá đến xử quá, chân ga chỉ sợ đều bị dẫm cong eo. hắn vô vô cái chán, cùng hàn dũ đến nay không có lãnh chứng, hắn có chút lòng còn sợ hãi. nghĩ đến hàn dũ, hắn lại đánh một chiếc điện thoại hồi trình trạch. tiếp điện thoại chính là phàm mẹ, phàm mẹ là ta. Hàn Dũ hôm nay bữa sáng ăn nhiều ít. n g a Tiêu nàng hiện tại đang làm gì? Tiêu nàng tận lực vận động vận động, đừng luôn ngồi. Ân, Hảo, treo điện thoại. Trình Trọng Hạ giấm hạ chân ga, đi theo Trần Ngữ tiểu nhà xe sau. Một trước một sau xử ra này một mảnh lục hải. Treo điện thoại, Hàn Dũ thật sâu hừ ra một hơi. Nàng vừa rồi nghe Trình Trọng Hạ ở điện thoại kia đầu nói ra một cái lại một cái hỏi câu. Nàng buông ống nghe về sau, qua lại vớt ven ngực. Nàng đã đổi hảo trình viễn cho nàng chuẩn bị tốt kia bộ hoa lệ t h a i phụ trang, vừa mới chuẩn bị uống một ngụm thủy, điện thoại lại vang lên. Nàng cho rằng lại là trình trọng h ạ liền hít sâu một hơi, tiếp khởi điện thoại, nói: "Uy, uy bên kia là trầm thấp thả mang theo hài hước nói chuyện thành." h à n Dũ đổ ập xuống liền tới rồi một câu: "Ngươi làm gì giả thần giả quỷ? Ta có sao?" Trình Viễn vô tội ngồi ở trên sàn nhà, hắn vẫn cư ở Tây Viên Nguyễn Hương Ngọc trong phòng. bên hai đã có thể nghe được bên ngoài rustin cùng hầu gái nhóm nói chuyện thanh âm làm cái gì hàn dũ lại thở dài một hơi như thế nào không nói lời nào ta ở phía sau môn chờ ta t r ì n h v i ê n nói xong liền lập tức đứng lên chân dài lật qua cửa sổ lại nhanh chóng lật qua tường cao a hắn liền như vậy rơi trên thật dày trên cổ đáng tiếc vẫn là rơi ngũ tạng lục phủ đều mau chấn ra tới hắn nhớ rõ khi còn nhỏ cái này tường cao mặt sau cũng không phải là một khối trống chân mặt cỏ nguyên lai like nơi này chính là trình gia lão phu nhân trụ địa phương a rất tin vừa rồi ở bên ngoài thật giống như nghe được động tĩnh gì hắn lễ phép đi vào đi cùng ngồi ở chỗ kia mặt vô biểu tình nguyễn hương ngọc chào hỏi lại đối hầu gái nói phòng này thật sự thật xinh đẹp lão phu nhân vẫn luôn là như vậy sao hải ngươi hảo ta là rất tin rất tin tiên sinh nơi này cũng không thể xung loạn ngài vẫn là nhanh lên đi ra ngoài đi một cái hầu gái nhắc nhở nói nàng cảm giác lão phu nhân ánh mắt thật sự có điểm đáng sợ hình như là t r ứ n g mắt bọn họ này đàn ô n nào người trẻ tuổi h ả o h ả o rất tin dùng sức ninh hai hạ cổ thật là cái này rượng rốt cuộc là đi chỗ nào a a trình phi phàm che lại lỗ hai cái kia quét tức phòng cho khách hầu gái vẫn là ở thét chói hai hắn đi vào trong khách phòng cái gì cũng không nhìn thấy rất là thất vọng nhìn hầu gái liếc mắt một cái hầu gái vội vàng nói phi phàm thiếu gia ta vừa rồi thật sự thấy được một con lão tử h rất lớn một con lão tử h a là rất lớn một con láo thử, Trình Phi Phàm đẩy ra hầu gái, lại bắt đầu tra mặt k h á c phòng cho khách, nam giúp việc nhóm theo ở phía sau, nghe được hắn nhỏ giọng nói thầm nói, rốt cuộc tàng đi nơi nào, tổng không đến mức thật sự bị Lang Quyển cấp nuốt đi, nay một ngã thật sự rơi trình viện thiếu chút nữa khởi không tới, hắn xoa xoa chính mình eo, cực độ thong thả đứng lên, vừa mới chuẩn bị đứng lên, mấy cái hộ viện lại từ nơi không xa trải qua, hắn nhìn đến này mấy cái hộ viện phía sau còn đi theo mấy chỉ chảy nước miếng Lang Quyển. Phảng phất đêm qua ác n g n g tái diễn, Trình Viễn vẫn không nhúc nhích rửa vào một cái trên đại thụ, chờ Lang Khuyển cùng Hộ Viện đều rời đi về sau, hắn lại mọi nơi nhìn nhìn, Tây Viên không có cả mạ giạt, hết thể an toàn. x u y ê n qua núi giả, Trình Viễn rốt cuộc gión ra gión r é n đi tới cửa sau, Hàn Dũ đánh cái ô che nắng, liền đứng ở cửa sau khẩu, khi thì dùng khăn tay trà lau chốc mũi m ồ hôi mỏng, nàng mọi nơi nhìn xung quanh, đang ở đám người đâu? Phu nhân, ngại như thế nào tới chỗ này? Nam. Trình Viễn đang chuẩn bị đi qua đi, hai cái nữ đầu bếp đi qua đi, đang ở cùng Hàn Dũ nói chuyện. h ô Trình Viễn thở dài một hơi, cùng lúc đó, Lang Khuyển cùng Hộ Viện lại xuất hiện ở trước mắt. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, mấy chỉ Lang Khuyển đống nhiên lớn tiếng sủa như điên lên. Trình Viễn đành phải bỏ tới rồi núi giả mặt trên. Không có gì, ta chính là ra tới toàn bộ. Bên này cảnh trí hảo. Hàn Dũ cùng hai cái nữ đầu bếp nói chuyện, nhìn đến Lang Khuyển nhóm r a s ứ c sủa như điên thời điểm, nàng lại bắt đầu nhìn c h u n g quanh. gọi là gì đâu, phu nhân, bọn hộ viện lại cúi đầu cùng Hàn Dũ chào hỏi. này đó Lang h u y ể n là nên Hàn Dũ trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, liền nhìn đến Trình Viễn chính bất lực ghé vào núi giả thượng, hai người tầm mắt một gặp phải, Hàn Dũ liền phụt một tiếng cười ra tới. phu nhân, ngài cười cái gì? nữ đầu bếp tò mò hỏi. úc, nga nga, ta là cười này đó Lang Quyển, liền người trong nhà đều không nhận biết. ngươi nhìn, ta đứng ở chỗ này, chúng nó thế nhưng cũng hướng ta đ ê u ta xem, phúc bá lần này mua trở về này phê lang quyển, có điểm. ngu si. hàn dũ chỉ vào huyệt thái dương, đau đầu nói. đi qua nàng như vậy vừa nói, lang quyển kêu đến càng hoan, bọn hộ viện ngẩng đầu c h u n g quanh, bên này giống như không có gì dị thường, chúng ta vẫn là qua bên kia đi. các ngươi vất vả. hàn dũ che khăn, vẫn cứ đang cười, nàng lại đối hai cái nữ đầu bếp nói, các ngươi cũng đi vội đi, ta tiếp theo toàn bộ. là, phu nhân. hai cái nữ đầu bếp đi rồi. Hàn Dũ xoay người, đang chuẩn bị về phía trước cất bước, đã bị Trình Viễn từ phía sau ôm lấy. Ha ha, nhìn thấy đi, tiêu ngươi không trở về nhà, liền trong nhà c ậ u cẩu đều không nhận biết ngươi. Hàn Dũ điểm điểm Trình Viễn cái mũi, lại thấy hắn toàn thân đều là tiểu thảo, ngươi này lại là đi đâu vậy? Dơ hề hề. Hư Trình Viễn nhìn về phía còn ở tuần tra bọn hộ viện, còn có càng ngày càng xa tiếng chó sủa, chúng ta đi mau. Một cầu v à tháng. Hôm nay khảo thí hảo khó nga. nếu nhị thuốc quỷ hồn có thể trợ giúp ta gian lận thì tốt rồi. Phần 407 không biết nhị thuốc quỷ hồn ban ngày sẽ đang làm gì. Từ cửa sau trốn đi cũng là kiện khổ sai sự, khắp nơi n h à t tuyến, liếc mắt một cái liền nhìn thấy mấy cái lấm la lấm lét người. bọn họ có ở ven đường đi, có ngồi ở trong xe uống cà phê, có ở ven đường màu đỏ b ư ờ n g điện thoại d ư ờ n g như không có việc gì gọi điện thoại. Hàn Dũ lôi kéo chỉnh viễn tay, nhìn chằm chằm hắn bên t h a i mấy cây cỏ xanh, còn có cái mũi thượng một chút bùn đất. cả người đều mau biến thành hoa k i ể m yêu chỉ là cặp kia thâm thúy mắt đen vẫn là thập phần chuyên chu ở cha xét địch tình chuyện này không về nàng quảng muốn bắt cóc nàng đi ra ngoài chơi cũng không phải là chuyện dễ dàng nàng sơ sơ bụng tự đắc này n h ạ c cùng trình viễn rửa vào vách tường biên nhìn c h ằ m chăm những cái đó khả nghi nhân vật tổng cộng có 8 người trình viễn quan sát xong quay đầu lại nhìn thấy hàn rũ cười như không cười nhìn hắn liền tho lại gần hôn một cái nàng môi từ trong túi lấy ra một cây kẹo que ngoan ngoãn c a a mang ngươi đi ra ngoài trời, mở ra kẹo que. Hàn Dũ cười đến m è o lại đôi mắt, ngây ngốc gật đầu nói, hảo a. Trình Viễn quát một chút nàng cái mũi, đ è thấp trên đầu kia đỉnh tước sĩ mũ, xài bước hướng nhãn tuyến nhóm đi đến. Hàn Dũ không tún chặt hắn tay, chỉ có thể đứng ở ven tường nhìn hắn về phía trước đi. Sẽ bị phát hiện Hàn Dũ nhỏ giọng nói thầm, nỗ lực đem chính mình xúc ở trong góc, đi cục dân chính lộ, giống như đặc biệt dài lâu. Con đường này đã bị thật dài đoàn xe cấp đổ lên, Trần Nữ ngồi ở điều khiển t í h thượng. ấn hai hạ loa, nàng phía trước chiếc xe kia tài xế quay đầu lại, quát, ấn cái gì ấn? Vội vàng đi đầu thai a, không phải đi đầu thai, là vội vàng đi gặp diêm vương. Chân nữ dùng sức lại ấn vài cái loa, phía trước chiếc xe kia tài xế xem như hoàn toàn cấp chủng bao, kẹt xe người đều thập phần bực bội, đặc biệt trên đỉnh đầu còn có một viên làm đầu người nào nóng lên đại thái dương, n g ự a đầu uống một ngụm nước khoáng, trình trọng hạ ngồi ở trong xe, n h u n h ư mày. Nhìn cái kia cao lớn thu kịch tài xế đi tới Trần n g ự s xa tiền, dùng sức vô vô cửa sổ xe. Huy, ngươi có ý tứ gì? g i m n g cùng lão tử nơi này tìm không thoải mái. Xuống xe, một mình đấu. Trần n g ự tà hắn liếc mắt một cái, hoàn toàn không để ý tới cái này có mắt không t r ồ n g tài xế. Kia chiếc tiểu nhà xe, t ừ bên ngoài căn bản nhìn không tới bên trong. Cái này tài xế phát hỏa, một quyền nện ở cửa sổ xe thượng, đ á n g t i ế c cửa kính không có bị tạp toái, chính hắn đau đến ai ra một tiếng. Ha ha, Trần Ngữ ngồi ở điều khiển tịt thượng, cười đến một cái vui vẻ, nói như thế nào pha lê cũng là đặc chế. Tưởng tan phế, ngài liền tiếp tục t ạ m hảo. Thì hôm nay ly hồn, tâm tình hảo, b ồ i người chơi, người mẹ nó cho ta xuống dưới, cho ta xuống dưới. Tài xế nào vào xe đầu, dùng sức dương chính mình nắm tay, như vậy là không gì sánh kịp hung hãn. Trần Ngữ coi như chính mình là đang xe mặc kịch, hoàn toàn không đáng để ý tới. Nàng lại liên tục ấn vài cái còi ô tô. Trung quanh tài xế nhóm tất cả đều mở ra cửa sổ xe xem náo nhiệt. Ha ha, ha ha, Trần Ngữ cười đến càng thêm vui vẻ. Chói hai loa thanh lại bắt đầu không ngừng vang lên. Trình Trọng Hạ ngồi ở trong xe, mày càng n h ă n càng sâu. Hắn nhìn về phía Trần Ngữ kia chiếc lù lù bất động tiểu nhà xe, lại nhìn về phía cái kia hai mắt đỏ bừng, hiển nhiên đã giận cực tài xế. Đại Thái Dương trên cao chiếu, xem náo nhiệt người thét to thanh càng lúc càng lớn. Con đường này cũng không phải tuyến đường chính, không có giao cảnh, chỉ chốc lát sau. cái này tài xế liền triệu tập mặt khác tài xế đứng ở tiểu nhà xe ngoại trong không khí trôi nổi du trần ở trước mắt đông đường trình trọng hạ chớp trước mắt từ trên xe xuống dưới xin lỗi vị tiên sinh này chuyện này vẫn là thôi đi thiên nhiệt mọi người đều đổ ở chỗ này trình trọng hạ lời nói còn chưa nói xong tài xế liền quay đầu t r ừ n g lớn đôi mắt nhìn hắn quát này người trong xe người nhận thức đúng vậy trình trọng hạ biết này căn ngòi nổ đã dẫn tới trên người mình liền đứng ở tại chỗ gật đầu nói, tiêu hắn ra tới, cấp lao tử bồi tội, ngại danh, khai cái phá nhà xe, tốn cái gì tốn. Ngồi ở trong xe Trần ngữ mang t h a i nghe, nghe nhạc nhẹ, nàng chỉ nhìn đến xe đầu cái kia phẫn nộ tài xế nhìn chỉnh trọng hạ, nói được nước miếng bay tứ tung, t r ì n h trọng hạ trước sau đứng ở an toàn khoảng cách, trên mặt cũng trước sau vẫn duy trì lễ phép mỉm cười. Xin lỗi, nàng là cái nữ sĩ. t r ì n h trọng hạ về phía sau l u i một bước, đáng tiếc bị phía sau một đám tài xế vây quanh tới rồi phía trước. Cái xe vẫn cứ ở tiếp tục n h à m chán quần chúng nhóm lại bắt đầu thét to nơi này tạm thời còn không có người nhận ra tới hắn trình trọng hạ đỡ đỡ kính dâm bị người như vậy một t ễ trình trọng hạ liền đứng ở tài xế trước mặt kia tài xế hung thần ác sát hỏi nữ hành là gì của ngươi a như vậy hành tích tích tích trần nữ g còn ngại không đủ loạn lại ấn vài cái loa trình trọng hạ nhíu mày nhìn về phía xe đầu trần nữ g ở hắn nhìn không thấy bên trong xe thẻ lưỡi các ngươi nhìn xem ta xem cái này nhãi danh chính là ra ngứa, lão tử ta ra, b ố n tới hôn thời điểm, hắn còn xuyên quần hở đúng đâu? tài xế nắm chỉnh trọng hạ cổ áo, nếu hắn ra tới, hoặc là ta liền tấu ngươi. trinh trọng hạ động hai hạ bả vai, nguyên bản gắt gao nắm hắn cổ áo, tài xế phát hiện chính mình tay, liền như vậy buông l ò n g ra. nha a, người biết võ. hành, nếu là hôm nay không cho lão tử một công đạo, ta sẽ không tha hai người các ngươi đi. con đường này lớn nhất là ta. Tài xế thoạt nhìn ở toàn bộ phố đều là có uy tín danh dự, trình trọng hạ kính dâm s a u con ngươi hơi hơi nhao lại. Trần n g ự ghé vào tay lái thượng, đôi mắt vẫn không núc h ních h nhìn c h ầ m c h ằ m đứng ở dưới ánh mặt trời. c ù n g phố phường đồ đệ sinh ra tranh chấp trình trọng hạ, nhìn c h ằ m c h ằ m hắn sườn mặt rất nhỏ động tác, k h e miệng đại đại l i ợ c hai. Xin lỗi. Trình trọng hạ xoay người, tài xế lại lập tức chế trụ bờ vai của hắn, muốn chạy. Không dễ dàng như vậy. Tiêu trong xe kia n h ã i danh ra tới. Ha hà chân ngữ ở bên trong xe đặng hai hạ chân, cười đến lớn hơn n ữ a thành. Có người ở ngoài xe nghe thấy nàng tiếng cười, bị gắt gao chế trụ bả vai thật là có điểm đau. t r ì n h trọng hạ lại động hai hạ bả vai, tài xế mở to hai mắt, mắt thấy chính mình đôi tay liền như vậy thoát ly người này bả vai. Xin lỗi, chúng ta đều ở cả xe, ta vừa rồi gọi điện thoại cấp trong xe vị kia, nàng gọi ô tô hỏng rồi, cho nên mới không ngừng vang lên tới. Nàng cũng không nghĩ, ngươi nói như vậy, nàng đương nhiên sẽ không mở cửa. bởi vì thực do người. Trình Trọng Hạ lui về phía sau một bước, tài xế như cũ mở to hai mắt nhìn hắn, nói: tin người, lão tử nhiều năm như vậy đi ra hồ, không phải nói nói liền tính. Một quyền huy qua đi, Trình Trọng Hạ nghiêng đầu tránh thoát đi. Nô. Trân nữ ngồi ở trong xe của một chút trưởng, lão công, thật x o á i Hôm nay lão tử nếu là không đánh một trận, ta xem, về sau ta tại đây con phố liền không cần la lộn. Ngươi là đại nội cao thủ không thành. Vị tiên sinh này lại là một quyền huy lại đây. Tài xế nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn này bộ mau quyền, còn không có người có thể trốn đến qua đi. Một t m chín. Đồng dạng dài dòng cục dân chính chi lộ. Uy, có loại đường trốn a. Muốn chạy rất đơn giản, đánh thắng ta, lập tức thả ngươi đi. Này đó xe đều là của ta, ta không gọi bọn họ đi, bọn họ sẽ không đi. Tài xế nguyên bản tưởng giáo huấn trong xe cái kia, bất quá hiện tại hắn càng muốn giáo huấn ngoài xe đầu cái này. Tài xế c ở i háo h á c Tới. Trình Trọng Hạ lễ phép cong lên k h o e miệng. Nơi này dù sao cũng là khu phố, ven đường có rất nhiều tiểu hải tử. Trước mặt mọi người đánh nhau ẩu đả, sẽ dậy hư tiểu hải tử. Một đạo ánh mặt trời từ h ắ n kính râm thượng x ẽ t qua, tài xế lại một quyền lại đây. Ha ha. Trần Nữ g nhìn đến Trình Trọng Hạ cầm tài xế nắm tay, hai người r ằ n g co tại chỗ. Ngồi ở trong xe xem đến rõ ràng. Trần Nữ g nhìn đến Trình Trọng Hạ cánh tay thượng nhảy lên c ơ b ắ p lại là nhỏ giọng khen ngợi vừa l ậ t A. A tài xế cái chán tất cả đều là mùa h ô i nóng, vẻ mặt dữ tợn đau đớn, gắt gao chịu đựng lại vẫn là kêu lên tiếng. Ven đường con cặp sách tiểu hải tử đều tụ ở bên nhau, la lớn, c a c a hào đồng, c a c a hào đồng. Trình Trọng Hạ lập tức buông ra tay, lễ phép lui về phía sau một bước, nói: Xin lỗi, ta thật sự sẽ không đánh nhau. Nhìn không ra tới, tiểu tử sức lực rất đại, tài xế lại một chân hung hăng đạp qua đi, này một chân đá không hề kết cấu, Trình Trọng Hạ lại lập tức lui về phía sau một bước. Hắn một chân đ ã không, không cam lòng quát, cho ta tạm hắn xe việt dã, ta xem hắn còn động bất động tay. Xem ra này rõ ràng không phải cái tài xế, là cái xã hội đen l ã o đại. Ngồi ở màu đỏ buồng điện thoại gọi điện thoại nam tử đứng lên, nhìn về phía đ ô n g nhiên đi ở ven đường hoa lệ nam tử, hắn buông điện thoại, tự nhiên đẩy ra buồng điện thoại môn, đôi tay cắm ở trong túi, từng bước một đi h ư ơ n g cái này mang tức sĩ mũ nam tử. Thương Ngô nói bên này, trừ bỏ h à i Tử trên dưới học thời gian. Ngày thường trên đường cơ bản không có người đi đường, tiết ngày nghỉ, cái này khu người giàu có nhóm đều đi ra ngoài lữ hành đi, căn bản không có ai sẽ không có việc gì ở trên đường nhàn h o ả n g Bung điện thoại nam tử vừa ra tới, mặt khắc vốn dĩ dường như không có việc gì nhãn tuyến nhóm đều sinh động lên, đứng ở trong một góc hàn rũ đ ô n g nhiên cắn khẩn kẹo que, nàng nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm trình viên bong dáng, ánh mặt trời nóng rực phóng ra trên mặt đất, một giọt mồ hôi nóng từ nàng trên trán trượt xuống dưới. Các ngươi còn như vậy nói? ta muốn báo nguy, làm cảnh sát tới giải quyết chuyện này. Trình Trọng Hạ đứng ở chính mình xe Việt ra trước, khó có thể tin nhìn mấy cái tay cầm đại đồng chơi bởi l ê u lồng giả. Ra tay, làm ta kiến thức kiến thức ngươi thật công phu. Tài xế thổi một chuỗi h u y t sáo, hắn v ô v ô chính mình đầu. Ai? Ngươi tiểu tử này, ta như thế nào cảm thấy ngươi như vậy quen mắt đâu? Giống như ở trong TV gặp qua. Chính là, chính là một bên có chút tiểu bằng hữu bắt đầu phụ h ọ a ở trong TV gặp qua. ta lập tức báo nguy. Trình Trọng Hạ cầm lấy di động, một người nam nhân đ á hướng về phía hắn mặt. Trình Trọng Hạ nhanh chóng gọi dây số, không kiên nhẫn nghiêng đầu, lại thuận lợi tránh thoát này một chân. Tài xế so vừa rồi càng nổi giận, lại xích thủ không quyền như vậy đi đến Trình Trọng Hạ trước mặt. Lão đại, ta đem người trong xe tún xuống dưới. Một người nam nhân cao hứng hô. Trình Trọng Hạ một cái loe t h ầ n tài xế một quyền đánh tới Trình Trọng Hạ khoe miệng, vẫn là vững chắc đánh đi lên, lập tức lưu lại một mạt máu tươi. Trình Trọng Hạ nhìn về phía Trần n g ữ Phong Tuyến, kia tài xế Cao Hưng nói, cái gì cao thủ a, còn không phải bị lao tử đánh đến kệ r a quần. Hắn lại làm một quyền huy đi lên, Trình Trọng Hạ chỉ cần quét hắn hạ bàn, một chân đá đi, tài xế liền loảng s o ả n g một tiếng ngồi ở một chiếc trên xe, che lại bụng nói, tiểu tử này ngấm ngầm dở trò. Cho ta đánh, cho ta đánh. Trần n g ữ Cục cảnh sát bên kia điện thoại vẫn luôn đường dây bận, Trình Trọng Hạ b u ô n g di động, bẻ c o n một người thủ đoạn, các ngươi đừng lại nháo sự. Cảnh sát lập tức liền tới, không nghĩ tiến cục cảnh sát nói, tất cả đều lan. Sợ cái gì cảnh sát? Các ngươi cho ta nghe, ta nhận thức cục cảnh sát trưởng, cho ta hung hăng tấu tiểu tử này. Chỗ nào tới tiểu tử núi, không biết trời cao đất rộng. Tài xế che lại bụng, la lớn. Lão đại, thật là cái nữ. Một người nam nhân hưng phấn nói, vẫn là cái đại mỹ nữ a, lão đại. Thật sự. Kia tài xế kêu chúng tiểu đệ vây công trình trong hạng, chính mình ôm bụng, đi đến trần nữ g bên kia. Trần Ngữ bị người kia n i n h cánh tay, chật vật ghé vào cửa sổ xe thượng, cắn răng nói: Các ngươi làm gì? Ta còi ô tô hỏng rồi, căn bản không ngừng sai sự, là các ngươi trước k hơi m à o sự tình. Nha, thật đúng là cái đại mỹ nhân, tới tới tới, ta vất vả đến bây giờ cũng đáng được, ra hương một cái. Tài xế say mê nhắm mắt lại, đang chuẩn bị thân đi lên thời điểm, chỉ cảm thấy bị người l ă n g không đá một chân. Trình Trọng Hạ không biết khi nào đã lên xe đầu, hắn một tay đem Trần Ngữ ôm đi lên. hai người đứng ở xe trên đầu, bốn phía một mảnh an tĩnh, Trình Trọng Hạ trừ bỏ khoe miệng quải thải ở ngoài, toàn thân trên dưới vẫn là bốn cùng vừa rồi giống nhau văn nhã có lễ, đứng ở một bên tiểu bằng hữu lại đang nói, ca ca hảo đồng, ca ca giống như cảnh sát thúc, là cảnh sát thúc thúc, là cảnh sát thúc thúc tới, đến nơi đây, các vị, Trình Trọng Hạ thở hổn hển một hơi, hai tay của hắn gắt gao chế trụ trần nữ, g kẹt xe đội ngũ bắt đầu thong thả về phía trước chạy, phần 408 từ mắt khắc một cái khu phố truyền đến xe cảnh sát tuần tra thành hình như là có người trước tiên báo nguy chưa từng có giống như bây giờ bị gắt gao quá cũng chưa từng có giống như bây giờ cảm nhận được chỉnh trọng hạ tim đập chân nữ g cả người ngơ ngác ngẩng đầu nhìn t r ì n h trọng hạ mặt cảnh sát g h ê v ớ a tài xế nhìn c h ầ m c h ầ m chân nữ g thật là cái đại mỹ nhân a huynh đệ người bạn gái a hảo xứng a tiểu băng h ữ u lại cùng têu lên nói chân nữ g lấy lại tinh thần ngượng ngùng cười cười Bạn gái nói tài xế giữ chặt chân nữ g tay, một phen kéo xuống tới, xuống dưới, đại mỹ nhân, trung quanh một mảnh hư thanh, người, trinh trọng hạ lại một chân đá qua đi, hung hăng đá giống người này vô sỉ sắc mặt, buông tay, a, đau quá a, chân nữ g lúc này mới cảm thấy chính mình là chơi ra phát hỏa, lao tử thương ngươi, vị này tài xế hình như là mấy trăm năm cũng không thấy được như vậy xinh đẹp mỹ nhân nhi, t h e m nhỏ dãi động tác đều hưng phấn phát run. không có việc gì đi. Trình Trọng Hạ dứt khoát đem nàng chặn ngang bế lên tới, hắn đứng ở chỗ cao, liếc mắt một cái liền thấy được từ phía sau chậm rãi xử lại đây xe cảnh sát. Cảnh sát tới, nói, Lão tử không sợ cảnh sát, quản ngươi là ai? Tài xế xoa xoa chính mình bị đá máu mũi dàn r ử mặt, có loại liền cút cho ta xuống dưới, tiếp tục một mình đấu. Đừng đánh trần ngựa ôm Trình Trọng Hạ cổ, chờ cảnh sát lại đây xử lý đi. Trình Trọng Hạ nhìn về phía xe cảnh sát. có mấy cái tiểu đệ đem Trần Ngữ bao cấp phiên ra tới, bọn họ chạy tới, nói, Lão đại, Lão đại, nữ nhân này là đàn ông có vợ, nàng kết hôn, Lão đại, 140, n a y tờ giấy, đối với ngươi mà nói, thật sự như vậy quan trọng sao? Uy, các ngươi làm gì? Trần Ngữ la lớn, đem giấy hôn thú trả lại cho ta, trả lại cho ta, nha, Nguyên Lai like ngươi kêu Trần Ngữ, ngươi t ả i xế trợn mắt há hốc mồm nhìn mang kính dâm tiểu bạch kiểm. hắn nhìn từ trên xuống dưới, lại nhìn về phía giấy hôn thú thượng tên trình giữa mùa hạ thanh ca đệ đệ trinh trọng hạ mặt vô biểu tình nhìn hắn tài xế nhéo giấy hôn thú cái này phố bà vương đ ẩ y mặt tái nhợt hô cháy mau đại gia c h ạ y mau gây chuyện người liền sôi nổi chạy đi trinh trọng hạ cũng cẩn thận từ xe đầu nhảy xuống hai người mới từ xe trên đầu xuống dưới chân nữ g liền mạnh mẽ c h ụ p t một chút t r ì n h trọng hạ bả vai mau b ư ơ n g ta xuống mau vương ta xuống mau làm gì? Ngươi chân vừa rồi có phải hay không bị chảo bị thương? Trình Trọng Hạ cẩn thận đem Trần Ngữ buông xuống. Ai biết Trần Ngữ cất bước liền về phía trước chạy. Hô, đem giấy hôn thú trả lại cho ta. Đem giấy hôn thú trả lại cho ta. Đem giấy hôn thú trả lại cho ta. Trả lại cho ta. Ngươi cái vô lại lưu manh. Nô. Hàn Dũ bưng kín hai mắt. Trình Viễn một quyền huy hướng về phía cuối cùng một cái n h a n tuyến. Hán vô vô tay, đứng ở tại chỗ, hướng Hàn Dũ vây tay, nhỏ giọng nói. Lão bà, mau tới đây. Ngươi hảo bạo lực, úc, nói không chừng ngoan ngoãn về sau cùng người học hư. Hàn r ũ sờ sờ bụng đi tới, nhìn toàn bộ nhắm mắt lại, nằm trên mặt đất nhã tuyến. Đi thôi đi thôi. Đi rồi. Trình Viễn nhìn thoáng qua đồng hồ, ly cục dân chính tan tầm còn sớm. Hắn lao lao trên đầu hãn, đánh hôn mê tắm người lúc sau, hắn cảm thấy tay có chút toan. Thái Dương quần sáng ở đường cái thượng xoay tròn, Trần Ngữ liền tại đây quần sáng chạy vội, Trình Trọng hạ mặt vô biểu tình đứng ở tại chỗ. nhìn Trần Ngữ đuổi theo vừa rồi cái kia tài xế thân ảnh nàng chạy trốn càng ngày càng xa dưới ánh mặt trời quật cường mà mơ hồ tuần tra xe cảnh sát dẫn đầu khai qua đi bọn họ trực tiếp chạy đến Trần Ngữ phía sau cầm đại loa hô nữ sĩ là n g ư ờ i báo nguy sao là cảnh sát mau giúp truy cái kia Lưu m a n h hỗn đản hắn cầm đi ta giấy hôn thú Trần Ngữ một bên chạy một bên thở hổn hển quát cái gì nguyên bản cao tốc chạy xe cảnh sát liền như vậy đột nhiên phanh lại ngừng ở ven đường bên trong xe hai gã cảnh sát đều phi thường khiếp sợ nhìn trước mắt cái này đại mỹ nữ thời buổi này cướp bóc nhiều chính là chuyên môn cướp bóc người khác giấy hôn thú bọn họ tuần tra thời gian dài như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy các ngươi dừng lại làm gì còn không mau truy hắn đoạt ta giấy hôn thú a các ngươi biết cái kia giấy hôn thú đối ta nhiều quan trọng sao chân ngữ mắt to chừng mắt này hai cảnh sát mau đuổi theo a vừa rồi đại đánh nhau thời điểm vây xem người đã đủ nhiều hiện tại nhìn trần ngự truy giấy hôn thú người cũng càng ngày càng nhiều trần ngự bỏ đi giày cao gót đại gia giúp ta truy a không ai giúp nàng truy đều dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn nàng vừa rồi nàng ở cái kia anh hùng trong lòng n g ự c vẫn là nũng nịu nhu nhược đáng thương giống cái đại tiểu thư này một chút hoàn toàn thay đổi một người nhìn thấy không ai giúp chính mình truy trần ngự hú hú t cái mũi ném xuống giày cao gót đi nhanh tiếp tục về phía trước đuổi theo đứng ở tại chỗ t r ì n h trọng hạ về phía trước đi rồi một bước lại về phía sau lui một bước Trần Ngữ liền sắp đuổi tới tiếp theo cái giao lộ, chuyển qua c o n g liền rốt cuộc nhìn không tới nàng bóng dáng. Kaka, mau đuổi theo người bạn gái a. Ngươi vì cái gì không đuổi theo người bạn gái? Các bạn nhỏ vui dạo r ự c vây quanh ở anh hùng Kaka bên người, cái kia ác bá nhất đ á n giận. g Luôn là khi dễ chúng ta này phố người. Kaka, ngươi hôm nay rào h ơ n hắn a. Trinh trọng hạ như cũ đứng ở tại chỗ, Trần Ngữ đã chạy tới giao lộ, nàng đứng ở biển người trung ư ơ n g nhìn dáng vẻ là tính toán tiếp tục truy. ở nàng xoay người, ở giao lộ hoàn toàn biến mất thời điểm, trình trọng hạ hai chân không chịu khống chế về phía trước, đi nhanh chạy như bay qua đi. tới, cho ngươi xoa xoa tay. Hàn Dũ sờ sờ trình Viễn hùng toàn bộ nắm tay, thổi hai hạ, ngươi xuống tay như vậy trọng làm gì? không có. Trình Viễn trả lời nói, hai người ngồi ở taxi trên ghế sau, Trình Viễn ôm Hàn Dũ, dựa vào nàng trên vai. thật sự không có xuống tay thực trọng sao? Hàn Dũ mở to hai mắt, nhìn Trình Viễn đã lui một tầng ra nắm tay. còn nói không n n o đều nàng cũng không nói chuyện nữa, lấy ra khăn tay, cẩn thận cho hắn xoa xoa. Ngồi ở đằng trước tài xế phía sau lưng đánh dùng mình một cái, xem này đối mang đại kính dâm phu thê buồn nôn đến bây giờ, cái kia nam rõ ràng ở sinh khí, cái kia nữ rõ ràng ở hướng người. Hắn suy nghĩ một chút, hiện tại nam nhân a thật là càng ngày càng không giống nam nhân. Không nghĩ tới tài xế trong lòng nghĩ nghĩ, ngoài miệng liền nói như vậy ra tới. Trình Viễn dơ dơ lên mày, nhìn phía trước tài xế liếc mắt một cái. Tài xế lập tức cảm giác mặt sau hình như là kết băng giống nhau, hắn vội vàng hỏi: Anh, các ngươi à, lên xe thời gian dài như vậy, chỉ nói là b ố n về phía trước hay lại không có nói hướng chỗ nào khai? Các ngươi rốt cuộc có ngồi hay không xe? n a y không phải ở ngươi ngồi trên xe sao? Hàn Dũ nhìn về phía Trình Viễn, rốt cuộc đi chỗ nào? Tài xế, ngươi lại đây một chút. Trình Viễn tiến đến phía trước, ở tài xế bên tai h nói một câu nói: Rốt cuộc đi nơi nào à? Như vậy thần thần bí bí Hàn r ũ chọc một chút Trình Viễn gương mặt, Trình Viễn nắm lấy tay nàng, tới rồi chẳng phải sẽ biết. Tài xế nghe xong Trình Viễn nói về sau, phía sau lưng nguyên bản kết băng băng máng đều xoát xoát rất tới rồi trên mặt đất, bạch bạch đến q u ă n g ngã cái d ậ p nát. Nguyên lai like hai người kia không có kết hôn, nhưng là thế nhưng đã có hải tử. Lúc này mới nghĩ đến muốn đi cục dân chính lãnh chứng. Trình Trọng Hạ truy ở Trần Ngữ phía sau, vốn dĩ tưởng mở miệng tiêu nàng, chính là miệng trương trương, chính là không có hô lên c u hắn nhìn chăm chăm trần n g ữ bong dáng xem, vây xem người rất nhiều. trần n g ữ ở cẩm thành mức độ nổi tiếng cũng rất cao, đã có nam hải tử lấy camera ở c h ụ g nàng. đây người chật vật trần n g ữ liền như vậy trần t r ù i chân, tiếp tục về phía trước chạy vội. lưu manh h n đảng, đem giấy h ô n thu trả lại cho ta. trinh trọng hạ không có về phía trước, trần n g ữ đã bị một đám người cấp vây q u a n lên, không ít người đối nàng xẻ tà váy chỉ chỉ trò trò, nàng cũng có chút bất lực nhìn thoáng qua mọi người. Trình Trọng Hạ nhìn đến nàng q u ậ t cường khoe miệng, cũng nhìn đến trên mặt nàng hết thuốc chữa h o à n g loạn. Thừa như thấy được, một cái khác chính mình. Kính dâm sau t r ì n h Trọng Hạ hơi hơi neo lại đôi mắt, bị truy đến răng rơi đầy đất x ã hội đen l ã o đại, đã sớm cùng hắn các tiểu đệ chạy trốn không biết tung tích, bao phủ ở mênh mang biển người chung. Vì phía sau bị người t r ụ t một chút, Trình Trọng Hạ cảnh giác tính xoay người, lúc này mới phát hiện chính mình xem Trần Ngự xem đến nhập thần, liền phía sau có người chạm đến như thế chi gần đều không có phát giác. Một bốn một, cầu vẽ tháng ngủ ngon. Hôm nay cục dân chính người rất nhiều, ta có thể nhìn ra tới, rất nhiều người đều là tới kết hôn. Nhìn đến bọn họ trên mặt gương mặt tươi cười, ta trong đầu sẽ xuất hiện. Khi ta cầm hai chúng ta giấy hôn thú, chân chính bắt được kia hai cái h ồ n g sách v ợ khi, trên mặt ngây n g ô cười. Ta vẫn như cũ nhớ rõ chúng ta đêm động phòng hoa trúc, ngươi là như thế nào cứng đờ, ta là như thế nào chủ động. Trinh trọng hạ, thiếu niên phu thê láo tới bạn, có một ngày ngươi già rồi. sẽ là ai bồi ở bên cạnh ngươi? thực xin lỗi a, lục gia, ngài tha thứ tiểu nhân đi, tiểu nhân không phải cố ý, thực xin lỗi a. là vừa mới đã vứt bỏ xã hội đen lão đại, hắn 90 độ không l ư n g cung cung kính kính đem hồng bổn cử qua đỉnh đầu, lục gia, giấy hôn thú. ánh sáng mặt trời chiếu ở màu đỏ giấy hôn thú thượng, p h i ế m sắc màu ấm h ồ n g quang, trình trọng hạ đôi mắt cũng không tự giác meo lại tới, hắn cầm lấy giấy hôn thú, nói, lan, là, là. về sau cũng không dám nữa mạo phạm ngài cùng tẩu tử là là kia lão đại một chút cũng đã không có vừa rồi hung thân ác sát hắn sợ tới mức liên tục lui về phía sau thiếu chút nữa đụng vào đèn trụ thượng trình trọng hạ h é o cái kia hừng buồn liền như vậy niết ở trong tay hắn nhìn về phía nơi xa còn tại về phía trước đi tới trần ngữ đi nhanh chạy tới trần ngữ phía sau trình trọng hạ nắm chặt giấy hôn thú cái tay kia bối ở sau người trần ngữ trần ngữ hai mắt đỏ bừng liền như vậy ngửa đầu nhìn trình trọng hạ giữa mùa hạ, ta đánh mất. vừa rồi còn nhìn đến cái kia lưu manh hôn đ ả liền ở trong đám người, chính là ta vừa đi tiến, liền nhìn không thấy. làm sao bây giờ? chúng ta giấy hôn thú đã không có. làm sao bây giờ? ta vừa rồi rõ ràng. hoang a ven đường người đi đường phần lớn ngừng lại, đều kinh ngạc nhìn về phía bên này. cái kia cái cỏ ẩm ý điên nữ nhân bị một người cao lớn nam nhân ôm vào trong ngực, nàng giống như nháy mắt. a an tĩnh lại. rõ ràng chân ngữ cả người cứng đờ lên. nàng một cử động cũng không dám, liền như vậy bị Trình Trọng Hạ ôm vào trong l ự c cái này ôm là như vậy t r ầ m trọng. cứ việc, Trình Trọng Hạ chỉ dùng một bàn tay đem nàng kéo qua tới, một cái người ở bên ngoài trong mắt xem ra có lẽ gần là cái, lại bình thường bất qua ôm. ném, liền tính, không tìm. Trình Trọng Hạ do dự một chút, sờ sờ nàng đầu, không tìm. t r â n ngữ cảm thấy cái này ôm như vậy lệnh nàng hít thở không thông, tâm đã sớm nhảy ly thân thể. đi. Trình Trọng Hạ lôi kéo nàng về phía trước. Không. Trần Ngữ nhìn c h ầ m chăm hắn, nói: Chúng ta đi trước cục dân chính nhìn kỹ hắn nói, liền nói ta giấy hôn thủ ném, xem bọn hắn có cho hay không làm. Trình Trọng Hạ như cũ lôi kéo nàng, Trần Ngữ ném ra hắn tay, đi thôi, ta từ London trở về, chính là vì cùng ngươi đi cục dân chính xử lý ly hôn thủ tục. Xong xuôi, ta liền hồi London. Như vậy, ngươi cùng Hàn Dũ cũng có thể nhanh chóng lãnh chứng. Như vậy đối với ngươi t h ự c hảo. nghe nàng nói được những lời này, Trình Trọng Hạ bừng tỉnh g i a n lại thanh tỉnh giống nhau, hắn gật đầu, nói, hảo, đi. Một bàn tay thượng như cũ nắm chặt cái kia giấy hôn thú, hắn do dự một chút, cũng không có đem Trần Ngữ cái kia tiểu sách vợ đưa cho nàng, chỉ là đi theo nàng phía sau, như cũ nhìn nàng quật cường bóng dáng. Ven đường cảnh trí càng ngày càng xa lạ, bất quá tới rồi tiếp theo cái giao lộ, hai bài tung bách sừng sững ở trước mắt khi, Hàn Dũ liền cảm thấy trước mắt cái này địa phương rất quen thuộc. Nàng cơ c ơ chỉnh viễn cánh tay, nhỏ giọng nói: Ngươi nên lên rồi, nơi này là cục cảnh sát. Ta không phải tới cục cảnh sát t r ì n h viễn đem nàng ôm ở trong ngực, là đi phía trước cục dân chính. Phần 409 Cẩm thành cục dân chính cùng cục cảnh sát ly đến cũng không xa. Hàn Dũ nhìn đến có mấy cái cảnh sát ở phụ cận tiệm cơm cà phê uống đồ uống, liền chạy nhanh che đậy t r ì n h viễn mặt. Có cảnh sát, ta như vậy nhận không ra người sao? Không phải nhận không ra người xe về phía trước khai đi. Hàn Dũ buông tay. nhận ra tới trùng quy không tốt cục cảnh sát trưởng đình khải văn cùng a thanh quan hệ thực hảo cùng giữa mùa hạ quan hệ cũng thực hảo lại hảo cũng sẽ không ban ngày ban mặt kiểm tra một cái người chết đi trình viễn hung hăng xoa bóp nàng cái mũi thúc giục nói tài xế khai nhanh lên tới rồi không có đừng nóng nổi đừng nóng nổi cục dân chính liền ở phía trước lập tức liền đề ế n tài xế chân an nói đi cục dân chính làm gì trình viễn méo nàng gương mặt đi đăng ký hàn d ũ khó hiểu nhìn hắn hiện tại đi đăng ký đúng vậy lớn bụng đi đăng ký là sẽ có người nói nhàn thoại các ngươi hẳn là sớm một chút đi đăng ký a tài xế lời nói thâm t h i n g nói ha ha Hàn Dũ bị cho cười ta bị người ta nói nhàn thoại đều nói được thói quen có cái gì sợ quá tới rồi tài xế cũng đi theo cười nói chúc mừng các ngươi tới rồi Trình Trọng Hạ dừng lại xe ngồi đối diện ở trên ghế phụ Trần Ngữ nói ta biết tới rồi xuống xe Trần Ngữ hỏi n g ư ờ i trước xuống xe. Trình Trọng Hạ nói. Cùng nhau xuống xe. Trần Nữ g hỏi. n g ư ờ i trước. Vì cái gì ta trước xuống xe? Khó. b ố n Nói ngươi cho rằng, lọt tới hôm nay ly hôn tình trạng này, tất cả đều là ta một người trách nhiệm. Trần Nữ g hỏi ngược lại. đều là trách nhiệm của ta. Trình Trọng Hạ đương nhiên nói. Vậy ngươi có hay không cảm thấy thực xin lỗi ta? Trần Nữ g xoa xoa chính mình chân, hỏi. Thực xin lỗi. Trình Trọng Hạ trả lời. ngươi trần ngữ mở cửa xuống xe nói ngươi cho ta xuống dưới trinh trọng hạ g i m hạ chân ga xe từ trần ngữ trước mặt trải qua trần ngữ g i ố n g lớn nói uy ngươi làm gì ngươi đi đâu nhi trinh trọng hạ xe liền như vậy từ trần ngữ trước mặt khai qua đi bá một chút liền không ảnh trần ngữ đã cả người vô lực không có dư thừa sức lực đuổi theo hắn nàng ngơ ngác đứng ở tại chỗ khó hiểu cao mày có lẽ người nam nhân không muốn cùng n g ư ơ i ly hôn một người vừa mới cùng t r ư ợ n g phu xử lý ly hôn nữ nhân từ trần nữ g bên người đi qua nàng nhìn từ trên xuống dưới trần nữ g rất xinh đẹp các ngươi vì cái gì ly hôn hắn ước gì ta cùng hắn ly hôn trần nữ g lúc này mới thấy chỗ cao chỉ hướng tiêu nguyên lai chỉnh trọng hạ là đem xe khai tiến bãi đỗ xe trần nữ g liền đứng ở cục dân chính cửa có người nhìn qua vẻ mặt vui mừng là đi kết hôn có người nhìn qua vẻ mặt rủ rũ ắ n g giận là đi ly hôn có người vừa mới đăng ký kết hôn, hương phấn hoan thiên hỉ địa. có người vừa mới ly thành hôn, đủ loại kiểu dáng biểu tình đều có. trần ngữ bắt đầu tưởng, chính mình cùng trình trọng hạ đi vào, ly hôn lúc sau sẽ là cái gì biểu tình? lên lầu chậm một chút, đừng đi nhanh như vậy. t r ì n h viễn ở hàn vũ phía sau nói thầm nói, hai người đi cùng một chỗ dễ dàng chiếm t h a n g lầu. hôm nay tới đăng ký kết hôn người rất nhiều, ánh mặt trời chiếu ở đường đi thượng, bọn họ hai người liền một trước một sau, chậm gì gì ở thang lầu thượng đ ạ p bộ. thực xin lỗi, ta thái thái hoài h ả i từ đâu? Trình Viễn đuối một ít lén h xong vở, kích động tán loạn người trẻ tuổi nói, sợ chính mình bảo b ố i lao bà bị đụng vào. Trình Viễn ở Hàn Dũ phía sau hộ đến kín mít. Một bốn nhị, Trình Viễn, chúng ta ở bên nhau. Đại đa số tới ly hôn nam nữ đồng chí đều là không lời nào để nói. Đại đa số tới kết hôn nam nữ đồng chí cũng giống nhau. Ngươi có thể hay không đi chậm một chút? Trình Trọng Hạ cầm chìa khóa xe, liền đi ở Trần Ngữ phía sau. Ngươi có thể hay không đi nhanh điểm. Ta đuổi thời gian. Trần Ngữ cũng không màng trên đùi thương, bay nhanh đi ở phía trước. Ngươi trên đùi có thương tích. Trình Trọng Hạ một phen giữ nàng lại, hắn mặc vào áo khoác, tay trái liền cầm hắn kia phân giấy hôn thú, mà áo khoác trong túi chính là Trần Ngữ kia trương giấy hôn thú. Trần Ngữ nhìn hắn kia buồn giấy hôn thú, giống như đã bị thuốc màu c ấ p l ò m dơ. Như thế nào? Lấy ở lót chân b à n Như vậy dơ. Trần Ngữ châm chọc nhìn Trình Trọng Hạ liếc mắt một cái, buông tay. nhanh lên, không bỏ. Trình Trọng Hạ nhìn nàng, không cẩn thận làm dơ. Ngươi không cần thiết cùng ta giải thích, dù sao đối với ngươi mà nói, kia chẳng qua là một trương phế giấy, mà thôi. Thật là không cẩn thận. Trình Trọng Hạ lại giải thích nói, không cẩn thận. Mệnh ngươi nói được xuất khẩu. khắp thiên hạ người như vậy nhiều giấy hôn thú, cố tình liền ngươi một người không cẩn thận đem giấy hôn thú biến thành năm hoa miêu. Ngươi cho ta ba tuổi tiểu hải tử, có phải hay không nhìn đến cái này giấy hôn thú? ngươi liền ngại nó dơ, chân nữ g dùng sức ném ra h n tay, đi, hảo đi, trình trọng hạ đỡ nàng, đi thôi, chân nữ g lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không cần ngươi đỡ, không cần ngươi đỡ, hàn dũ cười khổ không được nhìn trình viễn, hắn giống như thật là đem nàng coi như một cái dễ toái phẩm tới áp tải, liền kém không thật sự lại hàn r ũ trên người dán cái giấy niêm phong, mặt trên v i ế t người rảnh rỗi miễn động, ta là mang thai, lại không phải không thể đi đường, đỡ ngươi, liền đỡ ngươi. đâu ra nhiều như vậy lời nói. Trình Viễn Ninh một chút nàng lỗ thay, đi thang lầu thời điểm, không phát hiện nơi này nhiều người như vậy, lên đây mới phát hiện đã bài một liệt hàng dài. Ta gọi điện thoại, tỉnh xếp hàng. Trình Trọng Hạ kêu Trần Ngữ dừng lại, chính mình rút ra di động, nói không đổi, còn không phải như vậy điểm thời gian cũng không chịu lãng phí. Trần Ngữ sờ sờ chính mình mắt cá chân, dựa vào ven tường, lại nhìn đến rất nhiều hôm nay đăng ký tuổi trẻ vợ chồng từ bên trong ra tới, mỗi người trên mặt đều là vui mừng. Ngươi vừa rồi thấy không có nữ nhân kia ít nhất đều 7-8 t á tháng mới đến kết hôn. Bất quá cái kia nam giống như rất tuấn tú bộ dáng. Ta xem nữ nhân kia tám phần là phú bà, nam nhân kia đâu là tiểu bạch kiểm linh tinh. ú c ta hiểu được nữ nhân kia mang thai, tưởng cấp h à i tử tìm cái tiện nghi ba ba, cho nên liền tìm đến nam nhân kia. Chắc không được nam nhân kia đối nàng như vậy hảo, khẳng định là vì nàng tiền a. Bất quá giống như cũng không phải, hẳn là phu thế đi. chỉ là ở chung thời gian lâu rồi quên đăng ký mà thôi, tựa như chúng ta giống nhau, ha ha. Trần Nữ g trên mặt một trận cười khổ, nếu là nàng hôm nay là đĩnh bụng to tới cùng Trình Trọng Hạ ly hôn, không biết Trình Trọng Hạ còn có thể hay không cùng nàng ly hôn. Loại này buồn cười ý niệm từ nàng trong đầu chợt lóe rồi biến mất, nàng lắc đầu. h ả o chúng ta qua bên kia văn phòng, bọn họ đơn độc cho chúng ta làm. Trình Trọng Hạ buông di động, đối Trần Nữ g nói, kia cũng hảo, hôm nay tới kết hôn người rất nhiều. Trần Ngữ nhớ rõ chính mình cùng Trình Trọng Hạ tới đăng ký thời điểm là một cái không ai mưa dầm thiên, ngày đó giống như chỉ có bọn họ hai cái tới đăng ký. Thật nhiều người kết hôn. Hàn Dũ cảm thán một chút, nàng nắm Trình Viễn tay, hai người mười ngón khẩn c ấ u Đáng tiếc ta hiện tại không phải Trình Viễn, đòi tiền không có tiền, muốn thế lực không thế lực. Trình Viễn nhìn về phía Hàn Dũ, có chút hai huyền nói. Hàn Dũ nhìn từ trên xuống dưới hắn, ngươi bộ dáng này, căn bản sẽ không có người đem ngươi nhận làm là Trình Viễn. Uy. Ta bao dưỡng ngươi a, bao nhiêu tiền một tháng? Ta bao ngươi ăn trụ. Trình Viễn nhìn từ trên xuống dưới nàng, bao ăn bao ở bao ngủ là được, mặt khác có thể lại thương lượng. Ha h ả Hàn r ũ che miệng lại, mừng dỡ mũi chân đều điểm lên. Nàng nhìn về phía toàn bộ đội ngũ, hai người nói chuyện rằn, lại tới nữa không dưới 22 hai đối, liền xếp hạng bọn họ phía sau. Đừng nhìn đông nhìn tây. Trình Viễn tú tú nàng, vốn dĩ hai người trang điểm liền rất đoạt mắt, hơn nữa trong bụng ngoan ngoãn, liền càng thêm o mắt. ở chính phủ cơ quan bị nhận ra tới chính là tai họa ngập đầu úc hàn rũ miệng úc thành một cái vòng tròn lớn hình trình viễn đi theo cười hung hăng hôn một cái đội ngũ k ỳ thuật cũng không tính quá dài ngẫu nhiên thân thân cái miệng nhỏ sờ sờ tay nhỏ cái nhau ở mỹ thực m u liền đến bọn họ các ngươi hảo cho bọn hắn đăng ký chính là một cái lao đại tỷ mời ngồi sổ hộ khẩu thân phận chứng tam trương hai tấc chụp ảnh chung đều bị trình viễn từ hàn rũ trong bao lấy ra tới ngươi là người nước ngoài Lão đại tỷ nhìn Hàn Dũ liếc mắt một cái, ngươi quyết định gả cho người nước ngoài, ta t r ì n h viễn ở cái bàn hạ nắm lấy Hàn r ũ tay, thỉnh ngài mau một chút. Mỗi người đều thúc giục ca thúc giục, hôm nay người rất nhiều nha. Lão đại tỷ nhanh chóng xử lý hảo thủ tụ, mặt vô đổi màu nói, tiếp theo đối, 4. đối Lão đại tỷ sinh hoạt, cái này quá trình thực đoạn, đối vẫn luôn trơ mắt nhìn Lão đại tỷ chậm di di động tác t r ì n h viễn tới nói, cái này quá trình dài dòng đã chảo đến hắn tâm n ứ a đi rồi. Hàn Dũ cảm thấy thực mất mặt, không ít người đều nhìn về phía Trình Viễn, mà Trình Viễn vẫn cứ đang xem kia hai t r ư ơ n g h ồ n g buồn. Đi rồi, đi rồi, Hàn Dũ lôi kéo hắn về phía trước đi. Trình Viễn ngẩng đầu, nga, này liền tới. Xác định ly hôn, giúp Trình Trọng Hạ cùng Trần Ngữ xử lý ly hôn cũng là cái lao đại tỷ, nàng h ó i quen tính hỏi một câu, khó được các ngươi hai cái đi đến cùng nhau a? Không ai trả lời nàng. Lão đại tỷ làm này một hàng lâu lắm, loại tình huống này. ít nhất cũng muốn xảo vài câu, nói cái gì ly hôn tất cả đều là ngươi làm hại linh tinh khí lời nói, chính là không khí phi thường r ấ t lạnh, giống như là đột nhiên bước lên nam cực đại lục, còn nhìn đến hai chỉ không quá phản ứng người chim cánh cụt, liền như vậy xử tại trước mắt, hai người đều không có ngồi xuống, lão đại tỷ nhìn một cái hướng t ả xem, một cái hướng hưu xem hai người, hai người kia chính là danh nhân, lão đại tỷ ho khan hai tiếng, lại mở miệng nói, các ngươi rốt cuộc nghị kỹ rồi không có. các ngươi lúc trước kết hôn thời điểm đều đối với đối phương ư n g thuận quá cái gì hứa hẹn hạnh phúc sinh hoạt vừa mới bắt đầu đâu các ngươi xác định các ngươi muốn ly hôn nay thuần túy là lão đại tỷ bệnh nghề nghiệp nàng khuyên vài câu lúc sau liền lập tức xong xuôi thủ tục xua tay nói hảo hảo tụ hảo tán không cần nàng giấy hôn thú sao trinh trọng hạ hỏi một câu nga không có việc gì các ngươi là đặc thù nhân sĩ chúng ta áp dụng nhanh chóng xử lý hiện tại hai người các ngươi có thể đi ra ngoài Lão đại tỷ nói, Trần Nữ g chậm rãi đứng lên, cũng không có xem Trình trọng hạ, liền như vậy đẩy cửa đi ra ngoài. Trình trọng hạ đứng ở tại chỗ, cầm lấy á o k h o á c lại lần nữa không xác định nói, thật sự không cần nàng giấy hôn thú sao? Nột, cái này ly hôn chứng cho ngươi. Lão đại tỷ đem hai cái bản gốc đặt lên bàn, nột, cầm, đi ra ngoài đi. Nhìn thoáng qua kia hai cái bản gốc, Trình trọng hạ đẩy cửa ra, đi nhanh đuổi theo. Một bốn tam, Trình trọng hạ, ngươi cũng quá không cẩn thận. cái này mấu chốt thượng ly hôn tiểu tâm bị những người khác bắt lấy nhược điểm không bỏ ảnh hưởng ta lão công phiếu bầu những người trẻ tuổi này a lão đại tỷ lắc đầu thật tốt một đôi a cùng ta tuổi trẻ thời điểm giống nhau nàng nhìn thoáng qua mặt bàn ai trinh tiên sinh t r ì n h tiên sinh ngươi ly hôn chứng ai ngươi có thể hay không đi chậm một chút trinh trọng hạ hô ta đã nói rồi ta đuổi thời gian trần ngữ đi nhanh vượt đi xuống giống như trên chân thương cũng không đau đi được bay nhanh. Trần Ngữ, Trình Trọng Hạ tiến lên giữ nàng lại. Trần Ngữ bang một tiếng, một cái tát ném vào trên mặt hắn. đủ rồi, đừng lại kêu tên của ta. Ngươi mau đi cùng Hàn Dũ đăng ký kết hôn đi. Ta nhưng không muốn làm người khác kẻ thứ ba, hoặc là để cho người khác trở thành ta hôn nhân kẻ thứ ba. Trần Ngữ ngoài ý liệu thu hồi tay, thực xin lỗi. Trên mặt lập tức cẩn ẩn hiện một cái chướng lớn. Trình Trọng Hạ nhìn về phía nàng mắt, ngươi có khỏe không? Ta thực hảo, ta nhẹ nhàng thở ra. ta tự do, ta và ngươi không quan hệ. Trần ngữ xoay người, thực m a u liền đi tới dưới lầu. Phần 410. t r i ì n h trọng hạ đứng ở tại chỗ, méo trong túi Trần ngữ kia phân giấy hôn thú. Trần ngữ đi đến dưới lầu, đỡ thang lầu, sông lên mặt nhìn thoáng qua, Trình trọng hạ cũng không có lại truy lại đây, nàng cắn khẩn môi. Lily, li. ta đưa ngươi trở về. Trình trọng hạ lại chạy xuống dưới, đỡ nàng nói. Trần ngữ không nói gì thêm, chỉ là ngoài ý muốn nhìn hắn mặt. hai chúng ta đã không có quan hệ, ngươi tất yếu đối ta tốt như vậy. hiện tại ngươi là của ta bằng hữu, ngươi chân không có phương tiện, ta tái ngươi đoạn đường. Trình Trọng Hạ nói, kia không cần, ngươi bận rộn như vậy, ta kêu taxi hảo. Trần Ngữ đẩy ra hắn, lại xoay người đi hướng cửa, nàng cắn khẩn môi. Ta không có mặt khác ý tứ. chân của ngươi ít nhất muốn đi xem một chút bác sĩ, ngươi tưởng như vậy đi London sao? Trình Trọng Hạ hỏi, ta có đi hay không London, cùng ngươi có quan hệ gì? Ta muốn hay không đi xem bác sĩ, cùng ngươi lại có quan hệ gì? Đến nỗi ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì, ta không có hứng thú biết. Trần Nữ g hiện tại cực độ không nghĩ nhìn đến Trình Trọng Hạ, cũng không nghĩ ở hắn trước mắt chảy xuống nước mắt. Hai người bọn họ đã xong rồi. Trần Nữ g Trình Trọng Hạ đã thấy được nàng chân cổ tay sưng đỏ lên, ta mang ngươi đi bệnh viện. Đừng chạm vào ta. Ngươi, Trình Trọng Hạ, chúng ta đã không có quan hệ, được chứ? Đừng chạm vào ta. Cho ta lưu một chút tôn nghiêm. trần nữ đôi tay bại thành một cái xoa hai tròng mắt nhảy hỏa nói ta biết chúng ta không có quan hệ ta không có muốn quân lấy ngươi ngươi thực hảo ngươi chính là như vậy nóng lòng thoát khỏi cùng ta quan hệ chúng ta xem như cái gì quan hệ toàn cầm thành trừ bỏ vừa rồi cái tia lão đại tỷ bên ngoài ai biết chúng ta là p h u t h ê ân ai biết không ai biết trinh trọng hạ về phía trước đi rồi một bước đi thôi chúng ta đi bệnh viện không cần cảm ơn đừng gần chút nữa ta, trần nữ g về phía trước đi, trình trọng hạ bước đi qua đi, giữ chặt nàng cánh tay, buông ra, trần nữ g trừng mắt hắn, ta không cần ngươi thương hại, một chút đều không cần, rời đi ngươi, ta làm theo có thể quá rất k há, đương nhiên, ngươi sẽ sống rất tốt, trần nữ g trực tiếp đem trình trọng hạ đẩy ngã, giận dữ hét, la nột, n ta kêu ngươi c ú t nột, ta không nghĩ nhìn thấy ngươi, trình trọng hạ ngồi dưới đất, nhìn giống to kêu to trần nữ, g ta không nghĩ nhìn thấy ngươi, từ hôm nay trở đi. Về sau, ta không bao giờ muốn gặp đến ngươi, trình trọng hạ. Ngươi phải hảo hảo làm n g ư ơ i làm n g ư ơ i Kia vẫn nộ con ngươi gần như âm trầm, trần ngữ lúc này bất cứ giá nào giống nhau, cũng mặc kệ những người đó vây xem, liên tiếp kêu trình trọng hạ lan. đương nhiên, vây xem người giữa cũng có vừa mới lãnh xong chứng trình viễn cùng hàng rũ, bọn họ hai người liền dựa vào một bên cột đá sau. Ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Dù sao ta về sau sẽ không lại cùng ngươi có bất luận cái gì giao thoa. Trần Nữ đang chuẩn bị rời đi, Trình Trọng Hạ từ trên mặt đất ngồi dậy, c h ả o một cái đã bắt được Trần Nữ, g hung hăng hôn lên đi. Hiện trường một mảnh cứng họng, vừa rồi hai người kia rõ ràng thoạt nhìn là vừa ly hôn người trẻ tuổi, này một chút đảo. Vỗ tay điệu thấp quá cảnh, lui tới kết hôn ly hôn nhân sĩ đều sôi nổi rời đi. Đi Hàn Dũ cong lên khỏe miệng, lôi kéo Trình Viễn về phía trước đi. Hàn Dũ, người đang xem cái gì? Trình Trọng Hạ buông ra Trần Nữ, g hướng Hàn Dũ bóng dáng hô. Hàn Dũ rửa vào cột đá bên cạnh, nàng nhẹ nhàng buông ra t r ỉ n h viết tay, xoay người nói: Ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Ngươi ở theo dõi ta, ngươi như thế nào ra tới? Trình Trọng Hạ mọi nơi nhìn nhìn, vì cái gì theo dõi ta? Hàn Dũ lướt qua Trình Trọng Hạ, nhìn về phía môi bị rảo phá trần nữ, g nàng đứng ở tại chỗ, ánh mắt lỗ chống nhìn Trình Trọng Hạ cùng chính mình. Ta không có theo dõi ngươi, ta chỉ là đi ngang qua, chờ đến Trình Trọng Hạ đi hướng bên này khi. Hàn Dũ phát hiện Trình Viễn đã từ cột đá sau biến mất, nàng chỉ trộm ngắm liếc mắt một cái, liền miễn cưỡng cười hướng. b ố n Trình Trọng Hạ trả lời nói. Đi ngang qua cục dân chính. Trình Trọng Hạ sờ sờ nàng gương mặt, ngươi hiện tại nói dối, đôi mắt đều sẽ không chớp một chút. Ta tưởng ngươi hẳn là đưa Trần Ngữ đi bệnh viện. Hàn Dũ chỉ vào Trần Ngữ nói. Chẳng lẽ nhìn đến chính mình lão công, đi hôn một nữ nhân khác, ngươi sẽ không có bất luận cái gì cảm giác sao? Ta tưởng ngươi là hôn xong rồi, mới phát hiện ta ở chỗ này. ta tưởng cơ miệng, Trình Trọng Hạ cảm thấy này ánh mặt trời phơi đến đầu đều ong ong đau đớn lên, hắn quay đầu lại nhìn về phía Trần Nữ, g chỉ thấy nàng hai mắt lỗ chống quay đầu lại đi. g i ữ a Mùa Hạ, ta gọi điện thoại kêu Phúc Bá lại đây tiếp ta, ngươi vẫn là. Trình Trọng Hạ nắm lấy Hàn r ũ tay, ta trước đưa nàng đi bệnh viện, lại đưa ngươi về nhà. Không cần. Hàn Dũ lập tức triển khai tay, g i ữ a Mùa Hạ, ta cảm thấy hai người các ngươi hẳn là đơn độc tán gẫu một chút. Trình Trọng Hạ nhìn Hàn Dũ. Hàn Dũ nhìn Trần Nữ, g nàng chậm rãi đi qua đi, giữa mùa hạ, mau đưa nàng đi bệnh viện. Nhìn một cái này chân cổ tay, lại hồng lại sưng. Uy, Phúc Bá, là ta, phái chiếc xe tới cục dân chính, tới đón phu nhân về nhà. Trình Trọng Hạ buông di động, nhìn về phía Trần Nữ, g ta đưa ngươi đi bệnh viện. Trần Nữ g nhìn về phía Hàn Dũ, ngươi yên tâm nàng một người ở chỗ này, ta không có quan hệ. Các ngươi mau đi đi. Hàn Dũ lo lắng nhìn Trần Nữ, g nhà đ ồ n g đốc. Trần Nữ lúc này mới cảm thấy cổ chân rất đau, nhìn nàng có chút nghe răng t r ậ n mắt bộ dáng, Hàn Dũ vội vàng nói: giữa mùa hạ, ngươi ôm nàng qua đi đi, nhanh lên, đừng bị thương nặng. Thật sự, ngươi nói được là thật sự. Trình Trọng Hạ thật sự cùng Trần Nữ g bí mật kết hôn, hơn nữa hiện tại đang ở cục dân chính xử lý ly hôn. Ngải Tư Vũ ngồi ở trước gương Miêu Mi, như là nghe được một cái t r ê c ư ờ i nàng thiếu chút nữa đem lông mày cấp h o a hoai, ha ha, thật là kỳ quái. Trần Ngự so Hàn v ũ cái này đại bụng bà có mị lực nhiều. Ta thật là thế nàng Minh bất bình a. Một bốn bốn. Phiếu bầu mặt đối lập. Lại nói tiếp, Ngải Tư Vũ cùng Trần Ngự quan hệ vẫn luôn đều không tồi. Này muốn ngược dòng đến Ngải Tư Vũ vẫn là trình viễn vị hôn thê, Trần Ngự vẫn là trình trọng hạ bạn gái thời điểm. Ngải Tư Vũ họa lông mày, tấm tắc lắc đầu. Vừa mới bắt đầu chúng ta còn tưởng rằng không phải đâu. Bất quá Hàn Dũ người này thật là tình, thế nhưng cũng theo tới. Nha. nàng tinh lại không phải một ngày hai ngày, hành a lớn bụng đi bắt gian, c h ắ c không được trước kia trình v i ễ n ở trên tay nàng thời điểm một cây hoa cũng không dám thải. ngải tư vũ lại nghĩ tới bóng đêm sòng bạc ngày đó buổi tối nhìn đến nam tử, tấm tắc ta có điểm tưởng người kia. ha ha, nghe ngươi khẩu khí này, chính là nói sòng bạc cái tiên nam, đúng không? đúng vậy. nói trở về, cục dân chính hôm nay thật đúng là không phải giống nhau náo nhiệt. ngải tư vũ than vài tiếng, tính. Vốn gì muốn đi xem náo nhiệt, đáng t i ế c gần nhất ta l ã o Công t r ì n h kéo phiếu bầu đâu? Ta cũng không thể ở công chúng trường hợp xuất hiện, đến điệu thấp. Mỗi người đều tưởng kéo phiếu bầu. Hàn Dũ đứng ở cục dân chính cửa, liền nhìn đến trên đường khẩu hiệu tranh chữ thượng, viết như vậy một câu. Mỗi người đều tưởng kéo phiếu bầu. Nàng chính mình cũng đi theo lặp lại một lần, mang thai lúc sau, trong nhà thương giới tạp chí cùng chính đàn tin tức, cơ h ộ đều bị thu lên, ngày thường xem TV. i i Trình Trọng Hạ cùng Trình Phi Phạm giống như ở phương diện này đạt thành nhất trí, sẽ không làm nàng xem đến quá giao động tin tức. Thậm chí Hàn Dũ cũng không biết hiện tại là thị trường tuyển cử đêm trước. Trình Trọng Hạ xe Việt Giã đã khai ra rất xa, Hàn Dũ lẩm bẩm, giữa mùa hạ, n g ư ờ i rõ ràng thích nàng a? Nàng đứng ở cửa, lại nhảy ra trong bao h ồ n g buồn, nhìn mấy lần lúc sau, lại thả lại trong bao. Trình Viễn không biết trốn đến địa phương nào đi, đôi tay đáp ở trên chán, Hàn Dũ hí mắt, nhìn mặt trời trói trang đường cái. 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 một, l i ệ t cảnh đội đá đi nghiêm đi tới, Hàn Dũ hướng bên cạnh nhường nhường, cho rằng bọn họ đây là ở tuần tra đâu. nghiêm, nghỉ, hướng quẹo trái, đội trưởng bước ra khỏi hàng, anh tư tấp s ả n g tiểu đội trưởng đi lên tới, hướng Hàn Dũ kính một cái tiêu chuẩn quân lễ, c h í n h phụ nhân ngươi hảo, ngươi hảo, các ngươi hảo, Hàn Dũ không có nhận thức nhìn này đó tiểu cảnh sát, khả năng đều là vừa thượng cường. mang theo mới từ cảnh giáo tốt nghiệp n gây nô cảm. Trình t i ê n Sinh kêu chúng ta ở chỗ này cùng đi ngài, chờ Trình ra xe vừa đến, chúng ta liền đưa ngài lên xe. Tiểu đội trưởng một chữ một chữ nói xong, biểu tình giống như ở nhìn đến hàn rũ thời điểm, có điểm cứng đờ. ú c cảm ơn. Là vị nào Trình t i ê n Sinh? ú c ta hiểu được. Là Trình Trọng Hạ t i ê n Sinh, phu nhân. Một cái đội viên há mồm nói. n g a cảm ơn các người. Một liệt cảnh sát như là tường đồng vách sắt giống nhau. liền như vậy đem Hàn Dũ cấp vây q u a n lên, tiểu đội trưởng tắc gần cần khởi động một phen rủ, phu nhân, thiên nhiệt, ta cho ngài bung rủ. cảm ơn. Hàn Dũ từ trong bao lấy ra khăn tay, xoa xoa mồ hôi trên trán, đi ngang qua người đều nhìn về phía bên này. phu nhân, ngài bản nhân thật xinh đẹp. tiểu đội trưởng đôi mắt nhìn con đường, hơi nhỏ giọng nói như vậy một câu. cảm ơn, kỳ thật ta lớn lên thực bình thường. Hàn Dũ toàn đương khách khí lời nói, nàng nhấp khởi miệng, tiểu đội trưởng lập tức hô. Mười Hào đi cấp phu nhân mua một lọ nước khoáng. Là, trưởng quan. Mười Hào liền chạy chậm đi phụ cận quầy bán quà v ặ t Hàn Dũ nghiêng đầu đối tiểu đội trưởng nói, cảm ơn. Đợi trong c h ố c lát, trình ra xe rốt cuộc lái qua đây. Hàn Dũ uống một ngụm nước khoáng, nói, các ngươi trở về phiên trực đi, ta nên lên xe về nhà. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua cục dân chính, có lẽ t r ì n h v i ễ n đã đi rồi. Cảm ơn, phu nhân, cẩn thận. Tiểu đội trưởng lại ân cần cấp Hàn Dũ mở cửa xe. Hàn Dũ đột nhiên cảm thấy chính mình thành dân quốc thời kỳ được sủng ái di Thái Thái. Ân. Ngồi vào trên xe, Hàn Dũ đối tài xế nói, lái xe. Hướng Tiểu đội trưởng phất phất tay, Tiểu đội trưởng cũng rất ngốc mũ hướng nàng phất phất tay. Thực hiện nhiên có thể nhìn đến Hàn Dũ bản nhân làm cái này Tiểu đội trưởng thập phần hư phấn. Tại chỗ huy trong chốc lát tay, liên đội viên nhóm cũng bắt đầu ngây n ô cười. Tiểu đội trưởng t h ổ i huy s á o mệnh lệnh nói, dừng chân tại chỗ. Đội trưởng, chúng ta cần phải trở về. Từ từ. vừa rồi chiếc xe kia bảng số xe tiểu đội trưởng suy nghĩ trong chốc lát trình ra căn bản không có này chiếc xe dưới ánh mặt trời đầu cổ xe chậm rãi về phía trước chạy hôm nay thái dương thực sự rất lớn hơn nữa trong xe khí lạnh cũng không có khai lão lưu a đem khí lạnh khai một chút đi thực nhiệt ân hàn dũ ngồi ở tại chỗ nhìn c h ầ m trầm lão lưu vành nón nhìn trong chốc lát nàng mở miệng nói quá nhiệt hôm nay đầu cổ xe biển số xe ở liệt dương chiếu dọi xuống Trải qua một cái giao lộ thời điểm, đột nhiên bốc ra đi xuống, cắn đ ắ t một tiếng rất tới rồi trên mặt đất, Hàn Dũ nghe thấy được tiếng vang, liền mở ra cửa sổ xe, về phía sau nhìn nhìn, xe có phải hay không hỏng rồi a? Phu nhân, ngài vẫn là đừng n h ú c ních hảo. Lệnh băng họng súng nhắm ngay Hàn Dũ bụng, Hàn Dũ tay đặt ở trong túi, cười quay đầu lại, chết không được đâu, ngươi không phải lão lưu, sẽ không chậm trễ phu nhân bao lâu thời gian, chỉ là thỉnh phu nhân đi một căn biệt thự chủ hai ngày, đối phương là trung n h â n người. Thoạt nhìn mặt mày hiền lành, chợt thoạt nhìn, cùng trong nhà tài xế lão Lưu thật sự có chút tương tự. Hành a, c h ụ hai ngày mà thôi. Hàn Dũ ngồi trở lại vị trí thượng, người nọ gật gật đầu, phu nhân thật căn đảm, gặp biến bất kinh, kinh cũng vô dụng a, hoài h à i từ đâu? Hàn Dũ sờ sờ chính mình bụng, túi đầu không nói chuyện nữa. Chẳng được bao lâu, bên trong xe liền bắt đầu phiêu khởi khí lạnh, Hàn Dũ trong ngực coi bức chậm rãi tan đi. Trình Thị c a o Úc, Trình Phi Phạm đang ở trong văn phòng phê văn kiện. hắn đau đầu nhìn ở chính mình trước mặt đi tới đi lui rất tin, yên tâm đi, có lẽ ngươi d ư ợ n g là chính mình ra chính trạch, chỉ là tâm tình không tốt, không có cho ngươi gọi điện thoại mà thôi, ngươi gấp cái gì? nhà của chúng ta liền tính bắt được ăn trộm, cũng sẽ không ngay tại chỗ xử bắn, huống chi vẫn là không có bị bắt lấy. Trình Phi p h à m đầu cũng không nâng, bay nhanh xem những cái đó văn kiện, mở miệng khuyên. Phần 411 không phải ngươi d ư ợ n g ngươi đương nhiên không đổi. rất tin trái lo phải nghĩ, cầm lấy áo khoác. Tính, ta đi cùng bá mâu nói, làm nàng tiêu phúc bá tìm đi, ta đi đem dựa ảnh chụp cho nàng. Ngồi xuống, ngồi xuống. Có khác chuyện này liền đi phiền ta mẹ. Ta mẹ cũng là mẹ ngươi, nàng hoài hải từ đâu? Trình phi p h ạ m khẩn cầu nhìn nàng, ta một chút cũng không nghĩ làm nàng nhọc lòng. Cái gì nhọc lòng? Cái gì mẹ ngươi, nam, chính là ta mẹ. Justin huy nắm tay lại đây, Trình phi p h ạ m tiếp được nắm tay, nhìn c h ầ m c h ầ m hắn, nói. Ta thật cảm thấy ngươi thực t r ừ bỏ cặp kia mắt vàng ở ngoài, cơ hồ cái này rất t i n cùng Tiểu Lễ. Hắn đau đầu vô vô cái chán, buông ra h ắ n tay, nghỉ ngơi một chút đi. Ngươi tới tới lui lui xoay rất nhiều vòng, ngươi d ư ỡ g cũng là cái đại nhân, biết chiếu cố chính mình, không cần ngươi hạt lo lắng. Đinh kịp thời vang lên di động tiếng chuông, giảm bớt hai người không khí. Trình Phi p h ạ m tiếp khởi điện thoại, u y ngươi hảo, ta là Trình Phi p h ạ m cấp người đọc nói. Ta chưa bao giờ thích giống cái khất cái giống nhau hỏi người đọc m u ố n vẽ tháng. Nhưng là vẽ tháng nhiều, đại tẩu có thể đi được càng tốt. Hoàn toàn mệt mỏi. Một bốn năm, toàn cẩm thành xã hội đen đều là ngũ thúc, cho nên toàn cẩm thành bọn bắt cóc nhóm, nhất không nghĩ t r ó i đến người, chính là ta mụ mụ. Bọn họ không phải bọn bắt cóc, là chuẩn bị liều mạng chính khách. Thích. g i t tin ngồi xuống trình phi p h à m bàn làm việc thượng, cầm lấy hắn đang xem văn kiện. gì? là chính phủ. Loại này Hạ Tam l ạ m bắt cóc tiết mục, ngươi tốt nhất cầm đi lửa gạt Tiểu Hải Tử. Trình Phi Phạm cao mày hướng di động thanh âm nói, liền thanh âm đều dùng máy thay đổi thanh âm. Như thế nào? Hiện tại chính khách đều biến thành sản phẩm trong nước phần tử khủng bố sao? g i t tin dựa vào Trình Phi Phạm di động thượng, kia đầu thanh âm giống cái khản k h ả n đáng sợ cương thi. Ta đối với ngươi kế hoạch không có hứng thú, cũng t h ì n g ư ơ i đừng lấy ta mẫu thân nói g i ớ n Loại này vui đùa sẽ chết rất nhiều người. Trình Phi Phạm lạnh lùng mở miệng. Hắn cúp điện thoại, ngươi nghe cái gì đâu? Hắn nói được, là thật vậy chăng? Mẫu thân ngươi bị bọn họ bắt cóc. r ấ t t i n chỉ chỉ di động, Trình Phi Phàm ném xuống di động, sao có thể? Uy, loại chuyện này, ngươi vẫn là đánh về nhà xác định một chút đi. r ấ t t i n kiến nghị nói. Trình Phi Phàm cầm lấy di động, bắt thông trong nhà điện thoại. Uy, Phu Bá, mụ mụ ở nhà sao? Phu nhân không ở nhà. Lục gia nói phu nhân ở cục dân chính, tiêu chúng ta đi cục dân chính tiếp người đâu? Phúc Bá nói: Tiêu nhận được sao? Trình Phi Phàm đứng lên, n h ữ mày hỏi, Lão Lưu còn không có gọi điện thoại trở về, ta lập tức hỏi một chút. Phúc Bá trả lời: Hạ, bệnh viện. Tới tới lui lui hộ sĩ đều nhìn chằm chằm một cái phòng bệnh xem, mà trong phòng bệnh Trình Trong Hạ tất nhìn chằm chằm đang ở núi xương Trần Ngựa xem, đau nói, ngươi có thể kêu ra tới. Nếu ta ở chỗ này, làm ngươi không được tự nhiên nói, ta đây đi ra ngoài. A. trần nữ bắt lấy t r ì n h trọng hạ cánh tay đau quá a giữa mùa hạ trung y y sư lau lau trên đầu hãn trần tiểu thư ta đã dùng rất nhỏ lực ngươi thả lỏng một chút đừng quá khẩn trương đau quá đau quá trung y ý sư xoa bóp hai hạ trần nữ g cắn chặt răng răng t r ì n h trọng hạ sờ sờ nàng đầu không có việc gì ngươi vẫn là gọi điện thoại cấp h à n rũ đi nàng một cái thai phụ ở cửa chờ trần nữ g cắn răng nói không quan hệ ta kêu đinh cục trưởng gọi người qua đi bảo hộ nàng Trình Trọng Hạ do dự một chút, hắn đã thông c ụ c cảnh sát điện thoại. Trần Ngữ nguyên bản là dựa vào ở Trình Trọng Hạ trong lòng n g ự cổ c họng một tiếng, nàng đ ầ u nện ở trên tường, cả người mất đi dựa vào. Nàng phía sau Trình Trọng Hạ đột nhiên rời đi, giống một trận gió lốc giống nhau, đẩy ra phòng bệnh môn, đi nhanh chạy vội đi ra ngoài. A, cùng lúc đó, cấp Trần Ngữ xoa bóp Trung Y l y s ư cũng nhanh chóng cho nàng nối xương, dự kiến bên trong thét chói thai qua đi, Trung Y l y s ư đào đào lỗ thai, nhanh chóng cho nàng bôi lên trung nước thuốc. nói hảo trần tiểu thư ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút ta kêu hộ sĩ cho ngươi đảo một chén nước giữa mùa hạ trần ngư nhỏ giọng mở miệng kêu lên nàng có chút t h ấ t hồn lạc p h á c h nỉ non giữa mùa hạ trần tiểu thư ngươi cài hót đổ máu phu nhân thỉnh xuống xe trung niên nhân hành vi cử chỉ vẫn luôn vẫn duy trì tốt đẹp giáo dưỡng còn thỉnh thoảng cười cùng hàn d ũ n ó i chuyện dọc theo đường đi hàn d ũ còn tính thả lỏng chỉ là xe đến chạm thời điểm hàn d ũ tâm lại lần nữa xách lên tới n à n g đôi mắt bị bịt kín một tầng miếng vải đen, trước mắt tất cả đều là một mảnh đen nhánh. Bất quá có thể nghe thấy nồng đậm mùi hoa, là đủ loại mùi hoa hỗn hợp ở bên nhau. Hàn Dũ vươn đôi tay, trung niên nhân lại tiểu tâm nắm lấy tay nàng. Đúng vậy, phu nhân, tiểu tâm xuống xe. Ân. Hàn Dũ mới vừa xuống xe, liền thiếu chút nữa h u y chân, quá căng thẳng chân trái có một ít rút gần. Trung niên nhân hoảng sợ, hỏi, phu nhân, ngài không có việc gì đi? Thất lễ, ta cho ngài xoa xoa chân. t cảm ơn. tê trung niên nhân xoa thập phần cẩn thận. hàn dũ cười nói, ngài trong nhà nhất định có một vị thường xuyên rút gần thái thái. không, ta không có thái thái. trung niên nhân dừng massage, nắm lấy nàng đôi tay, dựa theo q u y củ, ta không thể vạch trần mặt nạ bảo hộ, cho nên ngài đến gắt gao bắt lấy tay của ta mới được. không quan hệ. hàn r ũ thật sâu hô hấp một ngụm nơi này không khí, phảng phất là một cái bọn họ là đặt mình trong với một mảnh vô ngần cánh đồng bát ngát trung, có rất nhiều chim chóc ở không trung xoay quanh. điều tiếng kêu cũng thực mê loạn. Các cặc c c -ca, -ca, ca kêu nhất định là màu đen quạ đen tiếng kêu, có chút dữ tợn, cũng có chút hề mải. Phu nhân, thỉnh cẩn thận, có nhánh cây. Trung niên nhân cẩn thận phát khai nhánh cây, lôi kéo hàn rũ hướng rừng cây chỗ sâu trong đi đến. Bang. Trình phi phàm ném xuống cảnh hoa đưa qua một chén nước, sợ tới mức cảnh hoa hoa rung thất sắc. Cục cảnh sát trưởng Đinh Khải Văn tắc lập tức đứng lên. Trình Tiên sinh, nơi này là cục cảnh sát, không cần ngươi nhắc nhở ta. Trình Phi p h à m nhìn cái kia chén trà thành mảnh nhỏ, còn m ạ o nhẹ nhẹ n h ư t khí, những cái đó cao cấp lá trà còn không có phao khai, liền như vậy rơi rụng ở trên mặt đất. Trình t i ê n Sinh, Đinh Hải Văn bỏ đi c ả n h ngũ, chúng ta sẽ mau chóng tìm được. Bang, m ô n liền như vậy bị đẩy ra, nguyên bản mới vừa ngồi xuống đi, Đinh k Hải Văn lại lần nữa đứng lên, hắn nhìn về phía sắc mặt âm t r ì n h trong hạ, còn có hắn trong mắt hoảng loạn. Trình t i ê n Sinh, bảng số xe là nhiều ít, có thể điều tra ra là người nào làm được sao? Trình Trọng Hạ nhìn hai mắt đỏ bừng Trình Phi Phạm liếc mắt một cái, hai người đối diện một cái trước mắt. Trình Phi Phạm liền mở miệng nói, liền ở cục cảnh sát phụ cận, ta mụ mụ bị người trói đi rồi. Xem ra Trần Ngữ ở trong lòng của ngươi, so với ta mụ mụ quan trọng nhiều. Nếu là ta bắt cóc mụ mụ ngươi, ta lập tức vô điều kiện còn cho ngươi. Nhưng không phải ta. Trình Trọng Hạ buông lòng ra cả vạn, không có bất luận cái gì tin tức sao? Gần nhất mấy năm nay bắt cóc án. trên cơ bản biển số xe ở bắt cóc sau khi thành công đều sẽ đổi đi biết biển số xe là không dùng được đinh hải văn nhìn về phía trình trọng hạ ta tưởng có thể là lục ra gần nhất ở bên ngoài có phải hay không đắc tội người nào ta tưởng không có trình trọng hạ cởi ra áo khoác trình phi phàm ngồi ở tại chỗ rất tin cưu đánh phi phàm đưa mắt ra hiệu hy vọng hắn có thể đem uy hiếp điện thoại sự tình nói ra trình phi phàm lại lắc đầu không nói gì phi phàm rất tin c ơ c ơ hắn cánh tay Trình Phi Phàm nói: Ta muốn nghe xem cảnh sát có cái gì an bài. Bắt cóc, đơn giản là vì tiền tài cùng í c h lợi. Ta tưởng, bọn bắt cóc nhất định sẽ dẫn đầu cùng các ngươi liên lạc. Đinh Hải Văn mở miệng nói: ố m c â y okay đ ợ i t h ỏ Trình Phi Phàm đứng lên, cũng liền nói: Ta, Nam, nhóm tạm thời chỉ có thể chờ. Đúng vậy. Đinh Hải Văn gật đầu. Một người cảnh sát đi vào tới, nói: Chúng ta ở ven đường phát hiện chiếc xe kia giả biển số xe. cùng sư huynh nhớ rõ cái kia biển số xe là giống nhau. trinh trọng hạ nhìn cái kia giả biển số xe, lại nhìn về phía ngồi ở chỉnh phi p h à m bên người rất tin, người là, trừ bỏ t i ế u lê ở ngoài, duy nhất một cái, dùng cái này ngự khí kêu phi phàng người, phải không? rất tin đỏ mặt lên, nói, bá mẫu hẳn là không có việc gì, phi p h à m ngươi đừng quá lo lắng. cấp người đọc nói, một bốn nhị, một bốn tam nhân hậu trường đúng giờ hộp thư nháp có vấn đề lặp lại, đặt mua chú ý điểm. một cuộn chỉ dối hậu trường, một bốn sáu, ta hy vọng này không phải ta suốt đời khó quên á c n g n g này rốt cuộc là chỗ nào? trong rừng cây thực sâu thẳm cũng thực an tĩnh, đó là một loại tràn ra linh hồn an tĩnh. Hàn Dũ nuỗi về phía trước đi một bước, liền cảm thấy cái này rừng c â y lộ ra một cổ tử khí trầm trầm quỷ bí. Hàn Dũ cắn khẩn môi dưới, không cẩn thận đánh cái h á t xì. Phu nhân, cái này thảm, ngài trước phủ thêm. Trung niên nhân ôn hòa nói. Hàn Dũ như cũ che kia tầng miếng vải đen. Cảm ơn. Chúng ta còn phải đi rất xa, vượt qua phía trước cái kia hà. Chúng ta lập tức liền đến. Trung niên nhân trả lời nói, còn muốn ngồi thuyền. Hàn Dũ bắt đầu suy đoán, nơi này rốt cuộc là cái địa phương nào? Phu nhân ở suy đoán, nơi này là ở Cẩm Thành Đại Khái cái gì vị trí sao? Trung niên nhân hỏi. Cặc cặc cặc cặc kia vài con quả đen, giống như vẫn luôn đi theo Hàn Dũ cùng Trung niên nhân phía sau, cũng đi theo bay đến trong rừng. hơn nữa, Hàn Dũ phát giác, không đương nàng về phía trước đi một bước, là có thể nghe đến mấy cái này quả đen càng ra sức tiếng kêu, hình như là nhắc nhở một loại nguy hiểm tới gần. quả đen mỗi kêu một tiếng, Hàn Dũ phía sau lưng liền lệnh một p h â n trên mặt bình tĩnh sắp bị đánh vỡ, Hàn Dũ đang chuẩn bị mở miệng dò hỏi thời điểm, trung niên nhân thổi một cái vang d ộ i huy s á o đám kia quả đen liền như vậy bị dọa chạy. phu nhân, cẩn thận, nơi này có rất nhiều bụi gai thứ, ta trước cho ngài khai một cái lộ. phía trước xuất hiện chặt cây thanh, Hàn Dũ chính thử đem miếng vải đen c ấ p lấy r ớ t trung niên nhân liền cười nói, phu nhân, nơi này cảnh sắc thực không tuyệt đẹp, ngài nếu thấy được, chỉ sợ sẽ đối tâm tình có điều ảnh hưởng, đối hải tử cũng không tốt. cái này trung niên nhân thanh âm, như thế nào nghe đều cảm thấy thực chân thành tha thiết. Hàn Dũ đôi tay phúc ở miếng vải đen thượng, lại chậm rãi buông xuống. bất quá phu nhân yên tâm, chờ thêm hà, ta lại có ngài đi một đoạn, là có thể nhìn đến phi thường mỹ cảnh sắc. ta lần đầu tiên tới nơi này thời điểm liền cảm thấy phía trước nơi đó như là cái mỹ lệ hư ả o thiên đường tin tưởng ta ngài đem suốt đời khó quên thế ha trình viện che lại cánh tay trái thất tha thất thể ở về phía trước vượt bước chân hắn trợn to hai mắt của mình nhưng là đồng tử đã hiện ra nào đó bạc lượng màu xanh lơ hắn bắt đầu xuất hiện ảo giác giống như trong đám người có rất nhiều cái hàn rũ thế ha che lại cánh tay tay cái tay kia có ấm áp máu tươi không ngừng tràn ra tới Trình Viễn m ô i trắng bệnh, hắn đ ệ nặng tước sĩ mũ, ở trạng vạng trên đường phố, đi nhanh về phía trước đi tới. A, thật nhiều huyết. Một cái nguyên bản ngồi ở lộ thiên quán cà phê nhấm nháp d â u tây bánh kem nữ hài h é t lên, nàng nhìn đến những cái đó máu tươi giống như là phi lưu thẳng hạ thác nước giống nhau, một chuỗi một chuỗi từ nam tử cánh tay thượng lưu xuống dưới. A, mau báo cảnh sát, mau kêu xe cứu thương. Ngồi ở nữ hài đối diện một cái khác nữ hài lấy ra di động, đang chuẩn bị báo nguy thời điểm. nàng nơ ngẩn sững sờ ở đường trường, cái kia nam tử từ bên người đi ngang qua, màu xanh lơ đồng tử liền như vậy nhìn trầm trầm nàng xem. Hàn Dũ trình Viễn nhẹ nhàng vuốt ve trước mắt gương mặt này, từ cánh tay hắn thượng lưu hạ máu tích ở nữ hải váy trắng thượng, nàng đã nghe không được cái này nam tử nói cái gì, chỉ là ở nhìn đến hắn diện mạo khi, kinh ngạc quên mất nói chuyện. mà có loại cùng loại trình Viễn bề ngoài nam tử, thế nhưng như là như hoạch chân bảo chạm đến nàng mặt, cái này làm cho cũng không mỹ lệ nữ hải, một trận chóng mặt như đầu, trình Viễn. Ngươi là Trình Viễn sao? Phần 412 Thị giác có thể nói chuyện, nhưng này Nữ Hải nói chuyện thanh âm, lại cùng Hàn Dũ hoàn toàn bất đ ồ n g Trình Viễn vây vây đầu, b u n g ra Nữ Hải, k h ắ c chế cái loại này bạo mạch máu thị huyết xúc động, mượn ta di động. Di động cho ta dùng một chút, có thể chứ? Đương nhiên có thể, ta tưởng ngươi hẳn là kêu bác sĩ. Nữ h à i ma x u i quỷ khiến liền đem điện thoại cho hắn. Nguyên bản ở uống cà phê mặt khắc khách nhân đều nhìn về phía bên này, ở chú ý tới cánh tay hắn chảy ra máu khi. tiếng thét chói t h a i hết đợt này đến đợt khác ở bờ biển nghe tới là như vậy chói t h a i a cái t r ì n h viễn bị thương cánh tay trái bắt đầu có rút hắn cầm lấy di động bắt thông chỉnh chạch dây số trong đầu tự nhiên mà vậy xuất hiện này một chuỗi dây số hắn mở ra trở nên trắng đôi môi ngươi hảo ngươi hảo xin hỏi ngươi tìm ai kia đầu là phạm mẹ thanh âm nghe đi lên có chút trầm trọng phu nhân đã trở lại sao t r ì n h viễn trầm giọng hỏi ngươi là phạm mẹ sợ tới mức ném xuống điện thoại một bên phúc bá thấy thế, lớn tiếng hỏi, có phải hay không bọn bắt cóc đánh tới điện thoại? là là nhị gia thanh âm, phạm mẹ lại vội vàng tiếp lên, vội v à n g nói, nhị gia là ngươi sao nhị gia? phu nhân bắt cóc, chúng ta đang đợi. Phi kia đầu là cắt đứt đô đô thành, phúc bá nhìn về phía phạm mẹ, nói không chừng là bọn bắt cóc đâu. người lô t h a i so với ta còn muôn m ố i hạ lương, người đi đâu nhỉ? người còn có tiếp theo c r à n g biểu diễn, chỉ có 2 phút. Ngươi liền phải lên này. Ngươi muốn đi đâu n h i Ngươi đại diện lớn tiếng hướng đã bắt đầu thoát diễn x u ấ t phục hạ lương nói. Nghe, bốn. Trận này biểu diễn trọng yếu phi thường. Nếu ngươi lỡ hẹn nói, chúng ta là phải cho ban tổ chức bồi tiền. Hạ lương thon dài con ngươi liền như vậy nhìn c h ầ m c h ầ m người đại diện. Đến tới tam. Ngươi tổng nên nói cho ta. Ngươi rốt cuộc muốn đi đâu n h i Ngươi đại diện nhuễn y thanh xuống dưới, lại k ê u hai cái bảo tiêu đứng ở cửa. Ba. Hạ lương đẩy ra người đại diện. cũng không để ý tới bên ngoài fan ca nhạc h ô Thiên Thưởng địa i tiếng quát tháo, nghiêng người từ hai cái bao cỏ bảo tiêu phía sau đi qua, lật qua d ự n g sân khấu xi si măng quảng, hắn từ hai mét cao bậc thang càng rơi xuống đi, người đại diện la lớn, trở về, người cái này kẻ điên, an toàn chạm đất, cái này đặc chế giày cũng không tệ lắm, hạ lương đi nhanh hướng phía trước chạy như bay, đồng thời mang lên thanh nghe, uy, bên kia còn có người ở sao? Đọ r ạ e mẩn, đúng vậy, chủ nhân, chỉ có ta một cái. tất cả đều đi bảo hộ roi. đ ỏ giả m e mẩn ngoan ngoãn ngồi ở trước bàn, đã suất động 2 giờ, không có người trở về. gặp quỷ. Hạ Lương cảm thấy hiện tại cẩm thành quả thực nguy cơ tứ phía, cho ta chuyển được đội trưởng, ta có lời cùng hắn nói. đúng vậy. đ giả Êm e n lập tức chuyển được Lâm Thời hộ vệ đội đội trưởng. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi ở đâu? Uy, ngươi hảo. hắn không ở. phải không? không, ta ở. t h á c lại Tư đại nhân. kia đầu đội trưởng đã thở hổn hển c i si i si, chúng ta gặp phải chính phủ người giao thủ lúc sau roi đã không thấy tâm hơi tổ chức bên trong chính viễn như cũ mang roi mặt nạ hắn bị thương sao hạ lương ngồi trên xe thể thao nguyên bản dáng vẻ giống nhau mi n i bật bên trong lập tức ở hắn ngồi xuống đi chuyển động cái nút n g á y mắt biến hóa thành một cái có màn hình lớn tiểu không chế đài chúng ta ở cục dân chính nội đột nhiên gặp bọn họ người thực mau liền nổi lên xung đột Bọn họ hình như là đem chúng ta trở thành trình trọng hạ người. Bọn họ mục tiêu là Hà Dũ, đúng không? Đúng vậy. Phất. Rồi thương đến nơi nào? Hạ lương tay đáp ở trên màn hình, màn hình căn cứ vân tay lập tức khởi động định vị chính tự. Hắn ngón tay ở cảm ứng bàn phím thượng phát ra một ít l i ệ t chính tự. Cấp người đọc nói. Hậu trường giống như hảo, ngày hôm qua lập lại trương không có. Gió to, ta không viết xong ok. Thối hôm qua lại khóc một hồi. Quả nhiên hoạn nạn lại đây, vô pháp dứt bỏ. 147. ca kim, có lẽ là lâu lắm vô dụng này bộ định vị chính tự, hạ lương đưa vào khởi động trình tự mệnh lệnh khi, trên màn hình một mảnh trắng bóng đông tuyết điểm, rốt cuộc thương đến nơi nào, g i a hỏa này nên sẽ không ném xuống máy định vị, hạ lương quát, cánh tay, hẳn là mới nhất ảo tưởng đạn gây mê, màu xanh lơ, đường kính 0.5 h ấ tấc anh, ảo tưởng đạn gây mê, ta hy vọng hắn sẽ không thấy ta, nếu không ta sẽ bị tấu bẹp, hạ lương ngón tay r u lên. lại lần nữa đưa vào một khác bộ c h ì n h tự. lúc này mới thấy được trên màn hình một cái không ngừng di động điểm đen. hắn túm hạ t h a i nghe, cái này điểm đen di động tốc độ quả thực lệnh người liễu lưới. p h ở y ý á, ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm ra cái gì làm ta n g o à i ý muốn sự tình. các ngươi làm sao vậy? trinh trọng hạ trở lại trình trạch, nhìn đến phúc ba cùng phạm mẹ sắc mặt đều có chút tái nhợt. hắn nhìn đến hai người liền như vậy canh giữ ở điện thoại bên cạnh, là ai gọi điện thoại tới sao? là bọn bắt óc. không phải, là có người đánh sai điện thoại. chúng ta cũng tưởng bọn bắt cóc, cục cảnh sát có tin tức sao? phúc bá hỏi. tạm thời không có. trinh trọng hạ nhìn về phía phúc bá, thủ điện thoại. ta đi một chuyến thư phòng. đúng vậy, lục r a trinh trọng hạ bước đi lên cầu thang. t r ì n h phi phảng cùng justin cũng theo sau vào cửa. ngươi vì cái gì không nói cho ngươi lục thúc? có người đánh uy hiếp điện thoại cho ngươi. justin nói. ta có thể khẳng định chính là, mụ mụ tạm thời không có việc gì. mà nàng vì cái gì bị bắt cóc? khẳng định cùng lần này tuyển cử có quan hệ như thế nào để cập quan lớn nói ở cục cảnh sát nói ra càng nhiều người biết mụ mụ trở về cơ hội liền càng nhỏ trinh phi p h à m mở miệng nói l á cách l á cách l á cách trinh trọng hạ ngồi xổm trên mặt đất từ chính mình trong thư phòng tìm ra một cái nổ tẹp u hắn ấn xuống cái nút ngồi ở trước bàn khởi động máy sau ngón tay k h ấ u ở trên mặt bàn không ngừng gõ động khởi động máy x o n g hắn đưa vào một chuỗi thật dài mật mã trực tiếp mở ra cả mạ ra nói ta là ca hình ảnh một chỗ khác là một người hình người máy hắn gật gật đầu đúng vậy ta tôn kính ca ngài có cái gì việc gấp ta thái thái bị bắt g ó c mười phút n ộ i ta muốn gặp đến các ngươi dòng nước chảy xiết có một ít mặt tiền cửa hiệu mà đến gió lạnh hô hô đến thổi hàn dũ qua lại vớt ve chính mình bụng hôm nay nàng ra tới thời điểm chỉ xuyên như vậy một kiện thai phụ trang mà thôi nàng cảm thấy này thuyền hoa đến phi thường ổn bên thai là lặng lặng nước chảy thanh nay hà hẳn là thư h o a n hàn dũ chỉ cảm thấy chính mình ở trên thuyền đã ngây người thật lâu, nàng đôi tay ô ố n h â n liền như vậy ngồi xuống thuyền. trung niên nhân nhưng thật ra không có nói nữa. hai người đều là an an tĩnh tĩnh, ngược lại làm không khí càng ngày càng ấ m lãnh. đang hình như là đầu thuyền đụng phải bến đ ỏ liền như vậy một tiếng, sợ tới mức hàn dũ phía sau lưng một thân mồ hôi lạnh. phu nhân bên này thỉnh, trung niên nhân cẩn thận lôi kéo hàn dũ lên bờ, hàn dũ túm h á n tay. hiện tại có thể bắt lấy bịt mắt sao? Có thể. Trung niên nhân đi lên trước, còn thỉnh phu nhân trước nhắm mắt lại, để tránh ta vạch trần bịt mắt thời điểm ánh sáng quá mức chói mắt. Hảo. Hàn Dũ nhắm mắt lại, trung niên nhân đôi tay đều là lạnh lẽo, liền như vậy cẩn thận vạch trần miếng vải đen. Một lát sau, Hàn Dũ chậm rãi mở to mắt, nàng há to miệng, trước mắt toàn bộ đều là màu đỏ bùi gai lâm. Này đó bùi gai lâm, tựa như một đám còn không có thành hình yêu tinh, dương nhanh múa nước. có làm cho người ta sợ hãi mà phồn đ a nhanh bớt mỗi một cây bùi gai mặt trên đều có mấy chục cái nhọn nhọn gai ngược ảo tưởng đạn gây mê cớ ít bên trong nghiên cứu nhân viên cũng không từng nghiên cứu chế tạo quá hạt giống này đạn nó đã là nhiều quốc cấm dùng một loại viên đạn duy nhất khả năng có hạt giống này đạn có thể là trước hết ở một ít đặc thù hành động trung thu được này đó viên đạn chính phủ hạ lương cảm thấy chính mình xem như mở rộng tầm mắt hắn ngồi ở trong xe cẩn thận mở ra cửa sổ xe nhìn đã ở trong đám người thất tha thất t h ể u chính viễn, hai tròng mắt đã p h i ê m thú loại màu xanh nhạt, hơn nữa đôi mắt đã mất đi sức phán đoán, không ngừng đánh vào nhân thân thượng, chỉ có hai chân còn có ý thức, xài bước về phía trước đi, chẳng qua hoàn toàn là đường con hành tẩu. Thiên A, thật hy vọng đừng bị người chụp được tới. Hạ lương chính mình hiện tại cũng là công chúng nhân vật, hắn chỉ cần che mặt, đi xuống chiếc xe, t ú i đầu cố ý đụng phải chính viễn, nô. No. Hắn che lại chính mình bụng, chính viễn này một vòng vừa lúc đánh vào hắn dạ giả dày thượng. ta nói tránh ra trình v i ễ n trên mặt tất cả đều là mồ hôi để sát vào vừa thấy kia màu xanh nhạt đồng tử còn thiêu đốt một chuỗi lại một chuỗi ngọn lửa xem đến hạ lương một trận kinh hồn tăng đ ả m hắn mở miệng nói ta là hạ a một đôi tiểu tình nữ liền như vậy ở một bên thét chói t h a i ra tiếng hạ lương bị trình v i ễ n một chân đá vào bể bơi bắn nổi lên nửa thước cao hơi nước hạ lương mở to hai mắt s ạ c một bụng thủy dạ dày bộ đã q u n đau nói cho ngươi a bún c ò n như vậy, ta động thủ. Hạ lương cả người ư ớ t đẫm từ bể bơi đi xuống tới. u y đi. hắn giữ chặt Trình Viễn cánh tay, lại bị hắn trở tay chế trên mặt đất. Hạ lương a một tiếng, cánh tay mau bị tốn chặt đứt. Vây xem người đã sớm chạy trốn thật xa, liền mấy cái b á n kẹo đông gòn tiểu lão bản đều đẩy xe chạy xa. Hạ lương ngồi quỳ trên mặt đất. Ta rốt cuộc là ai? Trình Viễn lập tức buông ra tay. Thực xin lỗi. mới vừa buông lỏng tay, hắn liền lại lần nữa thống khổ nhăn chặt mày, một chân suy ở Hạ lương trên eo. A Hạ Lương lại lần nữa kêu t h ả g thiết, bị đã tới rồi bể bơi phía dưới, hắn sờ sờ cái mũi của mình, ảo tưởng đạn gây mê thật như vậy lợi hại, xem ra ta phải mua một đám trở về chơi chơi. Ác a Trình Viễn đi hướng Hạ Lương, nhưng là lại nhanh chóng lui về phía sau. Hạ Lương cầm lấy tay, ở hắn trước mắt quơ quơ, phát hiện hắn hoàn toàn thấy không rõ vật thể di động phương hướng, khả năng công kích chỉ bằng mượn khiếu giác cùng xúc giác. Ta số 1-2-3, ta đánh vượng ngươi. Hạ Lương chính mình cùng chính mình nói. từ bể bơi phía dưới lại bò lên, tiến lên một quyền đánh vào Trình Viễn sau trên cổ. À, Trình Viễn bẻ trụ cổ tay của hắn, mồm miệng không rõ hô, trả lại cho ta. Trả lại cho ta. Ta không có thiếu ngươi tiền. bị hắn đánh một quyền sau cổ, đã ô thanh một hối. Trình Viễn lại như cũ hưng phấn mở to hai mắt, hạ lưng ơ trở tay đệ lại cổ tay của hắn, mạch đập là bình thường gấp đôi. Hắn hỏi, trả lại ngươi cái gì? Chúng ta kết hôn. Trả lại cho ta Trình Viễn l ắ t đầu, trả lại cho ta. Hạ Lương dùng tám phần lực, lại lần nữa cho Trình Viễn s a u của một cái thủ đao. Trình Viễn m à u xanh nhạt, con ngươi đột nhiên mở, lại chậm rãi nhắm mắt lại, động tác phiến rốt cuộc hạ màn. Trình Viễn ngã xuống, Hạ Lương vội vàng đỡ lấy hắn. Ta xem ngươi là n h ạ c qua đầu, mới làm người đánh chúng cũng không biết. Vây xem người lại nghĩ mà sợ thấu lại đây. Kia không phải Hạ Lương sao? Hình như là Hạ Lương. Không phải. Hạ Lương che lại mặt, vội vàng đem Trình Viễn ném vào trong xe. Đối với t h a i nghe nói. chúng ta yêu cầu bác sĩ 148 có giờ mở cửa liền hoàn toàn có thể khống chế hàn rũ cơ ít tổng bộ hàng mẫu đưa lại đây thời điểm phòng nghiên cứu người đều có chút vui mừng quá đỗi nhưng là chân chính đem trình cẩm thanh máu hàng mẫu không kém mảy may phân tích ra tới phòng nghiên cứu mỗi người trên mặt biểu tình đều càng ngày càng ảm đạm đến cuối cùng đem máu hàng mẫu lăn qua lộn lại hoàn toàn biết rõ ràng là lúc dẫn đầu hai cái lao nghiên cứu viên v ẻ mặt lạnh băng cầm hơi mỏng tam tờ giấy đi tới lạnh băng băng lao đi băng lao phía trước, hai cái lao nhân quan sát một chút mới nhất thực nghiệm thể, cái này thí nghiệm thể đã tiêm vào gần hơn nửa tháng thay thế giờ mở cờ dự phẩm, hiệu quả tựa hồ còn không kém. hai mắt thanh minh, tứ chi h ữ u lực, quan trọng nhất chính là ý thức bình thường, có thể cùng người đối thoại giao lưu, thực nghiệm thể chính mình còn có thể lên mạng chơi game. lần này roi làm ơn bí mật nghiên cứu hạng mục, nhằm vào chính là giờ mở cờ mẫu b ổ n điều tra, bắt đầu thời điểm, hai cái lao nghiên cứu viên không để bụng. Mộ Bạch đem máu hàng mẫu đặt ở thí nghiệm đài thời điểm, bảy thành tham dự nhân viên đều không cảm thấy một cái nghiện hình thuốc giảm đau mẫu buồn, sẽ là người nào đó máu. Loại này giả thiết tương đối lớn gan, giống như là võ hiệp phiến chưa kinh chứng thực miêu cương cổ độc. Phần 413 b ă n g lao thực lãnh, gần nhất tổng bộ căn cứ lại nên đón một hồi đại tuyết, băng m á n g kết được đến chỗ đều là, càng miễn bản khoa học quái thai kia đốn cái này nhà tù. Nếu có thể, ta thật sự không nghĩ tiến vào nơi này, quả thực lập tức liền phải bị lãnh đã chết. nghe nói đông chết mấy cái tử tù đã hỏa táng hạ táng hai cái lao nghiên cứu viên đứng ở cửa kia đốn từ tiêm vào giờ mở cơ lúc sau vẫn luôn lấy thân thể của mình làm thực nghiệm lấy hắn 80 tuổi tuổi h ạ t có thể chống được hiện tại đã là cái kỳ tích bất quá hắn nhìn qua đã là một cây gỗ mục thực m u muốn đi đến nhân sinh c u ố i kia 20 năm trước t h ạ t nhìn tàn n h ậ n ánh mắt giờ phút này t h ạ t nhìn vô sinh khí hắn ngẩng đầu ôm yếu nhìn hai người uy lão quỷ đây là mẫu b ổ n toàn bộ giám định kết quả hai cái lao nghiên cứu viên đều không quá dám tới gần hắn, cứ việc kia đốn như là một bãi bùn lầy như vậy, bọc một cái hậu tràn cuộn tròn tại chỗ, hơi mỏng tam tờ giấy tất cả đều là dậm dạp con số, kia đốn giống như thấy không rõ, liền để sát vào dùng sức xem, còn một bên lẩm bẩm nói, kia không phải ta sai, kia không phải ta sai, kẻ điên, hắn khẳng định đã điên rồi, hắn thoạt nhìn thực bình thường, trước kia hắn tay cũng run đến lợi hại, nhưng không đến mức bắt không được tam tờ giấy đi, kia đốn nhìn trong chốc lát. hai tay liền bắt đầu run rẩy, hơn nữa hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia tam tờ giấy. Ai? Rốt cuộc là ai? chế tạo ra giờ mở cửa. Chúng ta còn không có tìm được người này, chỉ nghe nói là cái Trung Quốc tiểu tử. l a o nghiên cứu viên ngồi s ổ m trên mặt đất. Tiêu Tam trương hơi mỏng trang giấy đã bắt đầu ở băng trên mặt đất kết băng, dính vào trên mặt đất. May mắn chỉ là sao chép c h é p kiện. Cục cục cục. k i a Đốn bắt đầu thống khổ ở trên tường đụng phải, miệng lẩm bẩm. c ả n h n g ụ c Mau đến xem xem. Hắn r ố t cuộc làm sao vậy? Lao nghiên cứu viên hô, băng lao cũng không có đốt đèn, hai cái lao nghiên cứu viên chỉ có thể nhìn đến kia đốn hác ảnh di động hình dáng mà thôi. Bất quá, nghe cái này trầm đủ, có thể khẳng định hắn là lại lấy hắn cái kia được x ư n g thế kỷ này vĩ đại nhất đại nao tạp tưởng, g i m mở cơ toàn độ nghiên cứu hạng mục còn không có ngưng hẳn, kia đốn còn không thể chết được. Cộp cộp cộp Kia đốn như cũ ở dùng sức lấy đầu đâm tưởng, cảnh ngục đi tới, thổi ba cái huyệt sáo lúc sau. thấy hắn tự mình hại mình hành vi còn không có dừng lại liền mở ra điện tử môn đi vào c c cộc cộc cảnh ngục ôm lấy hắn đầu kia đốn tiên sinh kia đốn tiên sinh hắn mỗi ngày đều sẽ như vậy sao sẽ không nhưng là từ tiêm vào roi lấy lại đây cái kia đổ vật lúc sau liền bắt đầu càng ngày càng thần thần thao thao cảnh ngục đè lại kia đốn đầu băng lao đèn r ố t cuộc sáng hai cái lao nghiên cứu viên sợ tới mức lui về phía sau một bước kia đốn tay còn đang run rẩy chân cũng bắt đầu run rẩy Hắn phiếm run rẩy xem thường, có t h i ể n màu nâu bọt biển từ trong miệng hắn không ngừng chảy ra. Na g Thiên A lão nghiên cứu viên tiến lên, ngón trỏ đặt ở kia đốn trong núi. Hắn đã tắt thở. Càng ngục vội vàng buông ra tay, quả nhiên kia đốn trừ bỏ run rẩy ở ngoài, không có một chút không khí sôi động. h à o đi, chúng ta muốn rửa sạch hiện trường, tìm kiếm h ư u dụng manh mối. Một cái lão nghiên cứu viên ánh mắt trầm t r n g nói, này một cái manh mối cũng chặt đứt. Chẳng lẽ chế tạo giờ mở c ử cái kia người Trung Quốc? cũng là kia đốn nhận thức. tới, há muồng, ăn quả nho. Mễ Tạm trắng nón đôi tay cầm lấy một viên phì phì béo quả nho, ném vào Trình Cẩm Thanh trong miệng. Lúc sau, chính mình cũng đi theo ăn một viên, cười nói, ngươi một viên, ta một viên, ăn rất ngon đi. Bỡi gì ẩn không phải đã đi xong t ú sao? Ngươi bất h ỏ a c a c a người trở về. Trình Cẩm Thanh thập phần nghi hoặc nói, t i Vi Thượng ý tứ là, còn có hai trang tủ. Lần này cẩm, b n thành trang phục chu liền hoàn toàn kết thúc. Hắn đi t u xong rồi về sau, muốn cùng hắn đám kia hồ bằng cẩu hữu cùng đi khắp nơi chơi chơi lạp. Còn nói muốn đi Hàn Dũ Tỷ Tỷ Hoa h o à i Hương Điền, nói là muốn ở nơi đó chụp một cái tuần lễ thời trang chủ đề hạ màn t ả n g lớn đâu. Lần này Hàn Dũ Tỷ Tỷ kiếm lớn, khẳng định sẽ cho rất nhiều tiền. Hơn nữa chụp xong rồi, Hàn Dũ Tỷ Tỷ Hoa h o à i Hương Điền nhất định toàn thế giới nổi tiếng. Mẹ t ạ p cười nói, đúng không? Trình Cẩm Thanh chỉ hy vọng cái này nữ diêm vương nhanh lên đi. Dưỡng thương thật là một kiện thống khổ sự tình, càng là tưởng sớm một chút hào lên. m i ệ n g vết thương liền thường thường đau vài cái, làm ngươi mi n h mạch, ngươi vẫn cứ thực suy yếu. Trước mắt vẫn là cái kia cả người hai mảnh, ở trong lòng lực hắn chết đi ra hỏa, hắn có chút lo lắng đỡ lấy cái chán, không biết khắp thiên hạ có mấy người biết lúc trước giờ mở cờ là như thế nào chế tạo ra tới. Hắn thâm hư ra một hơi, hỏi: Ta cấp trong nhà gọi điện thoại, di động m ư ợ n ta dùng một chút. Ta không có di động. Mễ Tạp vô tội nhìn hắn. chột dạng h ĩ đến Hàn r ũ Tỷ Tỷ hiện tại rơi xuống không rõ, chính ra nơi nào còn có người có thời gian tới đón Trình Cẩm Thanh điện thoại. nàng l e l ư ớ i đầu hàng nói, hảo sao, hảo sao, ta đi tìm bên ngoài bảo Tiêu Ca Ca mượn. ngoan, mẹ t ạ p thân thân hắn nhăn lại tới m à y không chuẩn như m à y lao đến mau, mau đi. Trình Cẩm Thanh hiện tại cơ hồ không tin bất luận cái gì một người, vô luận là trung tâm dị thường Á đ ồ n g vẫn là vẻ mặt diện than hạn tôn y, hắn tổng cảm thấy giờ mở cờ chuyện này. chỉ có chính mình đi làm tương đối hảo hắn đem đôi tay mở ra nhớ tới gần nhất một lần trình trọng hạ từ trên tay hắn cầm mấy chi giờ mở cờ qua đi khó khăn lắm đến một chút bất quá bốn chi mà thôi hàn rũ gần nhất có hay không dùng hắn không thể hiểu hết ngoan ngoãn liền sắp sinh hạ tới khả năng gần nhất vô dụng chết đi ra hỏa kia đều sắp chết còn lại đây cho chính mình báo tin nay liền thuyết minh thực mau giờ mở cờ chế tắc quá trình liền phải bị người đào ra 149 từ trong ảo giác tỉnh lại, ta đầu g ó c tất cả đều là dưới ánh mặt trời hàn rũ bóng dáng. như vậy rõ ràng, một trận gió từ thư phòng ngoại cửa sổ thổi vào tới. t ớ y lãnh, dự báo này cẩm thành mùa mưa sắp đến, phong như cũng là quen thuộc rong biển hương vị. trinh trọng hạ ngồi ở trên sofa, mười cái hắc ảnh liền quỷ trước mặt hắn. hắn tay không ngừng ở trên bàn trà tây dương cờ thượng hoạt động, như là ở dây lắc, gian, liền chính mình cùng chính mình hạ vô số bàn cờ. hắn lại đ ô n g nhiên thấp thấp cười một tiếng, mở miệng nói. Ta đã nói rồi, ở ta dưới mỹ mắt chơi làm phản chiêu này quá không mới mẻ, liền tính là coi thường ta, cũng không cần thiết mạo sinh mệnh nguy hiểm tới đụng đến ta người. t h í c h thịch thịch thịch, tinh xảo cục tẩy tây dương cờ sờ lên thực hảo, rơi xuống trên mặt đất lúc sau cũng nè nhót, như là vô số vừa ra thế gian tinh linh. Này bộ tây dương cờ là trong suốt tạ l ạ c tiệt làm được, hắn lôi kéo Hàn r ũ ở trên giường hạ quá một mâm, Hàn r ũ thua. Ngày đó buổi tối hàng ũ mặt tức giận đến phình phình, trên mặt biểu tình phá lệ sinh động. Mới đầu, chúng ta cho rằng chỉ là cẩm thành chính phủ người, chính là mới vừa xuống tay tra thời điểm, liền phát hiện cái này một cái bóng đen lấy ra kia cái màu xanh lơ viên đạn, ảo tưởng đạn gây mê đặt ở một cái tiểu bao nylon, ảo tưởng đạn gây mê. Trình trọng hạ mở ra bao nylon, kia viên đạn thượng còn dính một chút máu tươi. Là dưới tình thế cấp bách, ở nghiệm thi phòng một cái thi thể trên người gỡ xuống tới, cái này ảo tưởng đạn gây mê xác thật chỉ có chính phủ có, nhưng là. ngài xem xem nó đầu đạn thượng nửa cái tiểu hoa sen, hắc ảnh không hề giải thích, trinh trọng hạ đã xoa kia nửa cái tiểu hoa sen, hắn tay cứng đờ, thật là đã lâu không thấy, không nghĩ tới bị ta đuổi ra cờ é z lúc sau, hắn thật đúng là ra sức đào người. Đinh, trinh trọng hạ vươn tay, làm này cái ảo tưởng đạn gây mê nằm thẳng ở trên tay, ở trong tối s ắ p ánh sáng, một mặt đen tối cảm xúc trong mắt hắn chìm. quý trọng liên, hắn thấp giọng niệm tên này, kỉnh sai giờ trên giường lớn. Trình Viễn như cũ nằm ở nơi đó, từng t í thông thả xuyên thấu hắn kinh mạch, rót vào trong thân thể hắn. Hắn rốt cuộc khi nào có thể tỉnh? Này đều nhiều ít giờ. Hạ Lương ngồi ở một bên, cầm một khối b ố trả lau Trình Viễn cái chắn hãn. Trình Viễn phảng phất hóa thân thành một khối bọt biển, này đó hắn không ngừng từ bọt biển chảy ra. Hạ Lương vốn dĩ nhìn không cảm thấy, sau lại càng lau càng cảm thấy Trình Viễn khả năng sẽ biến thành một cái hơi nước h ế t t h ể bốc hơi làm s ắ c cước. h ờ này đó mồ hôi chảy hết l i ề n hảo. Ngồi ở một bên bác sĩ có chút không xác định nhìn cái này người bệnh trên mặt mặt. Nếu là không có này hai c h ố n g râu, ta cảm thấy hắn giống một người. Ai? Hạ lương nhàn dỗi một cái tay khác đã rút ra s ú ố n g lù. Ta đại biểu ca. Bác sĩ có chút tiếc hận nói, loại này đạn gây mê, người thường thanh tỉnh ít nhất đến muốn 4-5 n g à y Hắn nếu là mấy cái giờ có thể tỉnh lại. Ta đây nên tiêu hắn. Hàn Dũ. Trình Viễn liền như vậy vươn tay nhảy dựng lên, thiếu chút nữa tránh ra cánh tay thượng điểm tích. thần tiên ca ca bác sĩ chạy nhanh thu hồi h ồ n g thuốc nói ta này đến khám bệnh tại nhà phí dụng ai cấp a hỏi bên ngoài cái kia nam h à i m u ố n hắn sẽ cho ngươi hạ lương nói vừa ra âm p h ò n g ngủ môn đã bị đẩy ra đồ dạ ẹ e mẩn mắt trông mong nhìn ngồi dậy r o i lại nhìn về phía hạ lương hạ lương ám chỉ nhìn hắn một cái đồ dạ ẹ e mẩn lập tức dạng khởi thuần mỹ tươi cười nói bác sĩ bên này tỉnh nhớ rõ hảo hảo nghỉ ngơi tốt nhất là nhắm mắt lại loại này đạn gây mê đối thị lực tổn hại thật sự rất đại bác sĩ có chút nghĩ mà sợ nhìn như vậy ngồi ở bên cạnh bàn thần sắc lạnh lùng đại biểu ca hy vọng không phải hồi quang phản chiếu chạy nhanh lấy tiền chạy lấy người mới là đứng đắn môn khép lại lúc sau hạ lương ngồi ở một bên nguyên bản tính toán dùng trên tay khăn lông lau lau chỉnh viễn trên đầu hãn t r ì n h viễn lại một tay đem hắn túm lại đây trực tiếp túm rất chính mình điểm tích máu tươi liền từ tiêm vào lỗ nhỏ trong động chạy xuống dưới vi vi vi hạ lương eo đánh vào ván giường thượng Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Trình Viễn đem hắn giam cầm ở một góc, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Hắn đôi mắt không phải chúng nào tưởng đạn gây mê m à u xanh nhạt, vẫn là nhất quán thâm hắc sắc. Phơ y á, hạ lương chọc một chút hắn cánh tay thượng b a n h lên c ơ bắp. Phơ y á, rốt cuộc là ai? Những người đó rốt cuộc là ai? Ngươi đã nói không nhúng tay ta thanh trừ nội quỷ sự tình, ngươi hoài nghi ta là h ạ là. Bất quá, liền tính ngươi muốn thanh trừ, là người của ta, ta cũng sẽ không bên v ự c người mình. Bình tĩnh một chút, hảo sao? Hạ Lương ý đồ đi đụng vào một chút Trình Viễn, hắn lại nặng nề nhắm mắt lại. Là người nào? Nhìn đến tiêu chí sao? Hạ Lương luống cuống tay chân từ một bên lấy ra Trình Viễn vẫn luôn thực bảo bối xì gà h ộ bên trong còn có tam căn xì gà, hắn rút ra một cây xì gà, b ậ c lửa lúc sau, cẩn thận đặt ở Trình Viễn bên môi. Không có tiêu chí. Mười cái người vây quanh ta, vừa mới bắt đầu không có rút súng. Trình Viễn chạm, bún, lên, cầm lấy một bên dính c u n đông y y t ế Không kiên nhẫn để ở đổ máu động mắt thượng, thật sâu hút một ngụm xì gà. Viên đạn đâu? Đánh chúng ta viên đạn ở nơi nào? Viên đạn đầu đạn thượng có hoa sen, nửa cái hoa sen. Ta vừa k ê u người tra xét, hẳn là cờ éd giết người. Ta người đã chết 6 cái, hiện tại khổ sở không ngừng là ngươi. Hạ lương chính mình điểm một cây yên. Nếu bọn họ vừa mới bắt đầu đối với ngươi không nổ súng, đã nói lên bọn họ vừa mới bắt đầu mục tiêu liền không phải ngươi, là hàng rũ, là chính phủ người. Sương khói từ trình viễn môi tràn ra tới, hắn thở ra đã l ạ n rất nhiều khối ngực, ngẩng đầu lên tới, cảm thấy xương sống có chút cứng đờ, tay chân còn tương đối linh hoạt, hắn nghiêng đầu, ánh mắt không có tỉnh lại sát ý, nhìn qua bình tĩnh nhiều. Ngươi đừng nói cho ta, trước kia ngươi đắc tội không biết xấu hổ chính khách, muốn ban ngày ban mặt đi cục dân chính đi bắt c ó c một cái thai phụ. Hạ lương tứ chi có chút s ủ i lơ ngồi ở trên giường, c h ă n đơn còn có trình viễn vừa rồi rút từng t í khi bắn ra tới vài giờ máu, một cái cẩm thành thị trưởng. có nhiều người như vậy muốn làm, rốt cuộc là có bao nhiêu lợi hại, gần nhất không phải chơi dân chủ sao? Không bằng ta cũng tham gia tranh cử, chỉ cần ngươi là hợp pháp công dân. Trình Viễn lắc đầu, thay đổi một kiện áo sơ mi, ta hy vọng hắn hoặc là nàng là vì phiếu bầu, mà không phải tham lam càng nhiều đồ vật. Hắn cắn một chút xì gà, từ trong ngăn tủ tìm ra g ọ i khí, mở ra g ọ i khí lúc sau, bên kia tất cả đều là thứ thứ lạp lạp thanh âm. Trình Viễn ho khan hai tiếng, kia đầu tạm tâm an tĩnh lại. phần 414 ta là lạc ngôi ở không chế trước đài lạc có vẻ thực thanh nhàn gần nhất tổng bộ không ít kiểm tra đo lường dụng cụ đều cầm đi sửa chữa toàn bộ đại phòng không chế chỉ có tam đài hắn chiếm cứ trong đó một cái tiểu nhân hơn nữa có đơn độc phòng làm việc rồi lạc không xác định tiêu một tiếng rồi ta là lạc thầy ta đụng nhau nghiệp thất một năm mươi cầu vẽ tháng vẽ tháng antony ngươi nôn nóng miệng lưỡi mang theo so nôn nóng càng nôn nóng đồ vật Lạc Tay đặt ở màu đen bàn phím thượng, không lý do lại cương vài cái. Hiện giờ dược vật phòng nghiên cứu đã sớm loạn thành một đoàn, đại phòng thí nghiệm chủ sự cả ngày mặt ủ mày h ê ngồi ở nhà ăn uống rượu ạp xin thơ, Lạc cũng không lệ thuộc với dược vật phòng nghiên cứu, cho nên cũng không thể hỏi đến quá nhiều. Tổng bộ chính là như vậy, từng người tách ra, cơ hồ không hề giao thoa. Tốt, l à không có hỏi nhiều, d o i cùng Mộ Bạch đã rời đi tổng bộ thật lâu, phỏng chừng là ở chấp hành cái gì quan trọng nhiệm vụ, so sánh mà nói. từ cẩm thành trở về lúc sau, g i c p s ầ n cùng hắn liền thanh nhàn rất nhiều. c h u y ệ n được. kia đốn nghiên cứu thế nào? t r ì n h viễn mở miệng hỏi, trong giọng nói mang theo một ít chờ mong. kia đầu hai cái lao nghiên cứu viên xin lỗi nói, kia đốn đã chết, chúng ta đang ở sửa sang lại hắn sinh thời bút ký, chỉ có qua loa vài tờ giấy. chúng ta ở k ê u phiên dịch. t r ì n h viễn chỉ cảm thấy chính mình lương thượng đau lại gia tăng một ít, hắn thậm chí cảm thấy toàn bộ nửa người trên, từ trái tim đến các nơi, đều bắt đầu có chút đau đớn. đau đớn không ngừng t r ố n g lên lên, hắn không lý do sặc một ngụm. Kia đ ố n không phải cũng tiêm vào giờ mở cửa thay thế dược phẩm sao? Hắn chết, bước đầu giải phẫu lúc sau là bởi vì 80 hơn tuổi thân thể, thật sự kinh không được lan lộn. Jackson cầm lấy điện thoại, hắn đã già rồi, vốn dĩ có thể lại băng lao lại sống lâu 2 năm. Rồi chúng ta đã lúc ấy đem t r ì n h cẩm thanh máu hàng mẫu phân tích tư liệu đưa đến trên tay hắn, hắn chỉ là tùy tiện nhìn thoáng qua, liền nuốt khí. Coi như khi hắn phản ứng tới xem. giờ mở c toàn bộ chế t ắ c quá trình, cùng trình cẩm thành quan hệ nhất chặt chẽ. hắn xác thật là giờ mở c ờ mẫu buồn, cho nên người này vẫn là sớm một chút bắt được tổng bộ phòng thí nghiệm tới, tương đối hảo. Trình Viễn cú điện thoại, nhìn về phía nửa dựa vào trên giường, nghiêng đầu hút thuốc hạ lương, kia đốn đã chết, cuối cùng đã chết, chết ở ngươi trên tay, ngươi cũng coi như là cấp d o i i phụ thân báo thủ. Trình Viễn không nói chuyện nữa, hắn hoạt động một chút hai tay, xương sống đau đớn còn không có biến mất, hắn đ à n h phải cong lưng. cầm lấy di động, hắn có khỏe không? Trình Viên Khoa trương hoạt động hai tay, Hạ Lương nhìn chằm chằm hắn cánh tay, đi qua đi, đem hắn kéo đến ban công viên, lại lấy ra cấp cứu hồng thuốc, lấy ra bên trong một lọ rượu thuốc, cẩn thận xoa bắp lên, thực hảo. Kia đầu a n t o Nhi ném xuống t à n thuốc, hắn cảm thấy hôm nay chỉnh cẩm thanh tâm sự nặng nề, cao mày liền tính là ngồi ở trong hoa viên, bên cạnh có m ệ t ạ p không ngừng nói g i ỡ n hắn cũng là ngoài cười nhưng trong không cười, kia một đôi mắt giống như ẩn chưa không đếm được suy nghĩ. gương mặt trẻ con này hôm nay nhưng thật ra rất giống là một cái tự hỏi đại thúc tê hạ lương ở khủy tay khớp xương địa phương xoa nhẹ hai hạ ý bảo hắn nâng lên tay tới trình viễn vừa nhấc khởi tay cái này đạn gây mê di chứng liền đầy đủ hiển lộ ra tới hắn trong óc mặt giống như bị kéo bị thương một cái tuyến gần là một cái dơ tay công tác hắn trước mắt liền đen một mảnh người làm sao vậy ạ nội n h như cũ mang theo đ ù a i d n anh mắt đi xem những cái đó hộ sĩ hắn nâng lên mũi chân nghiền diệt tàn thuốc không có việc gì. Hạ lương lấy ra châm cứu bọc nhỏ, đem giải quyết bác sĩ đỏ dạ ẹm e mẩn kêu tiến bảo, ngươi tới. Là chủ nhân. Đỏ dạ ẹm e mẩn quỳ trên mặt đất, bắt đầu cấp làm bộ phở y á đại nhân r o i thi c h â m Trình Viễn vẫn không nhúc nhích ngồi ở tại chỗ, đệ nhất kim đâm đi xuống, có điểm ma, hắn mở miệng nói, tìm một cơ hội, đem a thanh đưa đi toàn bộ, Jackson sẽ tiếp nhận, mà ngươi liền bồi hắn cùng đi toàn bộ. a n t o n y ỉ khó hiểu như n h g mi, lần trước là trống huyết. lần này là dứt khoát đem t r ì n h cẩm thanh mang về toàn bộ. chẳng lẽ chết mà sống lại phở ý á đại nhân là muốn đem cái này rất khó đối phó ba hoa, hoa mặt thu về dưới trướng. đúng vậy hắn không phải quá dứt khoát lên tiếng. a n t h n nhỉ, lại đây. trình cẩm thanh ở trong hoa viên, vừa lúc t ê u hắn. đúng vậy. a n t h n n y quả rất di động, đi qua. trình cẩm thanh v ớ y tay, hắn ngồi ở thực mềm xốp trên xe lan, tư thế biến l u vừa thấy liền biết nội thương nghiêm trọng. nói không chừng động một chút là có thể đau n h e răng trợn mắt, cong lưng, trình cẩm thanh kêu á n tố nhỉ cong lưng, hắn dựa vào hắn nách hai, bất luận ngươi dùng cái gì phương pháp, đem cái này nữ thổ phỉ m ệ tạm cho ta l ộ n g đi. Ta tưởng thanh tĩnh mấy ngày, khu h ụ bờ môi của hắn trắng bệnh, hai mắt vô thần, hơn nữa so trước hai ngày lại gầy một ít, sướng với hắn khỏe miệng ẩn nhận phẫn nộ, á n tố n y biết chính mình nên đồng tình trình cẩm thanh, nhưng là hắn có điểm tưởng c ư ờ i to. đúng vậy đối phó nữ hài tử. a n t o n y rất có một bộ. Hắn nhìn về phía m ệ Tạm, nói: Vừa rồi là Mẹ Tạm tiểu thư Kaka b ờ gì ẩn gọi điện thoại c ư p hắn liền ở bên ngoài, nói là tìm ngài có việc gấp. Nhìn a n t o n y vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, Mẹ Tạm từ vườn hoa bên đi rồi trở về, nàng trong tay vẫn là một bó mới vừa hái xuống tiểu hoa hồng. Hảo đi, Thanh Thanh, hoa hồng cho ngươi, bún. Cảm ơn. Trình Cẩm Thanh mở miệng nói. Mẹ Tạm như cũ hôn hắn một chút, còn Lưu Luyến m ỗ i bước đi nhìn chằm chằm hắn mặt xem. mau rời khỏi hoa viên thời điểm nàng lại đáng thương ba ba chạy trở về nói thanh thanh ta lập tức liền trở về bồi ngươi chơi ngươi không cần cảm thấy tịch mịch ngang o a n ngoan chờ ta trinh cẩm thanh cũng không thèm nhìn tới nàng xua xua tay túi đầu k h ẽ trên tay tiểu hoa hồng hai người rời đi tầm mắt t r ì n h cẩm thanh lẩm bẩm một tiếng chờ ngươi mới có quỷ hắn nhẹ nhàng hít một hơi hiện tại đi ra ngoài cần thiết phải dùng quả trượng bất quá hôm nay n g ư ợ c xương sần giống như thực can tĩnh hắn lại thật sâu hô hấp một hơi cảm giác không tuổi chỉ có phi thường rất nhỏ đau đớn hắn cầm lấy quải trượng thực mau đứng lên dùng bệnh tình hơi chút hảo một chút một chân đem xe lăn đá vào bối hoa chính mình thành thạo sử quải trượng về phía trước qua hành lang hắn đi vào hộ sĩ phòng trực ban hộ sĩ hướng hắn cười cười nói trình t i ê n sinh ngài muốn quần áo ta đã cho ngươi lấy lỏng liền ở bên trong ân ngày thường thay quần áo đều là m ễ tạm tới hỗ trợ đứng đắn tính lên như thế chính mình nằm viện lúc sau lần đầu tiên chính mình mặc quần áo An mặc c ầ u gian khổ, bất quá Trình Cẩm Thanh vẫn là cử đến chính mình mặc quần áo tương đối thoải mái, đang chuẩn bị vén rèm lên đi ra ngoài, liền nghe thấy hộ sĩ phòng trực ban môn bị đẩy ra, bên ngoài vang lên Ạn Tô Nhị khẩn trương dò hỏi thanh: Ngươi hảo, xin hỏi ngươi thấy được Trình Cẩm Thanh tiên sinh sao? Vừa rồi hắn ở trong hoa viên. Trình Cẩm Thanh ngừng thở, đứng yên ở mảnh sau, bệnh viện tùy ý có thể thấy được màu trắng mảnh, vẫn luôn kéo dài tới trên mặt đất. Trình Cẩm Thanh có thể nhìn đến bên ngoài ánh mặt trời chiếu đến a n t o n y trên người. ở cái này màu trắng mảnh t h ư ợ n g t ư ơ i xuống một cái vặn v ẹ o mà chân thật bóng dáng. hắn đ ô n g nhiên cảm thấy cái này bóng dáng rất quen thuộc, hình như là đã từng dưới mặt đất t ạ p trí thượng. Mỗi người truyền tụng biến thái liên hoàn sát thủ. Hơn nữa, cái kia sát thủ tên cũng đều a n t o n y bất quá, cái này a n t o n y h ẳ n là còn ở trong ngục giam. một năm một, cầu v ẽ t h á n g v ẽ t h á n g kia tiếng bước chân, hình như là Tiểu h à i Tử. Một hơi không bị nghẹn chết, Trình Cẩm Thanh trước kia thử qua rất nhiều lần, hắn vẫn luôn cảm thấy thân thể của mình khác hẳn với thường nhân. Quả nhiên trải qua rất nhiều năm trước lần đó đặc thù huấn luyện, hắn hoàn toàn có thể hoàn toàn nín thở, thậm chí có thể khống chế trái tim nhảy lên tần suất. Trình Cẩm Thanh tầm mắt từ màu trắng mảnh thượng dịch hai, nhìn về phía treo ở bạch tường bình thường đồng hồ treo tường, hắn trong đầu bắt đầu xuất hiện Hàn Dũ đứng ở t r ì n h trạch trong đại sảnh, nhìn trong nhà kia tôn đồng hồ thạch anh biểu tình, nàng bóng dáng hơn h â n nửa đều mang theo u buồn. nàng là cái u buồn t h a i phụ. bất quá Hàn Dũ am hiểu đem sở hữu u buồn che giấu lên, không biết từ khi nào bắt đầu, Trình Cẩm Thanh thói quen đi xem nàng b ó n g dáng, mà không phải mặt đối mặt cùng nàng nói chuyện. hắn thậm chí sẽ không làm ra bất luận cái gì quá mức thân mật hành động, bởi vì kia sẽ làm Hàn Dũ nháy mắt khẩn trương lên. ánh mắt của nàng thời khắc cất giấu mang thứ nhu nhược, ánh mắt kia giống như đang nói, chỉ cần ngươi không thương tổn ta hài tử, ngươi yêu ta làm cái gì đều có thể. Từ hai nạn xe cộ lúc sau. nếu không phải m ệ tạm kia nha đầu h ả xem náo nhiệt, có lẽ hắn sẽ ở Hàn r ũ chăm sóc hạ, thực mau khôi phục lại. Nước xương sườn ẩn ẩn làm đau, Trình Cẩm Thanh vẫn cứ ngừng thở, thưởng thức thời gian cùng Kim Phút không ngừng thoát ly lẫn nhau, lại không ngừng ở mỗi cái trình điểm, lẳng lặng trùng hợp ở bên nhau. Trình Cẩm Thanh nghiêng đầu nhìn lại, kia màu trắng mảnh thượng, đã không có án tổ nỉ v ặ n v ẹ o bóng dáng. Cái này Hộ sĩ Tựa h n là diễn kịch hảo thủ, tùy tiện nghiêm túc có lệ hai câu, án tổ nỉ liền đẩy cửa mà ra. Trình t i ê n Sinh. p h â n phật một tiếng, hộ sĩ kéo ra màu trắng mảnh, nhìn đến Trình Cẩm Thanh liền đứng ở chỗ này khi không cấm hoảng sợ. Vừa rồi hắn cùng Án Tố Nĩ nói chuyện thời điểm, bốn phía tinh đến đáng sợ. Nàng vốn tưởng rằng có lẽ Trình Cẩm Thanh thay đổi quần áo liền bỏ cửa sổ đi ra ngoài, tay nàng tâm tất cả đều là h ã n sợ cái này t ả n chứng nhân sĩ vì cùng nhất kiến trung tình chính mình ăn một bữa cơm, liền làm đến thật biến thành tàn phế. Ân. Trình Cẩm Thanh lúc này mới bắt đầu hô hấp mới mẻ không khí, hắn phía sau lưng run một chút. Mỗi lần nghĩ đến Hàn Dũ, hô hấp đều mang theo đau. Trình Cẩm Thanh cảm thấy loại cảm giác này văn nghệ nhị vai tột đỉnh, căn bản không phải hắn loại này từ nhỏ liền ở mũi đau người trên, nên có cảm giác. Hắn nhìn về phía Hộ sĩ, ta hiện tại chỉ có thể dùng quải t r ư ợ n g phải không? Đúng vậy, dùng k h ắ c làm chống đỡ nói, khả năng xương cốt hội trưởng ai? Hơn nữa, ngươi ngàn vạn không thể thời gian dài ở bên ngoài đi. Hộ sĩ chớp chớp mắt, cầm lấy bao bao, nói, hiện tại ta bàn đến đến giờ, ngươi đã nói. muốn mời ta đi cam đều ăn một đốn bữa tiệc lớn, ta nhưng chờ đâu? đương nhiên, chúng ta đi thôi, mấy ngày này đều n g h ẹ n chết ta. hắn xem qua đi, hộ sĩ hai má ửng đỏ, xem ra chính mình thật là trong lúc vô tình lựa chọn một cái si tình nữ hài. Trình Viễn toàn thân chỉ mặc một cái quần lót, hạ lương ngồi ở sofa đối diện, trong tay ôm một cái dưa hấu, khẩn trương nhìn hắn. rồi, ngươi đừng núp ních. đ g d ả Êm nhìn n c h ầ m c h ầ m hắn xương sống thượng h u y ờ t vị, tốt nhất đừng núp ních, ta c h â m cứu tay nghề đều mới lạ. l i ê n mau thành con nhím t r ì n h viễn đương nhiên sẽ không lại động bị chát qua cảm giác nhưng thật ra so lúc trước hảo không ít toàn bộ cánh tay, toàn bộ phía sau lưng đều bị chát thượng một cây lại một cây c h â m hắn mỗi lần hơi chút động một chút là có thể nhìn đến này đó chát ở chính mình trên người c h â m hơi hơi đông đưa mắt đen dần dần chìm xuống muốn ăn dưa hấu sao hạ lương sung phong nhận việc múc một muỗng dưa hấu cho hắn t r ì n h viễn nhìn chằm chằm cái muỗng dưa hấu không lý do liền nhớ tới mỗi năm mùa hè bị chính mình cưỡng chế tính ôm vào trong ngực cầm dưa hấu uy hán thuận tiện lại uy nơi nơi chạy loạn trình tích gan hai khẩu hàn g dũ khi đó trình tích mới 3-4 tuổi nghịch n g ợ m tới rồi cực điểm hàn dũ một khắc không nhìn lập tức liền thượng tường bóc nói mặc dù là ở thư phòng mặt sau trên ban công trình tích cũng tổng có thể tìm được hảo ngoạn trình tích một ngụm trình viễn một ngụm thực mau nửa cái dưa hấu liền thấy đ á y hàn dũ ở khi đó liền sẽ gấp không chờ nổi nói dưa hấu không có tiếp theo thuận lý thành trường từ chính mình trên người xuống dưới đem dưa hấu ra khâu ở trình tích trên đầu tiểu trình tích khi đó nhưng cao hứng kia tiểu tử lúc ấy nhưng không hiện tại chú ý hình tượng đỉnh dưa hấu ra liền đến chỗ chạy loạn còn vì mồm miệng không rõ hỏi nhị thúc đẹp sao ngươi xem ta như là mở ra xe tăng đại binh sao hàn d ũ chớp chớp mắt trình viễn liền sẽ gật đầu nói giống nghiêng đầu không hề muốn ăn trình viễn g i ọ n g nói cũng ách đạn gây mê tác dụng chậm nhi thật đúng là rất đại Hắn nhắm mắt lại, hình như là bị chọc t r u n g cái nào huyệt vị. Hắn so vừa rồi thoải mái một ít. Ngươi không ăn không uống, tạm thời vẫn là không thấy được lao bà ngươi. Hạ Lương có chút tức giận đem dưa hấu bông phở y á. Phần 415. h à o đi, ta muốn cơm cùng Trung Quốc đồ ăn. Trình Viễn mở to mắt, không biết Hàn Dũ hiện tại ở ăn cái gì. đương nhiên là cơm cùng Trung Quốc đồ ăn, phu nhân. Nguyên bản cho rằng b ó c bịt mắt là có thể tìm được cái này địa phương đến t ổ t cùng, b ố n là ở cẩm thành nơi nào nói không chừng cái này trung niên nhân sẽ ra cái gì lỗ h ổ n g chính mình là có thể rời đi nơi này hàn dũ hiện tại cảm thấy chính mình quá ngây thơ rồi nơi này giả dối giống như là m ặ thế t một cái tiểu bộ lạc nàng không biết ở cẩm thành là ai như vậy có nhàn hạ thoải mái muốn kiến tạo như vậy địa phương từ nàng bóc miếng vải đen đến bây giờ nhìn đến những cái đó màu đỏ bùi gai vẫn luôn lan tràn tới rồi toàn bộ tiểu sơn u ố c hơn nữa này toàn bộ tiểu sơn u ố c trừ bỏ bùi gai ở ngoài chính là phiêu phù ở nước cạn phía trên hoa sen. Các màu i hoa sen, càng là đi đến bên trong, này hoa sen toàn cảnh, liền càng làm người chấn động. Hàn Dũ thích một gốc cây ghé vào bụi gai bên cạnh, n ộ phóng Hồng Liên. Hơn nữa này c h i Hồng Liên giống như ly thủy rất xa, lại vẫn như cũ n ộ phóng tuân lệnh âm trầm khủng bố bụi gai lâm ảm đạm. Nàng có chút thất vọng ghé vào bạch ngọc trên bàn cơm. Từ cửa sổ sát đất xem, kia Tri Hồng Liên không chỉ có không có thủy, lại còn có ở vào bụi gai dày đặc mảnh đất. Mặc dù là mưa rơi. chỉ sợ cũng vô pháp dính vào một chút mưa móc nhìn chăm chăm hồng liên xem lâu rồi nàng xoa xoa đôi mắt một bên trung niên nhân thấy thế liền cười hỏi phu nhân cũng thích hoa sen sao ta thích hoa hải hương bất quá cũng thích hoa sen ngươi đi qua mạc trạch sao không có mặc thân vợ trước liền rất thích bạch liên cho nên mạc trạch nơi nơi đều có thể nhìn đến thủy dưỡng bạch liên đâu hàn rũ s ở s ơ bụng nói sẽ có người cho ta làm trung quốc đồ ăn sao đương nhiên sẽ có Trung niên nhân cầm chổi lông gà, ở những cái đó quý báu đồ cổ đồ sứ qua lại ban gian, ánh mắt lại thường thường nhìn về phía Hàn Dũ bên này. Ngươi không cần như thế thật cẩn thận dám thị ta. Hàn Dũ nâng má, nhìn kia đóa hồng liên, nơi này quá xa lạ, ta khẳng định chạy không thoát. Liên tính ta chạy mất Hàn Dũ chỉ chỉ bụng, ta ngoan ngoãn cũng chạy không thoát. Ta chỉ là tận ta c h ứ c trách, nhìn xem phu nhân ngài có cái gì yêu cầu mà thôi. Trung niên nhân như c ũ thường thường nhìn Hàn Dũ. lộ bột lộ p bột trên lầu truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân trung niên nhân sử s ố t ngẩng đầu hướng thang lầu nhìn lại một năm nhị cầu v ẽ tháng cẩm thành giống như lập tức an tĩnh xuống dưới đây là một đống tiểu biệt thự hoàn toàn kiến tạo ở thụ cùng thụ chi gian tiểu biệt thự nếu có người đến gần này tòa bùi gai lâm hẳn là không khó phát hiện nơi này có một đống tiểu biệt thự có thể liếc mắt một cái liền phát hiện h à n rũ thậm chí không dám tưởng tượng nay chỉnh đống tiểu biệt thự phi thường cao ít nhất có 4 tầng nó liền vẫn luôn kéo dài tới rồi thụ trên đầu, toàn bộ bụi gai trong rừng cũng liền cái này biệt thự phụ cận có 9 cây, bụi gai trong rừng chỉ có mọc đầy gai ngược bụi gai, nếu có người bị ném vào bụi gai, không muốn lại tưởng đi xuống, Hàn Dũ cùng cái kia trung niên nhân giống nhau đều nghiêng t h a i nghe trên lầu động tĩnh, Hàn là từ tầng cao nhất truyền đến tiểu h à i tử tiếng đốt chân, cột c ộ p c ộ p tiểu h à i tử tâm tình không t ồ ổ i khả năng tại chỗ nhảy lên, hoặc là ở chơi 3-4 tuổi h à i tử đều thích chơi cái loại này nhảy nhảy cầu. Phu nhân, ngài nên nghỉ ngơi. Trung niên nhân quay đầu, cười kiến nghị nói: Tốt. n à y đóng tiểu biệt thự thử can tĩnh, tựa hồ trừ bỏ cái này, trung niên nhân ở ngoài liền không có những người khác. Bất quá, hiện tại lại nhiều tầng cao nhất cái kia tiểu hải tử, mà cái kia tiểu hải tử chơi nhảy nhảy cầu, phát ra tiếng vang, lại làm Hàn Dũ nghĩ tới khi còn nhỏ Trình Tích. Tiểu Trình Tích thích cầm nhảy nhảy cầu, tập đến trên mặt đất bắn lên tới, tiếp được, sau đó cười đến giống cái đắc thắng tướng quân. Hàn Dũ thường thường sẽ ở ngay lúc này khen trình tích hảo đồng. Mỗi lần nàng như vậy khích lệ, nàng đều có thể nhìn đến trình viễn môi run rẩy một chút, hình như là ở ẩn nhẫn cái gì ý cười. Phu nhân, bên này thình đi, ta mang ngài đi phòng ngủ. Trung niên nhân làm ra mời tư thế, Hàn Dũ gật gật đầu, ta thật sự có chút mệt nhọc, ngủ một giấc tỉnh lại là có thể ăn Trung Quốc đồ ăn đi. Các ngươi nơi này còn có cơm tây sao? Nếu ngài yêu cầu nói, Hàn Dũ cười cười. nàng lúc này là thật sự đoán không ra rốt cuộc ai chính là thỉnh chính mình tới nơi này ăn cơm ngủ, xem nhẹ rất những cái đó bùi gai trên người gai ngược mang đến không khỏe cảm kỳ thật nơi này như là cái thích hợp tĩnh dưỡng cùng nghỉ phép kỳ ảo làng du lịch. dầm khách sạn thật lớn vòi hoa sen phía dưới, t r ì n h viễn vẫn không nhúc nhích đứng, c h ắ t xong châm lúc sau, hắn ngủ một giờ, ngủ một giờ, thật giống như ngủ một thế kỷ. t r ì n h viễn tỉnh lại thời điểm, tim đập bay nhanh, hắn đứng ở vòi hoa sen phía dưới. cầm lấy xà phòng t h ơ m tùy tiện l a o hai hạ lúc sau, liền xối đi những cái đó vào biển, bọc lên khăn tắm đi ra. thung thung tiếng đập cửa truyền tới, đứng ở ngoài cửa hạ lương nói, có tin tức. trình viễn lập tức mặc xong quần áo, kéo ra môn, bước đi tới rồi trên sofa. hạ lương nhìn trình viễn, nói, nguyên lai like gần nhất c s z cũng không yên ổn, ngươi có nhớ hay không quý trọng liên người này? ta không nhớ rõ có người này. trình viễn nhìn nổ t ẻ p b ụ c trên màn hình kia một loạt tư liệu. mặt trên viết quý trọng liên những năm gần đây công tích vĩ đại cùng với c s z một ít thành viên đối hắn vài lần thất bại đuổi giết ta đã quên lúc ấy ngươi còn không có cấp c ít rót vốn xin lỗi hạ lương đứng lên kỳ thật ngươi không cần thiết biết quý trọng liên là ai cái này là hắn bắt h à n dũ mục tiêu hẳn là làm t r ì n h trọng hạ ở lần này thị trường tuyển cử chung đem trên tay hắn phiếu bầu toàn bộ cho hắn quý trọng liên hắn hẳn là cũng không sinh động cẩm thành chính đàn t r ì n h viễn ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi Hắn chỉ là vì phiếu bầu, tạm thời chỉ có này một lời giải thích mà thôi. Quý trọng liên mấy năm nay vẫn luôn tương đương địa thấp, hắn g ấy rất sạch sẽ, tiến vào C ờ S Z thời gian không dài, bất quá hẳn là cũng coi như là C ờ S Z phản đồ. Trong nhà nhiều thế hệ làm chính trị, hạ lương mày nhăn lại tới, có chút châm c h ư c nói, ngươi là muốn xem bọn họ cho căn chó, vẫn là muốn nhúng tay. Nếu vương tử không đi cứu công chúa, vương tử vẫn là vương tử sao? Trình Viễn hỏi ngược lại, vương tử bệnh. Hạ lương l g c chế không được cười ha h ả Bất quá ta nhưng thật ra đối cái này quý trọng liên khá tò mò, có thể thuận lợi từ cờ s t t r ố n chạy, đến nay không có chết, còn có thể thuận lợi tiến vào chính đàn, sống được lớn mật như thế, hắn đại khái là cái thứ nhất. Trình t r ạ c h điện thoại vẫn không nhúc nhích đặt ở phòng khách, Trình là lướt cùng trình tích liền ngồi ở trên sofa, tỷ đệ hai đôi mắt đều vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm trước mắt này phó gia đình điện thoại, thường thường nhìn về phía Phúc Bá. Cảnh phi phiến, bắt có người. Không đều là sẽ gọi điện thoại cho chúng ta làm tiền tiền sao? Trình Tích h ú t h ú t cái mũi, hai con mắt h ồ n g hồng, hắn c h ừ n g lớn đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia điện thoại, chính là lướt sờ sờ đầu của hắn, nói khẳng định sẽ gọi điện thoại lại đây. Hư Ân, nhị thúc không ở, cái gì đều rối loạn. Nô Ân, ta muốn mụ mụ. Trình Tích khóc một tiếng, lại ngồi quỳ trên mặt đất, đôi mắt không chớp mắt nhìn c h ầ m chăm điện thoại, vì cái gì nó chính là không vang đầu. Chẳng lẽ nó tiếng chuông hỏng rồi sao? hắn lại giống một con nhiều động đại hình k h u y ể n như vậy bo tới rồi điện thoại tuyến bên cạnh là điện thoại tuyến l ỏ n g vẫn là hắn cầm lấy điện thoại dùng sức hoàng lên là điện thoại chính mình hỏng rồi bốn tiểu tích trình là lướt bị như vậy đệ đệ làm cho cái mũi h ế ẩm nàng chẳng qua buổi liều khôi ở hắn phòng thí nghiệm ngây người một ngày tả hưu vì cái gì chính mình mẫu thân đã không thấy t ă m hơi tiểu tích đừng náo loạn lại đây trình tích vẫn cứ ở dùng sức hoàng điện thoại hắn lau lau k h ỏ e mắt chảy xuống tới nước mắt cầm lấy điện thoại ấn xuống trình là lướt số di động, tỷ, ngươi di động vang lên sao? Di động của ta là chấn động. Trình là lướt từ trong bao lấy ra di động, đặt ở trên bàn. Trình Tích cầm ở trong tay điện thoại vẫn luôn không có phóng, mà trên bàn trình là lướt di động liền bắt đầu chấn động lên. Điện thoại căn bản không hư. Trình Tích nhụt chí đứng lên, Phúc Bá nhìn hắn, nói, Tích thiếu gia, ngài đến bây giờ cái gì cũng không ăn, vẫn là đi ăn một chút gì đi. Không ăn, không ăn. Ta phải đợi mụ mụ cùng ngoan ngoãn trở về về sau, cùng nhau ăn. Trình Tích hai mắt trừng đến tròn tròn. Lần trước ta bị cái kiêu k ê u làm sát thủ bắt cóc thời điểm, nơi đó lại ướt lại lánh. Mụ mụ trong bụng còn có ngoan ngoãn, khẳng định không thể ở như vậy lại ướt lại lánh địa phương. Vạn nhất ngoan ngoãn không có, ta muốn như thế nào cùng nhị thuốc quỷ hồn công đạo Trình Tích rủi rủi mắt. Hắn nhớ rõ ngày đó buổi tối hắn còn lời thề son sắt cùng nhị thuốc quỷ hồn nói, chính mình nhất định sẽ bảo vệ tốt ngoan ngoãn. Tiểu Tích trình là lướt đem Trình Tích ôm vào trong ngực, sẽ không có việc gì. Tựa như ngươi cũng an toàn đã trở lại giống nhau, mụ mụ cùng ngoan ngoãn cũng sẽ an toàn trở về. Nàng cũng l a o l a o đôi mắt, trùng hợp nhìn đến rất tin cùng Trình Phi Phạm đi xuống lâu. Trình Phi Phạm sớm tại xuống lầu thời điểm, liền nghe được Trình Tích khóc nức nở, hắn đi qua đi, ôm lấy Trình là lướt cùng Trình Tích, nghiêm túc nói, mụ mụ cùng ngoan ngoãn nhất định sẽ an toàn trở về. Không ai dám động mụ mụ. Trình là lướt nhìn Trình Phi Phạm. Ta tin tưởng không ai dám động mụ mụ, chính là mụ mụ hiện tại mang thai. Ta không biết, cũng không ai dám động ngoan ngoãn, bởi vì ai đều biết, ngoan ngoãn là con của ai. Trình Phi Phạm sờ sờ trình tích đầu, truyền thông tạm thời còn không biết chuyện này, tiểu tích vẫn là bình thường đi học, đừng lại cáo kỉnh. Một ngũ tam, Trình Trọng Hạ hoàn toàn đem ta tính b à i ngoại, hoàn toàn ngăn cách ta cùng Hàn r ũ liên hệ. Các ngươi trình gia đang làm cái quỷ gì? Vạn gia mới từ tủ lạnh bắt được trong tay nước khoáng. rất tin ngửa đầu rót rất lớn một ngụm, nhìn ôm nhau tỉ đệ ba người, trong đầu hiện lên một kia hảo cảm cùng quen thuộc cảm, tựa hồ trước kia cũng trải qua quá trường hợp này. Hắn kim màu nâu con ngươi nhìn trầm c h ầ m an ủi chính mình tỉ tỉ cùng đệ đệ trình phi phàm, đôi mắt liền như vậy dừng hình ảnh ở hắn sườn mặt tượng. h Kỳ thật người nam nhân này cũng vẫn là rất có ý thức trách nhiệm, như vậy tưởng tượng, hắn lại cảm thấy chính mình đem chính mình toan tới rồi, không ảnh hưởng bọn họ tỉ đệ tinh t h â n An quen cửa quen m ẻ o từ bàn trà phía dưới chỗ cô l ế t hộp sắt lấy ra điều khiển từ xa mở ra TV bắt đầu xem kinh tế tài chính đài đưa tin phóng viên nói chuyện thanh âm giống như là vừa mới chết lão mẹ giống nhau miệng lưỡi thập phần trầm trọng r ấ t t i n cảm thấy gần nhất cầm thành đã không sai biệt lắm sắp chết Trinh thị giá cổ phiếu tựa như một cái dần dần cong lưng lão tiên sinh mỗi ngày ngã xuống đi linh tinh một chút vừa mới bắt đầu tựa hồ toàn bộ tài chính phố đều cảm thấy này không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. mọi người vẫn cứ bình thường xuất nhập với cầm i a o sở nhưng là đã liên tục mau một vòng tiểu phúc hạ ngã làm một ít người đối t r ì n h thị bên trong tình huống sinh ra hoài nghi nay không đang đứng ở màn hình tivi thượng làm cho một đám phóng viên mặt ở vô số mịt rỗ p h ổ n trước mặt cả năm 365 n g à y đều mang đẹp nơ vương tiểu sóng thần bí đối với màn ảnh gật gật đầu nói thực xin lỗi ta cùng t r ì n h thị chuyên viên giao dịch chứng khoán luôn luôn không thân có lẽ là chuyên viên giao dịch chứng khoán gần nhất tâm tình không tốt lắm cho nên giá cổ phiếu hơi chút ngã như vậy một chút ít Vương Tiểu Sóng nói được thập phần tiểu tâm mà trâm trọng rất tin nguyên bản đem tivi thanh âm liền khai thật sự tiểu hắn chính nhìn chằm chằm Vương Tiểu Sóng độc đáo tiểu nơ xem đến thời điểm Trình Phi Phạm liền đem tivi điều khiển từ xa cầm qua đi đặt ở trong tay tăng lớn âm lượng đương nhiên chúng ta mạnh thị cổ phiếu vẫn luôn t h ự c ổn định kinh tế tài chính phóng viên đề tài chuyển hướng về phía mạnh thị gần nhất cổ phiếu trạng hướng ở trong hình có thể lập tức nhìn đến vương tiểu sóng trên mặt đắc ý chi sắc nhìn hắn đỉnh đặc mà nói sức mạnh liền biết gần nhất thương thành so cẩm thành hiển nhiên sáng ngời rất nhiều tiểu bí thư là ta trình phi phạm lại điều t i vi nhỏ âm lượng gần nhất cổ phiếu rốt cuộc là chuyện như thế nào thế nhưng thượng kinh tế tài chính đầu đề vốn dĩ liền không phải cái gì đại sự mỗi năm đều sẽ xuất hiện loại tình huống này đúng vậy trình tổng thỉnh ngài xem nhẹ đi kia đầu tiểu bí thư khẳng định nói Gần nhất chúng ta ở Thương Thành hai cái đầu tư hạng mục đều liên tục bị nụ. Vi Thị ở Thương Thành hạng mục là so với chúng ta muộn nửa tháng bắt đầu động thủ kế hoạch, nhưng là kỳ quái chính là bọn họ đã thuận lợi bắt đầu rồi, mà chúng ta liền xét duyệt văn kiện đều không có phê xung dưới. Vương Tiểu Sóng 13 vòng sẽ đúng giờ hồi một chuyến cầm giao sở. Ta tưởng có lẽ là Mạnh Thị ở hướng t r ì n h thị khiêu khích, đây là ta cùng cho phép vào cộng đồng trực giác. Phần 416 m Mạnh Thị khiêu khích. Ai ở ngay lúc này n h à m chán đến muốn tới khiêu khích Trình Phi p h ạ m trầm tư một lát. Vương Tiểu sóng m ô i ba vòng sẽ đến một lần cầm dao sở như vậy, còn có ai sẽ cùng hắn cùng nhau tới? Mạnh Tiêu Dương, ta đã xuyên thấu qua hắn bí thư, đã phát một phong thư mời. Đêm nay ở Vạn Nam Các, nếu Trình tổng cùng chúng ta tưởng giống nhau như vậy, ngài hẳn là muốn chính diện cùng Mạnh Tiêu Dương nói nói chuyện. Rốt cuộc hiện giờ Trình Thị cùng Mạnh Thị, s á c thật nước giếng không phạm nước sông. Ta xem nốt. vẫn là mụ mụ một tay tún đi lên vương tiểu sóng nổi bật quá lớn tất cả mọi người tin tưởng hắn nói thuận tiện cũng đem hắn kêu lên đi trình phi phàm cười cúp điện thoại nhìn về phía rất tin nói buổi tối đi vạn nằm các căn cơm cùng đi hắn vô vô hắn ngu bàn tay hình như là mệnh lệnh cũng hình như là thói quen rất tin trong đầu lại lần nữa sinh ra một ít mơ hồ ấn tượng v â y v â y đầu ở hắn đầu còn không có nghĩ kỹ muốn hay không đi thời điểm miệng đã dẫn đầu làm ra trả lời hảo a cùng nhau và năm cát vẫn là trước sau như một vắng vẻ tình thâm mạnh i ê u dương nhìn chằm chằm trên vách tường những cái đó đa tình nữ thần mỗi người đều là v ạ táo phiêu phiêu cổ trang mặt mày nhìn quanh sinh tư kia sinh động như thật đôi mắt tất cả đều là thật sâu không nói xuất khẩu lời ô uếm không khỏe chấp vài cái đôi mắt mạnh i ê u dương nhận được la quỳnh điện thoại như cũng là đi công tác khi quán có d ặ n dò luôn mai cường điệu làm hắn không cần ăn cay gần nhất mạnh i ê u dương xã giao quá nhiều rượu trắng hạ bỏng cháy giọng nói kinh không được ớt cay tới bảo chế người nói trong chốc lát, mạnh tiêu dương cúp điện thoại, nghĩ đến hàn dũ vẫn là mạnh hồi là lúc, nhất định sẽ so la quỳnh càng thêm sách mới đúng. đang x u ấ t thần, ngẩng đầu liền nhìn đến trình phi phàm ăn mặc thường phục hướng bên này đi tới, phía sau còn đi theo một người, vẫn luôn ở ngủ ga ngủ gật vương tiểu sóng cũng thanh tỉnh, nhìn về phía đi tới hai người, lau lau chính mình đẹp nơ, cầm lấy n ĩ a nói, rốt cuộc tới. mạnh tiêu dương hướng hắn chớp chớp mắt, vương tiểu sóng hiểu ý gật gật đầu, hắn lập tức hoa trường đứng lên, giống như sẽ, b ố n nhìn thấy lãnh đạo giống nhau, mạnh mẽ nắm lấy Trình Phi phàn tay, đã lâu không thấy, Trình tổng, ta phi thường tưởng những ngày, rất tin trang điểm tương đối ngoan ngoãn, đeo đỉnh đầu có phim hoạt họa đồ án mũ lưỡi t r a i hắn nhìn về phía Vương Tiểu Sóng cùng Trình Phi phàn g ắ t g a o nắm ở bên nhau đôi tay, mở miệng nói, các ngươi rất quen thuộc, vị này chính là, a, thực quen mặt ta Vương Tiểu Sóng đem kế tiếp khen ngợi trước mắt cái này Tiểu Bằng h ữ u cùng Tiếu Lễ thật là một cái khuôn mẫu khắc ra tới nói thu trở về. bởi vì cái này tiểu bằng hưu sắc bén ánh mắt lập tức nháy mắt hạ gục hắn hai người ăn mặc đều là thường phục trình phi p h ạ m có vẻ thân dân một chút mà rất tin thấy thế nào vẫn là một thân sắc bén sắc khí chúng ta không thân trình phi p h ạ m lập tức kéo ra vương tiểu sóng tay vô vô rất tin bà vai giới thiệu nói lo dần sơ gia tộc em út rất tin dơ dơ lên mày mạnh tiêu dương đứng lên vương tay lễ phép nói ngươi hảo ta là mạnh tiêu dương thật cao hứng nhìn thấy ngươi ngươi hảo Justin mang theo phi đao đôi mắt, liền như vậy nhìn c h ầ m c h ầ m Vương Tiểu Sóng nhìn trong chốc lát, nói: chân nhân so màn ảnh tốt nhất xem nhiều, đặc biệt là cái này nơ, ngươi thật là thật tinh mắt ta. Ách, Justin, Justin. Vương Tiểu Sóng ngồi xuống, Trình Phi Phạm cùng Justin ngồi ở cùng nhau, Trình Phi Phạm cùng Mạnh Tiêu Dương nắm tay, thật sự đã lâu không thấy, mẫu thân ngươi có khỏe không? Hoại tử, có thể t h ư ợ n g đồ ăn. Mạnh Tiêu Dương công bằng nói: nàng t h ứ c hảo. Trình Phi Phàm mở miệng nói: Mấy cái giờ trước, ta vừa đến Cẩm Thành, ở trong nhà ngồi 3 phút, có người nói cho ta, Hàn Dũ bị người bắt cóc. Mạnh Tiêu Dương nhỏ giọng nói: Vốn dĩ muốn đi hỏi ngươi Lục Thúc, đáng tiếc hắn di động vẫn luôn tắt máy, không có việc này. Trình Phi Phàm nói: Ngươi cũng biết, ngươi Lục Thúc không quá thích người Mâu Thân cùng nhà của chúng ta lui tới. Chính là ta Đại Ca, còn có ta Mâu Thân, biết nàng liền sắp sinh, đều nghĩ đến nhìn xem nàng. Mạnh Tiêu Dương nhìn c h ầ m c h ầ m lắc lư anh đến. nhẹ giọng nói 154, năm bốn, cầu v ẽ tháng nơi này thật sự thực mỹ có lẽ ta cùng ngoan ngoãn đều sẽ vinh viễn nhớ kỹ cái này địa phương ta mụ mụ hiện tại ngủ thật sự sớm bằng không ta còn có thể gọi điện thoại qua đi bất quá cả nhà đều không cho nàng chạm vào di động chính phi phàm nhìn về phía mạnh tiêu dương con ngươi khẳng định nói mạnh thị có một phần ba là nàng đánh hạ tới thiên hạ ta thật muốn tự mình nói cho nàng mạnh thị hiện tại có bao nhiêu hảo mạnh tiêu dương tiếp tục nói ta thật sự rất tưởng niệm nàng thanh âm, cũng rất tưởng chính miệng nghe nàng nói, nàng hiện tại quá đến được không? Hàn Dũ không hề là mạnh hồi, nhưng là mạnh Tiêu Dương vẫn cứ đem nàng coi như là cái kia đặc thù đệ đệ. ta đây hiện tại gọi điện thoại qua đi, thử xem xem. Trình Phi Phàm nhấp miệng mà cười, mạnh Tiêu Dương nhìn chằm chằm hắn di động, nói, kia cảm ơn. Trình Phi p h ạ m gọi trong nhà điện thoại, canh giữ ở điện thoại kia đầu trình là lướt vội vàng cầm lấy điện thoại, uy, thị, ta thị Phi Phàm. m ụ mụ đã ngủ rồi sao? Trình Phi Phàm ho khan một chút. Trình là lướt ở kia đầu ngựa khí lại hy vọng chuyển hướng thất vọng. Nàng gật đầu nói, đã ngủ. ú c vậy quên đi. Trình Phi Phàm treo điện thoại, xin lỗi, ta mụ mụ đã ngủ. Phi Phàm, ngươi mụ mụ đã từng cũng là chúng ta m ạ n h ra một phần tử, nàng cũng là nhà của chúng ta người. Ta cảm giác nói cho ta, ngươi cùng ngươi lục thúc đều ở giấu giếm sự tình gì? Mạnh Tiêu Dương cùng nhân viên tạm vụ nói nói mấy câu. Nguyên bản vạn năm các lầu một trong đại sảnh tất cả đều là khách g ữ a 10 phút lúc sau, chỉ còn lại có bọn họ này một bản. Vương Tiểu Sóng ngồi ở một bên cắn đậu phộng, hắn nhìn chằm chằm vào Trình Phi Phạm Sườn mặt xem, đáng tiếc Trình Phi Phạm Sườn mặt cùng Trình Viễn Sườn mặt giống nhau khó hiểu, hắn bắt đầu muốn dứt k h o á t suốt đêm lẻn vào Trình c h ắ c được, tỉnh muốn thông qua cái này Tiểu Diêm Vương, một bên lại muốn xem Đại Diêm Vương. Trình Trắng Hạ s ắ c mặt, r u t t i n lúc này mới ý thức được, chỉ cần Hàn Dũ bị bắt cóc tin tức để lộ đi ra ngoài. Trình Thị Giá cổ phiếu sẽ đến cái sụt. Nói không chừng mạnh Tiêu Dương một cái không cao hứng. Trình Thị ở Thương Thành lại tiến thoái lưỡng nan. m ụ m ụ thực hảo, ngoan ngoãn cũng thực hảo. Chỉ là lúc thúc, c ù n g ta đều cảm thấy, chờ m ụ m ụ thuận lợi sinh hạ ngoan ngoãn lúc sau, r ì n h mạnh hai nhà tụ hội cơ hội nhiều đến là, không cần phải gấp gáp với nhất thời. Ta không biết, ngươi cùng giữa mùa hạ quan điểm, hiện tại như thế nhất trí. Mạnh Tiêu Dương thật sự bị này đó có lệ làm cho đầu đại, hắn đôi tay chống cái bàn. Ta đêm nay cần thiết nhìn thấy m â u thân ngươi. Nếu ta đêm nay không thấy được mẫu thân ngươi, Trình Thị ở Thương t h à n h kia hai cái h ạ ngục, ta sẽ làm nó vĩnh viễn d â m chân tại chỗ. Nếu đêm nay chúng ta không thấy được mạnh hồi. Không phải, Hàn Dũ bản nhân, hơn nữa xác định nàng là khỏe mạnh, hoàn hảo. Ngày mai ta thấy đến kinh tế tài chính đại truyền thông nhóm, ta liền sẽ đem Trình Thị bên trong đại lượng tài chính mạc danh sói m ò n giá cổ phiếu hạ ngã chân thật nguyên nhân, một chữ không lậu phỏng đoán ra tới. Vương Tiểu sóng chọn một chút mày. ta và người mẫu thân cũng đồng dạng có rất sâu cảm tình, người là sẽ không hiểu. Vương Tiểu Sóng cũng đứng lên, liền kém v u á n dựng lên. r u t t i n cũng đi theo đứng lên, nói: các ngươi xác định nơi này không có cả mạ giật cùng máy nghe trộm. Nơi này là ta chính mình cửa hàng, ta mua tới. Vương Tiểu Sóng vô vô bộ ngực, chẳng lẽ ta cùng nắng gắt t h ạ t nhìn như là người xấu sao? Vì cái gì cố tình ngươi liền không thể nói thật đâu. Trinh trọng hạ gần nhất ở vận dụng Trình Thị nguy hiểm đầu tư kim không phải sao? kéo xuống khăn ăn, Trình Phi Phạm mở miệng nói, ngồi xuống đi. Cái gọi là nguy hiểm đầu tư k i m là Trình Thị ứng kích tài chính, mỗi năm đều sẽ định kỳ tồn nhập nhất định đại nghịch tài chính. Giá cổ phiếu chỉ ngã xuống như vậy một chút ít, Vương t i ê n Sinh liền đã nhìn ra. Trình Phi Phạm hỏi ngược lại, ta nhìn c h ầ m chăm Trình Thị giá cổ phiếu nhiều năm như vậy, đương nhiên có thể nhìn ra tới. Này chẳng qua là ta phỏng đoán chi nhất. Vương Tiểu Sóng cảm thấy không ổn nhìn mạnh Tiêu Dương, nếu lúc này ta ra tay. nói không chừng trình thị thị trường chứng khoán có thể ngã cái lịch sử thấp nhất điểm, kẽ tiếng khóc một mảnh. Cơ hội tốt ta. Vương t i ê n Sinh cứ việc động thủ thì tốt rồi, xem ta mụ mụ trở về như thế nào thu thập ngươi. Trình Phi Phạm nhìn về phía Mạnh Tiêu Dương, chính như ngươi nghe được tiểu đạo tin tức giống nhau, ta mụ mụ là bị người bắt cóc. Mạnh Tiêu Dương nửa g đầu rót nửa ly rượu vang đỏ. Đối phương rốt cuộc làm tiền cái gì? Lục thúc bắt đầu vận dụng nguy hiểm đầu tư kim. Ngươi cảm thấy đối phương là muốn cái gì? Gần là đòi tiền nói. Cẩm Thành Hào môn nhiều như lông châu, người này là muốn chết vô toàn thời sao? Mạnh Tiêu Dương nhỏ giọng nói. Trình Phi Phạm cười lắc đầu, Lục thúc vận dụng nguy hiểm đầu tư kim sự tình, hy vọng hai vị có thể bảo thủ bí mật. Cụ thể nguyên nhân ta không thể phụ cáo. Đối phương gọi điện thoại lại đây uy hiếp quá sao? Uy hiếp quá, rất tin thay thế Trình Phi Phạm trả lời nói, các ngươi ở thời điểm này là minh h ữ u người Trung Quốc không phải có một câu tê người nhiều lực lượng đại sao? Thêm một cái người. bá mẫu là có thể sớm một chút bị tìm được lục thúc đã đem cẩm thành s ố c lên trình phi p h à m nói ta lại s ố 1 một bốn biến mạnh tiêu dương lại uống lên một chỉnh ly rượu vang đỏ hắn ở trong óc qua một lần lại nghĩ không ra người này sẽ là ai ra vạn năm cát trình phi phàn ngồi trên xe nhìn mạnh tiêu dương xe trước khai ra bãi đỗ xe hắn hỏi rất tin nói ngươi vì cái gì tin tưởng hắn có lẽ hắn cùng lục thúc là giống nhau người hắn trong ánh mắt có ái r ớ t tin lấy ra trong túi di động, tiếp điện thoại đi, giống như t ừ vừa rồi liền vẫn luôn ở chấn động. ngươi hảo, ta là trình phi p h ạ m trình phi p h ạ m lập tức tiếp điện thoại, điện báo biểu hiện như cũ là kia một chuôi gương mặt tươi cười, kia đầu thanh âm như cũ giống cái khản khàn đáng sợ cương t h i mở miệng liền hỏi, ngươi hiện tại nghĩ kỹ sao? phi thường rõ ràng, ta nguyện ý cùng ngươi hợp tác. trình phi p h ạ m nói, rất tin mới vừa phát động xe, nghe được hắn nói như vậy, ngay cả vội đem xe ngừng ở ven đường. Phi thường hảo tuyển cử thấy cương thi thanh âm đột nhiên im b ậ t Trình Phi Phạm nhìn điện báo biểu hiện kia một chuỗi gương mặt tươi cười, xem ra ta nên đi lão thị trường nơi đó c h a c h a lần này chuẩn bị tranh cử thị trường người, rốt cuộc có này đó, ngươi giống như một chút cũng không lo lắng bá mẫu, rất tin chịu không nổi hắn hai mắt tỏa ánh sáng hứng thú, dám đụng đến ta mụ mụ thử xem xem nột, trừ phi hắn trong ó c trang đến là buồn, lái xe một giấc này ngủ thật sự c h ầ m Hàn Dũ mở to mắt. bốn phía là một mảnh đen nhánh nàng sơ sơ chính mình bụng như cũng rửa vào gối đầu thượng phòng này nước hoa cũng có chút cùng loại với hoa sen mắt lạnh di người còn như vậy hảo cơm hảo đồ ăn năn xong đi nàng thật sự mau cho rằng chính mình là khách du lịch cái kia hòa ái trung niên nhân lên lầu lúc sau liền không còn có xuống dưới chỉnh căn biệt thự giống như cũng chỉ có bọn họ hai người hàn d ũ vươn tay bước màn gần đây nơi tay biên phòng này hình như là chuyên v ị thai phụ thiết kế nàng ấn một cái cái nút bước m à n từ dưới lên trên cuốn lên, đem hai cái gối đầu đặt ở cùng nhau, nàng dựa vào gối đầu thượng, nhìn c h ầ m c h ầ m bụi gai đom đóm, như ẩn như hiện, hơn nữa ngủ ở trên giường cũng có thể nhìn đến dưới ánh trăng các loại hoa sen. Một năm năm, n à y tiểu hài tử là ai niết? Chủ nhân, ta có dự cảm, kế tiếp lộ, phi thường khó đi, khả năng không có đồ ăn. Đăng đăng, đăng đăng, lại là cái loại này nhảy nhảy cầu rơi xuống đất thanh âm, ở yên tĩnh ban đêm, nghe được phá lệ rõ ràng. Tiểu hài tử rất nhỏ tiếng bước chân lại từ tầng cao nhất vang lên tới. Đông đăng, Đông đăng, nhẹ n h ả y cầu hình như là từ thang lầu thượng k é xuống, tiếng bước chân rồn d ậ p lên. Hàn Dũ cảm thấy chính mình mau thành hai chỉ lỗ t h a i dựng thẳng lên tới đại bạch thỏ. Trên người nàng ă n mặc màu trắng miên chất áo ngủ cũng là cái kia luôn là vẻ mặt tươi cười trung niên nhân đưa tới, mặc ở trên người thoải mái thông khí, hình thức đơn giản. Nàng mở ra trong phòng đèn chợt vừa thấy. Nguyên lai cổ tay áo cùng quần áo và táo cũng theo nửa đóa hoa sen. Cái này áo ngủ, thực rõ ràng cũng là chuyên môn vì thai phụ thiết kế. Hơn nữa hẳn là quần áo cũ. Phần 417 Đông Đăng Đông Đăng nhảy nhảy cầu giống như đã từ tầng cao nhất thang lầu rất tới rồi lầu 1, Hàn Dũ lập tức đóng lại trong phòng đèn, đi tới cửa, cẩn thận chuyển động t h e n cửa, mở cửa ra một cái có thể nhìn về phía bên ngoài khe hở. Tiểu h à i Tử tiếng bước chân dần dần tới gần, Hàn Dũ ngừng thở, nương bên ngoài ánh trăng. ư ớ c chừng có thể nhìn ra tới tiểu hài tử lén lút ở cửa thang lầu địa phương vươn đầu nhỏ, tóc ngắn, đại khái mới 4 tuổi mà thôi. Hình như là ở dùng sức hút cái mũi. Sau đó hắn liền ngồi x u m cửa thang lầu, nhìn kia viên nhảy nhảy cầu. Hàn Dũ cũng nhìn kia viên nhảy nhảy cầu. Ở trong bóng tối, kia viên nhảy nhảy cầu cùng bên ngoài đom đóm giống nhau, cũng phát ra sâu kín l a g quang. Cao cao nhảy lên thời điểm, Hàn Dũ thật cảm thấy kia ánh sáng như là ma chơi. Tiểu hài tử khuôn mặt hoàn toàn thấy không rõ. chỉ có thể nhìn đến một cái bóng dáng. Tiểu Hai Tử ngồi s ổ m lầu một cửa thang lầu, hình như là ở mọi nơi nhìn xung quanh, có chút ngượng ngùng sợ hãi bộ dáng. Hàn r ũ tay chân nhẹ nhàng lui về phía sau một bước, nhưng mà kia viên nhảy nhảy cầu liền ngừng ở nàng phòng cửa. Nàng phòng đối diện thang lầu. Tiểu Hai Tử đứng lên, tựa hồ là suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc hạ quyết tâm, hắn mại một cái bước chân, sau đó bán ra cái thứ hai bước chân, rốt cuộc như là xác định cái gì giống nhau. đi nhanh chạy tới nhảy nhảy cầu rơi xuống địa phương cũng chính là Hàn Dũ đứng trước cửa Tiểu h à i Tử cúi đầu cặp kia tay nhỏ rối lại đây Hàn Dũ ngừng thở cũng không nhúc nhích đứng ở cửa bang bang bang đại sảnh động sườn đèn đống nhiên tất cả đều sáng Hàn Dũ như cũ đứng ở phía sau cửa mà cái kia gần trong gang Tắc h à i Tử như là cái chấn kinh mai con cầm nhảy nhảy cầu cũng không quay đầu lại đi nhanh chạy lên cầu thang lên đài giai thời điểm quá không cẩn thận còn ngã một cái Bất quá hắn vẫn là nhanh chóng đứng lên, vội vàng g i a n Hắn đem vừa mới cầm lấy nhảy nhảy cầu cũng lộng rớt. Đông đăng, Đông đăng, nhảy nhảy cầu từ lầu hai bậc thang ngã xuống, có thể là rơi vào trong đại sảnh. Hàn Dũ nhẹ nhàng đóng cửa lại, từ đại sảnh truyền đến trung niên nhân ho khàn thanh, nàng trở lại trên giường, sờ sờ chính mình bụng, bất động thanh sắc đóng lại trong nhà b ứ c màn, đắp lên c h ă n nhắm mắt lại. Tước c h ừ n g 3 phút sau, phòng môn bị nhẹ nhàng mở ra, là cái kia trung niên nhân tiếng bước chân. Hắn nhẹ nhàng đi đến mép giường, nhìn Hàn Dũ liếc mắt một cái, liền lặng lẽ đi ra ngoài. Gần la liếc mắt một cái, Hàn Dũ phía sau lưng liền ra một tầng mồ hôi lạnh. Trước kia nàng ở trình viễn trước mặt giả bộ ngủ cũng có thể giấu g i ế m được đi, lần này hẳn là cũng có thể. Đường k i a Trung niên nhân đi ra ngoài lúc sau, Hàn Dũ chậm rãi mở to mắt, như là tiềm nhập một hông rất sâu l á n h hồ nước trung, thiếu chút nữa hít thở không thông thời điểm nhảy thủy mà ra. A Trình cẩm thanh đứng ở cam đều khách sạn toilet, đem vải trượng đặt ở một bên. dùng sức rửa sạch trên mặt giấu môi còn có trên cổ giấu hôn trong lúc vô tình chạm vào bị thương xối n g ự c một thân mùi rượu cũng làm hắn có chút buồn nôn đại khái thật là uống thuốc ăn nhiều vẫn là thật sự thân thể quá suy yếu trình cẩm thanh rửa sạch sẽ trên mặt giấu môi lúc sau hắn mở ra toilet môn tên kia nữ hộ sĩ đã sớm say đến hôn mê qua đi không phải phát ra dính n h ớ p hư thành v à áo mở rộng ra nếu là giống nhau nam nhân nhìn thấy loại này dáng người là lướt hấp dẫn nữ nhân liền như vậy ngủ ở trên giường lớn không biết có thể hay không sói đói giống nhau nhào lên đi nhưng hắn hiện tại là không hề muốn ăn t r ì n h cẩm thanh tự rêu cười cười cái này hộ sĩ cũng không phải là giống nhau có thể uống hắn làm một cái k h u c h ngược động tác vừa rồi nhiệt tình nữ hộ sĩ ép tới bên trong xương sườn đều mau chặt đứt hắn lắc đầu cẩn thận từ mép giường đi qua nữ hộ sĩ sớm đã ngủ rồi hắn cầm lấy áo khoác nhìn thoáng qua cửa kính sắt đất ngoài cửa sổ bóng đêm cầm lấy quải trượng đi đến cạnh cửa trực tiếp một bước tiếp một bước bước vào thang máy Đêm khuya thang máy chỉ có hắn một người, mũ l ư ơ i chai, kính dâm, bất đồng với chính mình ngày thường mặc quần áo phong cách, cho dù có người xem theo dõi cũng tìm không ra chính mình. Duy độc này xong q u ả trượng. Trình Cẩm Thanh cắn răng, rốt cuộc từ thang máy đi ra, toàn bộ trong đại sảnh người không nhiều lắm, thật lớn lờ cờ giờ tivi thượng phóng gần nhất đại tin tức, không kịp nhiều xem một cái, Trình Cẩm Thanh liền bún từ trong đại sảnh đi ra, têu một chiếc taxi. Thiên sinh đi chỗ nào? Sân bay. Trình Cẩm Thanh trong tay cầm trộm tới di động, cẩn thận bắt thông trình ra máy b ả n Ui, kia đầu truyền đến Trình Tích thanh âm, đang ở Trình Cẩm Thanh chuẩn bị nói chuyện thời điểm. Trình Tích mở miệng nói, là ngươi bắt ta mụ mụ, có phải hay không? Ngươi là bọn bắt cóc sao? Ngươi nói chuyện a? Trình Cẩm Thanh không cẩn thận lấy can chạm vào bị thương chân, hắn nít môi, phát ra hô đau thanh âm. Ngươi là ai? Trình Tích không thuận theo không buông tha hỏi. Phúc Bá nhìn Trình Tích gan m ặ cáo ngủ, trong tay như cũ cầm điện thoại. chạy nhanh đi tới, nói, tích thiếu gia, ngài nên nghỉ ngơi. phúc bá, có người gọi điện thoại tới không nói lời nào, có thể hay không là mụ mụ ở cầu cứu. trình tích nói, phúc bá đem điện thoại tiếp qua đi, hỏi, ngài hảo, nơi này là chính trạch, xin hỏi ngài tìm ai. trình cẩm thanh cút điện thoại, hắn đau đầu vỗ trụ cái chán, nhảy ra chỉnh trọng hạ di động, lại không có ấn xuống phím quay số, hắn như cũ đối tài xế nói, phiền t á i ngươi, khai nhanh lên. mênh mang trong bóng đêm. một chiếc taxi liền như vậy chạy về phía sân bay. từ trong bụi cỏ c h u y ề n ra hết xanh tiếng kêu. Trình Viễn cầm trên tay tiểu đèn, x ú c lên bụi cỏ, hết xanh liền như vậy hoa hoa nhảy ra tới. đứng ở hắn phía sau đỏ dạ ẹm e ẩ n chảo một cái đã bắt được màu xanh lục tiểu hết xanh, bỏ vào một cái trong túi, nói, hảo phì, có thể ăn. người a, Hạ Lương chụp một chút đầu của hắn. ba người như cũ về phía trước đi tới. điều ra sở hữu c ẩ m thành sở hữu giao lộ theo dõi hình ảnh. Hàn Dũ chiếc xe kia là từ cục dân chính khai ra tới lúc sau, nửa đường giả bảng số xe liền rớt, chiếc xe kia một đường chạy, ở trong đó một cái giao lộ biến mất lúc sau, liền không có tái xuất hiện. Theo cái kia giao lộ, Trình Viễn tìm được rồi nơi này, nơi này là cẩm thành khai phá khu, mà này một mảnh khai phá khu hợp với khu phố cũ, tảng lớn tảng lớn nguy phòng, cũng có tảng lớn tảng lớn rừng cây cùng ao hồ, thảo thâm, m ộ trường, còn thường thường từ trong bụi cỏ bay ra một đám lại một đám đông đ ó m Một năm sáu, hôm nay canh ba. Ngoan ngoãn, ngươi đoán xem xem, ba ba có thể hay không cái thứ nhất tìm tới nơi này đâu? Đêm hành trung, đỏ dạ ẹm mẩn xem như ba người bên trong vui vẻ nhất, thường thường bắt hai thanh đồng đ ó m lại thường thường thu thập một ít phí nộn đồ ăn. Hạ lương khấu khẩn trên đầu mũ, hắn gần nhất không thể hiểu được bị người đại diện điều đi chụp cổ trang phiến, còn cạo đầu t r ọ c nghe nói là muốn ở m ỗ một bộ phim cổ trang đóng vai một cái đa tình từ xưa chống không hận hoàng thân hậu duệ quý tộc. xem xong kịch bản Hạ Lương g h ê tởm nửa ngày, lúc này một bên về phía trước đi, một bên bồi cái kia kịch bản lời kịch, trên tay cũng không nhàn rỗi, hắn sờ sờ đỏ dạ ẹm e mẩn vẫn luôn thu thập đồ ăn, vì hết xanh một con, chết cá trích một cái, hai chỉ, chết h á c bù câu, một con còn không có rút mao gà rừng. Trình Viễn đi tuốt đ à n g trước mặt, hơn nữa càng đi càng khai, Hạ Lương vớt vớt, liền phát hiện Trình Viễn đã xoay người vào trong rừng, mà hắn cùng đỏ dạ ẹm e mẩn vẫn cứ đứng ở nửa thước cao trong bụi cỏ. Hạ Lương nhìn xem đỏ dạ em mẩn, đỏ dạ ẹ e m mẩn cũng nhìn xem Hạ Lương. Chúng ta vào đi thôi. Đỏ dạ em mẩn nói. Đi thôi. Hạ Lương dẫn đầu đi vào đi. Tạm thời đem bối kịch bản sự tình quên ở một bên. Đỏ dạ ẹ e m mẩn có một lưu đồ ăn, theo ở phía sau. Trong rừng cây cũng mọc đầy cỏ hoang. Càng đi đến rừng cây chỗ sâu tròn, này đó cỏ hoang liền càng ngày càng cao. Đỏ dạ em mẩn mở to hai mắt, nhìn trước mắt này đó, so với chính mình đều cao cỏ hoang, trong lòng bắt đầu t ê dại. hắn nhìn về phía Hạ Lương, nhỏ giọng nói: t ắ c Lai Tư đại nhân, nơi này đến t ộ t cùng là địa phương nào? này đó cỏ hoang, rõ ràng là chuyển gen cự hình Thảo A. cái này Thảo l á cây sao có thể lớn như vậy?" Hạ Lương mở to hai mắt, vốn dĩ muốn rút một viên cỏ hoang xuống dưới nhìn xem, ai biết tay trái nhẹ nhàng một xả, tay đã bị này đó cỏ hoang cắt ra một đạo thật sâu hoang ân, huyết liền như vậy tràn ra tới. đ g Dạ ẹ mẩn chạy nhanh cho hắn tô lên thuốc trị thương, chính mình cũng rút cỏ hoang thử thử. Căn bản là rút không xuống dưới, như là đi vào giả hoa giả bao cỏ vây vườn cây giống nhau. Tê tô lên thuốc trị thương lúc sau, trên tay hoa ngân nhanh chóng khép lại, hạ lương sờ sờ mặt của những cái đó vừa rồi từ trên tay hạ xuống máu tươi, vội vàng cầm lấy tới một ít bột phân chiếu vào mặt trên, vết máu biến mất sạch sẽ. Hắn ánh mắt lạnh lùng, nhìn chậm chậm còn ở trong đ ụ i cỏ nhanh chóng xuyên qua c h ì n h viễn, mở miệng nói: Ngươi không cảm thấy cái này vườn tây cùng trước kia chúng ta căn cứ thực tương tự sao? Ngươi xác định? Nơi này không có giống lì l ị như vậy thực vật. Không có. Trình Viễn trả lời hai chữ, lại tiếp tục xải bước về phía trước đi. Hắn dưới chân đặc chế ù n g đen đã d â m đã chết không ngừng một cây cỏ hoang. Nơi đi đến, này đó t h ạ t nhìn cứng rắn dị thường thảo diệp đều một người tiếp một người điêu tàn đi xuống. Lấy ra giỏ xét nghi đi, nhìn xem phía trước trên đường còn có cái gì chờ chúng ta. Hạ lương lắc đầu, làm đỏ dạ ẹm e mẩn lấy ra giỏ xét nghi. Hắn gọi khí vang lên một chút. Thác Lai Tư đại nhân, là chúng ta. kia đầu truyền đến đặc công tiểu đội đội trưởng thanh âm nghe đi lên có chút thở h ứ n g h ộ c hình như là mới từ chỗ cao ngã xuống giống nhau hắc ngươi hảo hạ lương như cũng nhìn về phía dẫn theo một t r à n tiểu đèn không ngừng về phía trước đi chính viễn các ngươi hiện tại ở đâu khoảng cách các ngươi phía trước ước chừng 600 m vị trí chúng ta thấy được một cái rất sâu chết hả vừa rồi tiềm đi xuống hai gã thành viên còn không có đi lên đội trưởng ngữ khí vẫn là có chút không xong nơi này cũng có một ít thú vị thực vật ta đang ở bị một gốc cây thuật nhìn như là cây tử đằng không biết tên thực vật ném thượng ném xuống. mặt khác thành viên cũng khỏe. báo cáo xong. ngươi là muốn tham gia thế vận hội Olimp nhảy cao thi đấu sao? hạ lương hỏi. như vậy ta có thể nhìn đến chỗ cao. ta muốn nhìn một chút hà bờ bên kia có cái gì. đội trưởng hơi thở không xong nói. úc mới vừa cúp điện thoại, đội trưởng đã bị cây tử đằng vụn v ậ t thật mạnh ném vào một viên thô trên c â y hắn thiếu chút nữa miệng phun mười mấy hai máu tươi. dây đằng một cái tiểu dễ cây liền như vậy ở trước mặt hắn lúc gần lúc hiện đội trưởng nhìn chằm chằm cái kia không ngừng đong đưa tiểu dễ cây bên trong không có cả mạ giạt hắn chảo một cái đã bắt được màu xanh lục tiểu dễ cây cái kia tiểu dễ cây tựa như một con bị trói buộc màu xanh lục con rắn nhỏ lập tức tê liệt ngã xuống ở trong tay hắn đang lúc hắn chuẩn bị đứng lên thời điểm mặt k h á c dễ cây lại lại lần nữa hướng hắn đánh út lại ú c không bị treo ở trời cao trung đội trưởng lấy ra trên đùi đoàn đao chém đứt một cái chỉ có có một cái chói lại lại đây một cái tiếp một cái phảng phất vĩnh vô chừng mực t r ì n h viễn cầm tiểu đèn đi đến phụ cận thời điểm liền thấy được đối treo ở trời cao đội trưởng không ít thành viên đều đã leo lên ở trên c â y ra sức cầm đủ loại kiểu dáng đòn đao đi chém giết những cái đó mạo màu xanh lục nùng tương dễ cây t r ì n h viễn nhìn này viên dây đằng sắc thật rất giống là lạc nghiên cứu ra tới cái kia l i l y màu xanh lục nùng tương rơi xuống ở hắn đầu vai hắn dính một chút đặt ở mũi hạ nghe nghe Rồi, mau giúp giúp ta. Trong đó một cái tiểu dây đằng đã gắt gao thít chặt đội trưởng hết hầu. Hắn nói chuyện đều bắt đầu khó khăn. Chờ một lát, Trình Viễn lập tức bỏ lên trên một viên cao thủ, nhìn về phía đối diện bị lăn, b ố n đến kín mít đội trưởng. Hắn bắt lấy một cái sẽ không động dây đằng, liền như vậy nhảy tới. ú c Thiên A. Đội trưởng đã sắp bị v é o đến hít thở không thông mà đã chết. Hắn nửa hít mắt, nhìn nhánh cây đầu sao trời, người tới. Mặt khác thành viên cũng bị dây đằng cấp quấn quanh ở. Lúc trước rõ ràng không có gì công kích màu xanh lục dây đằng, giờ phút này uy vũ giống cái đắc thắng tướng quân. Trình Viễn treo không nhìn đội trưởng, cầm lấy cánh tay thượng đoạn đao, nhắm ngay đội trưởng ít hầu, nói: ngươi r y r ủ a càng kịch liệt, cái này dây đằng liền sẽ thoải mái càng chặt. Thả lòng điểm. Thả lòng không được a, lão huynh, ta sắp chết đội trưởng nhìn chằm chằm roi càng ngày càng mơ hồ mặt, ít nhất hơi c h ú t hoán một hơi, cả người đều không hề r y r ủ a Vừa rồi hắn bắt đầu cùng cái này dây đằng chơi thời điểm. nó x á c thật còn không có muốn đến hắn vào chỗ chết phần 418 m ặ t khác bị trói buộc thành viên cũng nhìn về phía bên này đại gia dần dần thả chậm động tác nguyên bản đ ằ n g đằng sát khí dây đằng tựa hồ ở uy hiếp dần dần yếu bất thời điểm cũng bắt đầu giảm bất thoải mái lực đạo cứ như vậy trình viễn cầm lấy đ o à n đao nhẹ nhàng đặt ở đội trưởng trong cổ họng đến tới tam người nghiêng đầu đi trình viễn nhìn đội trưởng nhẹ giọng nói tốt tam đội trưởng nghiêng đầu nhắm mắt lại nghĩ thẩm khả năng muốn lưu sẹo, không nghĩ tới đao phong sắc bén dán hắn b ế t hầu sẹt qua đi, dây đằng trung thô nhất kia một cây liền như vậy bị hoa chặt đứt. Nguyên bản t r ó i lại nhân thủ chân dây đằng cũng ở trong nháy mắt mềm hóa đi xuống. A, đội trưởng cũng thiếu chút nữa từ chỗ cao n g a xuống. Trình Viễn bắt lấy hắn cổ áo, nói, bắt lấy này căn dây đằng, không hổ là p h ở y á đại nhân gần hầu. Đội trưởng sơ sờ sơ sờ ế t hầu, hoàn hảo không tổn hao gì, thiếu chút nữa cho rằng muốn lưu lại một đao vết máu đâu. cảm ơn. Trình Viễn bắt lấy dây đằng, dùng sức nhảy lên, đem đội trưởng an toàn đưa đến một thân cây làm thượng. Hai người đứng ở tối cao cái kia trên thân cây, đêm coi kính có thể nhìn đến phía trước mấy trăm m. Trên mặt sông sương mù rất lớn, phía trước 10 mét đều thấy không rõ. Hơn nữa này Hà Phi thường khoan, một năm bảy sinh sôi nảy nở tốc độ kinh người. Một cái tiểu hải tử quỷ hồn, một cái luôn là đẩy mặt tươi cười c h u n g nhân nhân. Còn có ta cùng ngoan ngoãn. Đến nỗi này Hà đến t u ộ t cùng có bao nhiêu khoan? đêm sương mù đã che khuất trên mặt sông bất luận cái gì gió thổi c ỏ l a y nay hà rất kỳ quái không chỉ có sương mù đại còn không có bất luận cái gì nước chảy thanh c á c cặc c á c cặc một đám quạ đen bay đến trình viễn cùng đội trưởng nơi nảy viên trên đại thụ không ngừng nỗ lực ê lấy này nước sông vị giới hà bên kia cùng hà bên này là hoàn toàn bất đồng hai cái thế giới này so ban đầu ở cẩm thành cái kia căn cứ càng ý vị sâu xa trình viễn mở miệng nói hắn cầm lấy đêm coi kính cơ ít đặc chế đêm coi kính cũng căn bản vô pháp thấy rõ ràng này thật mạnh xương mủ d à y đ ặ c sau rốt cuộc cất giấu cái gì cảnh trí ly hừng đông còn có rất dài một đoạn thời gian t r ì n h viện đứng ở c h i đầu hắn lôi kéo dây đằng lại nhảy đến cao một chút địa phương đ e m đêm coi kính tấu h thị hệ số điều tới rồi tối cao có thể nhìn đến một ít rất mơ hồ hình dáng giống như đối diện vẫn là rừng tây t r ì n h viện không kiên nhẫn giải khai cổ áo hai cái nút thắt quay đầu lại hạ lương liền đứng ở hắn phụ cận nhánh cây thượng trong tay cũng đồng dạng cầm đ ê m coi kính, nói: chúng ta có bao nhiêu lâu không có cùng nhau ra nhiệm vụ? Trình Viễn vươn tay trái, lung lay hai hạ: mười năm sau, ta còn tưởng rằng là một trăm năm trước đâu. Hạ Lương nhún nhúm a y xem ra cái này xương m ù thật đúng là không phải giống nhau kỳ lạ. Không phải xương m ù Trình Viễn khẳng định nói: kia này hà đâu? nước lặng. Trình Viễn nhìn về phía bên bờ đại thụ chi, mấy cái đặc công đứng ở tại chỗ, từ trong nước lên đây một cái đặc công. Hắn đổ lặn thượng tất cả đều là r o n g Mau tới đây. Hắn m u hít thở không thông. Mọi người lột ra cái kia đặc công quần áo, cẩn thận cho hắn thua dưỡng khí. t ê n kia đặc công ngực không ngừng phập p h ò n g hai tay của hắn không ngừng bắt lấy chính mình yết hầu, giống như yết hầu phi thường ngứa. Đội trưởng dẫn đầu nhảy xuống đi, không thể cho hắn thua oxy, hắn liền sắp chết rồi. Đội trưởng thở ra người nọ đ ồ lặn, ném ở một bên, lại bị mặt trên r o n g đầm một chút. Tê. Hắn xoa xoa đặc công ngực, nhẹ nhàng hô hấp, người đã trở lại. nhẹ nhàng hô hấp người đã lên bờ a đấy nước có quái vật ở tiểu ánh đèn chiếu dọi xuống tên kia đặc công q u ậ n lại đôi tay chỉ chỉ chính mình eo đội trưởng nhẹ nhàng đem hắn viên qua đi hắn toàn bộ trên eo tất cả đều là một đạo lại một đạo vết máu trình viễn nhìn về phía tên kia đặc công chân trái mắt cá chân hình như là bị thứ gì cắn nước nguy hiểm quái vật tên kia đặc công bắt đầu không ngừng rút ra kia chiếc màu đen không rõ chất lỏng từ trong miệng hắn chui ra tới đội trưởng thấu tiến lên vừa thấy những cái đó màu đen không rõ chất lỏng còn có một ít giống như địa mấp máy tiểu trùng đặc công nhóm tàn ra t r ì n h viễn từ túi bọc nhỏ lấy ra một cái tiểu cái nhíp gấp một cái trong suốt tiểu trùng đặt ở dưới đèn lặp lại quan khán nói là nhân tạo địa trong bụng còn có chi đâu người nọ tạo địa ở hắn cái kẹp phía dưới không ngừng p h i ê n động giống như thực không thích ư ứ n g này ánh đèn nôn một cái nữ đặc công nhịn không được nôn mửa lên t r ì n h viễn nhìn về phía tên kia chết đi đặc công từ trong miệng hắn không ngừng chảy ra này đó mấp máy nhân tạo địa t r ư ớ c hết ra tới nhân tạo địa thể tích cũng không lớn sau lại nhân tạo địa hình như là hút máu hút no rồi thể tích càng lúc càng lớn có người tạo địa hoàn toàn là chính mình từ hắn trong miệng chui ra tới t r ì n h viễn lại cầm lấy một cái hơi lớn một chút cái kẹp đem một cái bụng tròn vo nhân tạo địa cầm lấy tới đặt ở ánh đèn đằng trước tường nửa ngày hạ lương chịu không nổi nói uy rồi có như vậy đẹp sao cái này là mẫu địa sinh sôi nảy nở tốc độ kinh người Hạ lương cũng xem qua đi, chỉ thấy ở ánh đèn hạ mẫu địa không ngừng đông đưa, mà nó trong bụng, tất cả đều là tiểu địa chứng, ở ánh đèn hạ t h o ạ t nhìn rõ ràng. Hắn phía sau lưng nổi lên một thân n g ậ t đáp, nói, động thủ đem cái này đặc công chôn đi. Vươn tay tới, Hạ lương tự mình cấp đặc công nhắm mắt lại, hắn nửa quỳ nói, c ờ ít dũng sĩ. Mặt khác thành viên cũng nửa quỳ xuống dưới, Trình Viễn lại từ trên mặt đất đứng lên, trầm giọng nói, c ờ ít dũng sĩ. Hắn nhấp nhấp miệng, cầm lấy vừa rồi cái này đặc công xuyên qua đồ lặn. đang chuẩn bị trồng lên thời điểm phát hiện toàn bộ đồ lặn phía sau lưng đã sớm lặn rớt cho ngươi Hạ Lương so với hắn còn trước mặt vào đồ lặn hắn đặng hai cái vịt giống nhau hoa thủy đỏ dạ ẹm ẩ n cho hắn kéo h ả o lập liên ta một người đi xuống Trình Viễn nhìn về phía Hạ Lương nghiêm túc nói không có khả năng Hạ Lương nhìn Trình Viễn cũng nghiêm túc nói Trình Viễn thay đồ lặn hắn s ờ s ờ tài chất so vừa rồi càng cứng rắn bên người một ít hai người song song đứng chung một chỗ Trình Viễn không có nói nữa. một đầu chui vào trong nước. 20 phút sau, ta cùng roi nếu không lên bờ nói, các ngươi liền cấp tổng bộ phát tin tức. liền nói, tắc lai tư đại nhân cùng roi vì cứu phở ủ á đại nhân lao bà cùng h à i tử đã t á n g thân đáy nước, hy vọng tổng bộ có thể, b ố n lập tức phái người tới viện trợ. hạ lương chớp chớp mắt nhìn về phía đỏ dạ ẹm e ẩn, ta đi xuống. nô, hắn nắm cái mũi, cũng một đầu chui vào trong nước. lộc cục lộc cục hàn d ũ ngẩng đầu lên, nàng đứng ở thiên lam sắt toilet. Sau nửa đêm cảm thấy trong miệng t h c khổ, uống xong thủy lúc sau vẫn cứ cảm thấy khổ. Nàng đứng ở trước gương, x o á t xong hàng răng, xúc miệng trung, nhìn chăm chăm toa lét thiên lam s ắ t trần nhà, nàng lại nhớ tới cái kia tiểu hải tử. Nàng lại d ự n g lên l ố t h a i tầng cao nhất đã không có chút nào thanh âm, chỉnh căn biệt thự ở ngay lúc này, giống như thật sự chỉ có nàng một người. Nữu n h u m à y đem phạm nhân chụp tới, không ngược đãi, cũng không uy hiếp, trên cơ bản là coi như khách nhân tới chiêu đ ã i Lại bắt đầu đau đầu. Hàn Dũ cúi đầu, đem bàn c h ả i đánh răng phóng hảo. Hy vọng có thể vẫn luôn như thế. Nàng lại về tới trong phòng ngủ, lại phát hiện phòng ngủ môn là khai. Kia tiểu hài tử thân ảnh từ cạnh cửa nhanh chóng hiện lên. Bang! Phòng ngủ đèn bị người mở ra, Hàn r ũ rủi rủi mắt, trước mắt đứng người không phải cái kia tiểu hài tử, mà là cái kia Trung Niên nhân, nhân. Ta là xem ngài phòng đèn sáng lên, cho rằng ngài có cái gì không thoải mái. Trung Niên nhân, nhân cười hỏi, không có, ta chỉ là đi một chút toilet. Hàn Dũ lau lau mồ hôi trên trán, vừa rồi cái kia Tiểu Hải Tử, kia Hải Tử đã chết 3 năm, chính là quỷ hồn vẫn luôn lưu lại nơi này. Trung niên nhân thở dài, ban ngày cũng không yên phận, hắn thích ở ban đêm ra tới. Hàn Dũ dựa vào trên tường, đôi tay v ư t ve chính mình bụng, kia Hải Tử là, hắn sinh thời là cái thực nghịch ngợm Hải Tử, nhưng là vào nhầm bụi gai lâm, ta phát hiện hắn thời điểm, hắn đã cả người c h ắ t ở bụi gai trong r ừ n g toàn thân đều là huyết khổng. Chủ nhân của ta vì tế điện hắn. mới tu sửa này căn biệt thự, hy vọng hắn không làm sợ ngài. Trung niên nhân tiến lên một bước, cấp Hàn Dũ sửa sang lại một chút giường đệm, tiếp theo xoay người rời đi phòng. Hàn Dũ gắt gao bắt lấy trên tường một cái k h é lõm, nàng thật sâu hút mấy hơi thở, đứa bé kia khoảng cách nàng gần nhất thời điểm, tựa hồ nàng như cũ thấy không rõ hắn mặt. Một năm tám đen kịt đáy nước, này không phải mô phỏng sinh vật, mà là hành nội đều đã cấm sử dụng dưới nước manh thú. Phu nhân, ngài vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi, mau trời đã sáng. Trung niên nhân thanh em từ bên ngoài từ từ truyền tới, Hàn Dũ đỡ tường, chậm rãi ngồi ở phô hậu thảm lông trên mặt đất. Nàng không nghĩ lại nhắm mắt lại, trong bụng ngoan ngoan đá hai h ạ Hàn Dũ liền mở miệng nhỏ giọng hướng nói: Ngoan ngoãn, mụ mụ không sợ hãi, mụ mụ ở chỗ này chờ ba ba lại đây, mụ mụ thực mo là có thể tới cứu chúng ta. Tay nàng không ngừng ở trên bụng xoan ắ n chính là bên trong ngoan ngoãn tựa hồ chính là an tĩnh không x u ố n g dưới. Từ bên trái đá đến bên phải, Hàn Dũ hốc mắt đỏ, hảo, hảo. mụ mụ nằm đến trên giường đi, ngoan ngoãn không đá, được chứ? Hàn Dũ từ trên mặt đất ngồi dậy, nàng đi đến mép giường, xúc lên c h ă n cẩn thận nằm đi xuống. Hai mắt trong bóng đêm mở rất lớn, nàng lại lần nữa mở ra bức màn, đôi mắt cũng không nhúc nhích nhìn chằm chằm bên ngoài, đom đóm vẫn như cũ ở phiêu đ ã n g Nàng trong đầu vẫn là vừa rồi trung niên nhân nói được những lời này đó. Đêm khuya cẩm thành sân bay, tịch liêu không người, trực ban nhân viên ở trong đại sảnh tuần tra một phen lúc sau, liền đứng ở một bên nói chuyện phiếm. Trình Cẩm Thanh sử quải t r ư ợ n g đi v à o nơi nơi đều là cả mạ d ạ Bất quá, di trực ban nhân viên là mấy cái thân cường thể tráng đại hán, bọn họ ăn mặc chế phủ, đang ở l i ê u gần nhất thị trường chứng khoán đâu. Dương mắt vừa thấy, từ cửa đột nhiên đi vào tới rất nhiều cái sử quải t r ư ợ n g thương tàn nhân sĩ. Những người này một thùng mà nhập, lại là tiến vào bất đồng bán phiếu cửa sổ. Những người này không chỉ có sử quải t r ư ợ n g còn đều mang kính dâm cùng mũ lưỡi chai. Trong lúc nhất thời, thật đúng là như là hiện thực bản khe mà t r i x giống như đều là giống nhau như lúc một cái trực ban nhân viên sở sơ đầu có chút hồ đồ này đàn thương tàn nhân sĩ mới vừa đi tiến bảo lại v a vào tới một đám tây trang d ả y ra nam tử cao lớn trực ban nhân viên liếc mắt một cái liền nhận ra tới dẫn đầu cái kia nam tử là cẩm trong băng tiếng t ă m lừng lây a đồng bộ đang mọi nơi vang lên tới a đồng vào cửa liền thấy được này đó trực ban nhân viên địch đi ánh mắt hắn nhìn về phía phía sau huynh đệ nói chỉ là tìm người không cần khởi xung đột là đồng ca một đám người mỗi người trên mặt đều là nôn nóng biểu tình thanh ca vô cơ ở bệnh viện biến mất cứ việc ở giúp nội đã phong tỏa tin tức nhưng là này tin tức một khi để lộ những cái đó kẻ thù chỉ sợ cũng cười đến rụng răng a đồng không có tham dự tìm kiếm hắn giống một cái chân chính muốn mua phiếu hành khách như vậy xếp hạng một xếp hàng ngũ thường thường mọi nơi nhìn xung quanh thiên sinh nửa giờ sau sẽ có nhất ban đi khang thành phi cơ bất quá chỉ có khoang phổ thông trinh cẩm thanh đứng ở cửa sổ biên nhìn về phía những cái đó cùng chính mình tương tự phân thân đã thực mau đã bị người tìm đến hắn đệ thấp mũ lại nhìn thoáng qua a đồng tạm thời không ai chú ý bên này thiên sinh thiên sinh úc không quan hệ liền khoang phổ thông t r ì n h cẩm thanh có lễ phép cười cười hắn trên mặt dán mấy cái băng keo cá nhân bán phiếu nữ hải nhìn c h ầ m c h ầ m hắn nhìn trong chốc lát nói ngài cùng ngài thân phận chứng thượng lớn lên không phải rất giống ngươi nhất định s o ngươi thân phận chứng thượng xinh đẹp một vạn lần Mà ta vừa lúc tương phản, Trình Cẩm Thanh cười nói. Như rượu lâu năm thuần hậu thanh âm làm bán phiếu nữ hài mặt đỏ lên, đây là ngài phiếu, ngươi lập tức là có thể đăng ký. Cảm ơn ngươi. Trình Cẩm Thanh xoay người, Á Đồng t ầ m mắt vừa lúc chuyển tới bên này. Trình Cẩm Thanh bóng dáng thực mau che giấu ở trong đám người, Á Đồng nhón mũi chân, lại vẫn cứ xem đến không rõ ràng. Phần 419 đen kịt đáy nước, cơ hồ không có nửa điểm ánh sáng. Trình Viễn mở to hai mắt. cầm lấy dưới nước đèn tin đối với phía trước kích động thủy tầng qua lại chiếu một chút cánh tay bị Hạ Lương cấp bắt lấy Trình Viễn quay đầu lại Hạ Lương đánh thủ thế Trình Viễn nghiêng đầu xem qua đi cách đó không xa một cái cực giống con nhện dưới nước sinh vật chính hướng bên này chèo thuyền qua đây đầu của nó thượng còn tản mát ra một chút màu đỏ quang đáy biển con nhện Hạ Lương còn đang xem cái kia con nhện thời điểm Trình Viễn liền một tay đem hắn kéo lại đây cao lớn con nhện chân liền như vậy duỗi lại đây t h u ầ n màu đen con nhện chân giống như là một cây thon dài gậy sắt, Hạ Lương bắt lấy Trình Viễn cánh tay. Con nhện chỉ d ố i lại đây một chân, mà nó một cái chân k h ắ c thượng, còn có nửa cái người cánh tay. Trình Viễn nhìn về phía Hạ Lương, muốn đem hắn thi thể lấy về tới sao? Hắn là người của ngươi. Trình Viễn lại đem Hạ Lương về phía sau kéo một phen, hắn phát giác Hạ Lương thân thể có chút cứng đờ. đương nhiên, Hạ Lương cầm lấy dưới nước đèn tin chiếu thượng kia đầu con nhện đầu. quả nhiên cái này thì huyết con nhện lập tức liền duỗi chân trèo thuyền qua đây, ta đi hắn mặt sau. Trình Viễn vô vô bờ vai của hắn, lập tức bơi tới con nhện mặt sau. Hạ Lương cầm đèn t i n làm c h ó i mắt t r ù m tia sáng không ngừng ở con nhện trên đầu qua lại chiếu s ạ n g này chỉ con nhện thực mau bị c h ọ chao, nó có chút không kiên nhẫn, múa may cự chảo. ở Hạ Lương trước mặt tiêu g à o nó môi tiến lên một bước, Hạ Lương liền nhẹ nhàng sau, b ố n lui một bước.